Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện Ta sống lại sau khi ở quá. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 102. Trong bốn đại nha hoàn của Hoa Dương, Triều Nguyệt có sức lực lớn nhất, cũng là người dũng cảm nhất, lúc gặp phải chuyện bất ngờ nàng là người dễ tỉnh táo lại nhất. Nhớ lúc trước các nàng ở Lăng Châu, lần đầu tiên Trần Kính Tông ra ngoài săn bắn rồi nhảy tưởng trở về, Triều Nguyệt nghe tiếng còn tưởng là trộm cướp, sau khi hết sợ nàng chạy vào bếp cầm con dao phay ra. Ngoài những chuyện đó ra, nàng còn là người duy nhất trong bốn người biết bơi. Sau khi cùng công chúa rơi vào hồ băng, Triều Nguyệt luống cuống trong chốc lát, sau đó lập tức nín thở thử tìm kiếm bóng dáng công chúa. Chỉ là dưới nước qua tối, Triều Nguyệt nhìn thấy một cái bóng trôi qua, lúc bắt được không ngờ chỉ là chiếc áo choàng nặng trịch sau khi ngâm nước của công chúa. Sau đó Trần Kính Tông liền nhảy xuống. Thấy phò mã cứu được công chúa Triều Nguyệt cũng nhanh chóng kéo áo choàng chui ra khỏi mặt nước dùng cả tay lẫn chân bò lên mặt băng khá vững chắc bên cạnh. Trần Kính Tông thấy nàng có thể tự cứu mình thì lập tức ôm lấy hoa dương lên bờ cười ngoại bào ra bọc chặt hoa dương lại. Tiếng hét kêu cứu của Triều Vân làm kinh động hai tiểu thái giám tuần tra. Sau khi biết người rơi xuống nước chính là công chúa hoa dương, một tiểu thái giám nhạy bén cười ngoại bào ra phủ lên người Triều Nguyệt đang run lẩy bẩy. Triều Nguyệt không quan tâm đến bản thân, thấy phò mã cõng công chúa chạy về phía tê phượng điện, nàng liền bảo Triều Vân đi bẩm báo hoàng thượng và nương nương, sau đó đuổi theo phò mã. Trời tối như vậy, phò mã lại không quen hoàn cảnh trong cung, nàng sợ phò mã sẽ lạc đường. Hoa dương dựa vào lưng Trần Kính Tông, gần như bị hắn quấn thành một quả bóng, tóc cũng bị che lại, chỉ lộ ra đôi mắt. Nàng lạnh đến choáng váng, chỉ biết là Trần Kính Tông đang cõng nàng, hắn chạy quá nhanh bà vai lắc lư tất cả những gì nàng có thể nhìn thấy cũng đều lắc lư. Cuối cùng trong mắt hoa dương chỉ còn ánh hoa đang lắc lư nối thành một đường. Chạy thẳng vào tê phượng điện trên đường gặp ba nhóm công nhân, một nhóm đến thái y viện truyền thái y, một nhóm đến thủy phòng chuẩn bị nước nóng, một nhóm xuống bếp nấu canh gừng. Trong nội điện Trần Kính Tông không cho bất cứ kẻ nào đi vào cửa cũng không đóng, hắn lao tới trước giường thua lỗ kéo quần áo ướt trên người Hoa Dương xuống, nhét người vào trong chăn, bởi vì lát nữa đám người Hoàng thượng nhất định sẽ đến. Trần Kính Tông lại dùng tốc độ nhanh nhất mặc cho Hoa Dương một bộ trung y, lúc này hắn mới ôm cả người lẫn chăn vào lòng, hai tay không ngừng xoa bóp bả vai và lưng nàng. Hoa Dương run rẩy không ngừng, nước mắt cũng bất giác rơi xuống, run rẩy khuyên hắn, chàng cũng quấn chăn đi ta không sao rồi. Bản thân nàng khó chịu, nàng còn khó chịu cho Triều Nguyệt và Trần Kính Tông, nếu như không phải tại nàng, hai người bọn họ cũng không cần phải chịu khổ như vậy. Nhưng ai bảo họ đều là người bên cạnh nàng, đêm nay nàng đặt mình vào nguy hiểm, người có thể tin tưởng, có thể lợi dụng cũng chỉ có bọn họ. Trần Kính Tông cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng đầy nước mắt. Thành thân ba năm, chỉ có cái đêm nàng mới tới Lăng Châu đột nhiên tiếp nhận hắn, nàng mới khóc bình thường nàng đều kiêu ngạo không thèm cúi đầu, đã bao giờ tỏ ra yếu đuối như vậy đâu. Nếu nàng thật sự thương ta thì đã không nhảy xuống kẽ băng vào trời đông giá rét này. Hắn hùng hăng xoa chăn tóc lông mị ướt nhẹp đóng lại thành một tầng băng mỏng, nhưng đáy mắt lại ngập tràn lửa giận. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt thái tử là người đầu tiên lao vào, hắn đã 13 tuổi, ở tuổi này đã bắt đầu tập võ rèn luyện, bây giờ còn dùng hết sức bình sinh chạy tới, bỏ lại cảnh thuận đế và thích hoàng hậu một thân hoa phục ở phía sau. Tì tì, thái tử thở hồng hộc, vẻ mặt lo lắng vọt tới trước giường. Hoa dương bị chắn gấm che phủ chỉ lộ ra gương mặt, nhìn thấy đệ đệ gần trong gang tấc nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Trong lòng nàng chưa quá nhiều chuyện, nhưng cho dù nàng có hai gia đình cũng không thể thổ lộ với ai, dù bên nào có động thái gì cũng có thể ảnh hưởng đến đại cục phía sau. Nếu không phải thật sự không có cách nào tốt hơn, nàng cần gì phải mạo hiểm. Hoa Dương là công chúa sống trong nhung lụa, đến con đường bùn lầy lội khi lũ tới nàng cũng không muốn đi, đêm nay gặp chuyện lớn như vậy, trên người nàng lạnh như băng, trong lòng cũng tủi thân vô cùng. Nếu như phụ hoàng không háo sắc, nếu như đệ đệ sau này không hồ đồ, nàng vẫn là công chúa tôn quý vô ưu vô lo trước kia. Nàng tin tưởng Trần Kính Tông, nhưng thái tử phụ hoàng, mẫu hậu mới là máu mủ ruột già của nàng, ở trước mặt người nhà, sự tủi thân càng dễ phóng đại hơn. Lúc cảnh thuận đế và thích hoàng hậu chạy tới, họ nhìn thấy cảnh tượng nữ nhi khóc lóc như mưa. Vừa thấy vậy, tim cảnh thuận đế như muốn vỡ ra, nữ nhi ông thương yêu từ nhỏ tới lớn, đã bao giờ phải khóc như vậy chứ? Chuyện gì xảy ra vậy, đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước? Tay chân Cảnh Thuận Đế luống cuống, hốc mắt đỏ lên hỏi. Trần Kính Tông Nhường vị trí bên cạnh hoa dương cho thích hoàng hậu quỳ xuống tạ tội nói, là thần không chăm sóc tốt cho công chúa, xin hoàng thượng trách phạt. Triều Vân, Triều Nguyệt cũng quỳ xuống bên cạnh. Ánh mắt mọi người vừa mới chuyển tới Trần Kính Tông, Hoa Dương đã thút thít giải thích nói, Phụ Hoàng, không liên quan gì đến Phò Mã, là con nhất thời vui vẻ muốn chạy trên mặt băng, Triều Nguyệt cũng không cần được con, vì bảo vệ con mà nàng ấy cũng nhảy theo xuống nước, may là trước đó con phái Triều Vân đi mời Phò Mã tới, Phò Mã tới kịp cứu con lên, nếu hắn tới chậm một bước chỉ sợ nữ nhi không thể gặp lại người nữa rồi. Bởi vì đang xúc động, Hoa Dương rất dễ rơi nước mắt, hoàn toàn không cần phải giả vờ. Thích hoàng hậu lại thẩm vấn Triều Vân, Triều Nguyệt một lần nữa, chứng thực lời nữ nhi vừa nói là thật chứ không phải cố ý, bà mới cho ba người phò mã thoát tội. Thích hoàng hậu vội vàng nói với Trần Kính thông, phò mã mau đến thiên điện nghỉ ngơi, đừng để ngã bệnh. Đế hậu đều ở đây, Trần Kính thông có ở lại cũng không có cơ hội nói gì với Hoa Dương, hắn liếc nhìn nàng một cái, hành lễ cáo lui. Cảnh Thuận Đế thương nữ nhi, có chút giận cá chém thớt lên Triều Nguyệt không khuyên can được chủ tử, nhưng thấy Triều Nguyệt khoác áo của tiểu thái giám quỳ một bên run rẩy, nha hoàn này đã theo nữ nhi mười mấy năm, Cảnh Thuận Đế cũng không đành lòng phạt nặng nàng nên bảo Triều Nguyệt cũng lui ra. Hoa Dương tựa vào lòng mẫu hậu thấy cảnh tượng này, tâm trạng nàng lại càng thêm phức tạp. Phụ hoàng của nàng, ngoài việc quá ham mê nữ sắc ra, ngoài việc giao quá nhiều chuyện cho nội các thì những mặt khác thật sự có thể coi ông là một hoàng đế tốt công nữ bưng canh gừng đến, dưới cái nhìn của phụ hoàng, mẫu hậu và đệ đệ, hoa dương uống hết một bát đầy. Mang sang cho phò mã chưa? Thích hoàng hậu hỏi, rồi à, hoa dương dặn dò, mang thêm cho triều nguyệt một bát. Uống canh gừng xong còn phải gặp thái y, gặp thái y xong còn phải tắm rửa, xong hết mọi chuyện, hoa dương lại uống thêm một chén thuốc, sau khi được phụ hoàng và mẫu hậu quan tâm săn sóc nàng tắt đèn đi ngủ. Công chúa có thể ngủ lại ở hoàng cung, nhưng phò mã không có tư cách đó. Trần Kính Tông thay một bộ quần áo ngự ban, khoác một cái áo choàng ngự ban, sau đó theo phụ thân và mẫu thân xuất cung. Ở trong cung không thể nói nhiều, sau khi xuất cung, Trần Đình dám bảo nhi từ ngồi chung xe với họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ công chúa thế nào rồi? Tôn Thị lo lắng hỏi. Trần Kính Tông rũ mắt nói, nàng nhất thời ham chơi, tự rơi vào hồ băng, có nhiều thái y trông coi như vậy, không có gì đáng ngại đâu à. Trần Đình dám nhìn chằm chằm con trai, công chúa không phải là người ham chơi. Trên mặt Trần Kính Tông Hiện lên nụ cười nhạt nhìn ông nói, nếu không phải nàng ấy tự ham chơi chạy trên hồ băng thì ai dám đẩy nàng xuống. Tôn thị nghe vậy thì vội vàng lường trưởng phu công chúa rơi xuống nước, lão tư cũng hoảng sợ lắm rồi, chàng bớt suy nghĩ linh tinh đi. Đương nhiên Trần Đình dám sẽ không nghi ngờ như tự đẩy công chúa xuống nước, chỉ là ông vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm cũng không tìm được lý do nào khác cho việc này. Tôn Thị thì lo lắng không thôi, trời lạnh như vậy công chúa lại là người được chiều chuộng như thế. Chỉ là sắc mặt Trượng phu và con trai khó coi thế này, Tôn Thị cũng không muốn nói ra để hai cha con họ phải lo lắng xuông. Sáng sớm hôm sau, Trần Đình Giám, Trần Bá Tông, Trần Kính Tông cùng vào chiều sớm Tôn Thị mang theo Du Tú và La Ngọc Yến cũng đi theo vào cung cầu kiến công chúa. Hàng năm, cứ mỗi cuối năm đầu năm, triều đình đều cử hành triều hội, dù lo cho con gái cảnh thuận đế cũng phải lên triều. Theo lý thuyết chiều hội đầu tiên của năm mới, đế vương, đại thần đều phải phấn chấn tinh thần, giành được phần thưởng tốt. Nhưng hôm nay đại thần nào cũng nhìn thấy rõ ràng, thần sắc cảnh thuận đế tiêu tụy, không yên. Lâm triều vừa kết thúc trần đình giám, trần kính tông đều chạy tới bên cạnh cảnh thuận đế, hỏi thăm bệnh tình của công chúa. Cảnh thuận đế thở dài, mã công công ở bên cạnh khó chịu nói, công chúa nhiễm phong hàn, nửa đêm còn nói mớ công chúa chịu khổ, hoàng thượng cũng không ngủ ngon được. Trần Đình dám lập tức quỳ xuống tự trách người nhà mình không bảo vệ tốt cho công chúa. Trần Kính Tông cũng quỳ xuống theo ông. Nếu như hoa dương xảy ra chuyện ngoài cung, đương nhiên cảnh thuận đế sẽ giận chó đánh mèo lên trần gia. Nhưng nữ nhi lại rơi xuống nước ở trong cung, rõ ràng là nàng nhất thời ham chơi nên gặp nạn. Sao cảnh thuận đế có thể tùy tiện nổi giận với trần gia được? Ông cũng không phải là hôn quân. Đứng lên đi các lão tự đi xử lý công vụ, phò mã theo chấm đến thăm công chúa cứ như vậy, cảnh thuận đế đưa trần kính thông tới tê phượng điện. trần kính thông nhìn thấy triều lộ triều lam mô nhuận và mấy thái giám quen mặt ở phủ công chúa đã sớm chạy tới đây. đây đều là người ở bên cạnh hoa dương. về phần mẹ chồng nàng dâu tôn thị thì đã rời đi sau khi tới thăm nàng. thích hoàng hậu và thái tử cũng có mặt ở đây. hoa dương nằm trên giường, hai gò má đỏ hồng vì bị bệnh, mũi tắc nghẽn, dưới mắt cũng hiện màu xanh đen. Trần Kính Tông đứng phía sau cảnh thuận đế, nhìn thấy hoa dương như vậy, hắn mím môi, ánh mắt lo lắng nhưng lại ngại đế hậu và thái tử, không biết nên mở miệng như thế nào. Thích hoàng hậu cũng quan tâm con rể, bà nói với cảnh thuận đế, chúng ta lúc nào cũng có thể đến thăm hoa dương được bây giờ để phò mã trò chuyện với công chúa trước đi. Cảnh thuận đế gật đầu, nhưng sau đó hình như lại quên mất chuyện đó, ông ngồi bên giường thêm một lát mới dẫn mẹ con thích hoàng hậu rời khỏi hoa dương nháy mát với ngô nhuận đang canh giữa bên cạnh bình phong ngô nhuận mang theo đám người chiều lộ lui ra ngoài trần kính tông ngồi xuống bên giường đưa tay sờ chán hoa dương hắn máu nóng cho dù giữa mùa đông thì lòng bàn tay cũng rất ấm áp lúc này lại bị cái nóng trên chán hoa dương làm giật mình hắn rút tay về nhìn nàng một lúc lâu mới hỏi buổi tối gặp ác mộng sao hoa dương ừm mơ thấy ta rơi xuống nước nhưng không có ai đến cứu ta Thật ra nàng nói dối ác mộng đều là giả, nàng chỉ cố ý muốn đánh vào lòng Phụ Hoàng, Phụ Hoàng yêu thương nàng như vậy, nếu nàng chưa khỏi bệnh Phụ Hoàng cũng không có tâm trạng mà tuyển tú. Về chuyện này, Hoa Dương lừa gạt Phụ Hoàng nhưng không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào, ai bảo ông ấy quá háo sắc lại còn qua đời vì chuyện này nữa chứ. Hoa Dương chỉ thẹn với những người thật sự quan tâm nàng như mẫu hậu, đệ đệ, như Trần Kính Tông và cha nương chồng. Ác mộng là giả, nhưng phong hàn là thật, không chỉ thắc mũi, giọng nàng cũng khàn khàn. Dù Trần Kính Tông có tức giận, hắn cũng sẽ không tính sổ với nàng vào lúc này. Có thể nói với Hoàng thượng và nương nương để ta ở lại trong cung không? Trần Kính Tông sờ gương mặt hồng hồng của nàng nói. Hoa Dương cười cười, cái này đơn giản, chẳng biến thành công công đi, muốn ở trong cung bao lâu thì ở. Trần Kính Tông, chương 103. Hoa Dương cẩn thận nằm trong cung giả bệnh. Lúc đầu nàng không cần giả vờ tình trạng ngặt mũi, hò khan phải kéo dài 7-8 ngày mới khá lên được lại thêm phần bóng đè lúc nửa đêm, không ai nghi ngờ là nàng đang giả bệnh. Đến khi bệnh cảm tốt hơn, để làm bộ mình vẫn bị bóng đè, Hoa Dương vừa cố tình ăn ít cơm, vừa cố tình dậy ngắt quãng lúc ban đêm, mỗi lần tỉnh dậy nàng sẽ thức khoảng hơn một canh giờ. Ăn không ngon, ngủ không yên, Hoa Dương tiêu tụy đi trông thấy giống như vầng trăng tròn đêm nguyên tiêu dần dần gầy thành trăng lưỡi liềm. Nhìn nữ nhị yêu quý vốn có da có thịt nay lại thiếu cân thiếu lạng cảnh thuận đế vô cùng lo lắng. Vốn dĩ đến cuối năm ngoái quốc khố vẫn còn dư 50 vạn lượng. Hai năm này ông chưa tuyển tú cảnh thuận đế dự định tổ chức một phen chỉ đợi ngày lên chiều năm sau là tuyên bố. Có ngờ đâu nữ nhị yêu quý rơi xuống nước bị cảm cảnh thuận đế chẳng còn tâm trạng tuyển tú. Mỹ nhân tìm lúc nào cũng được con gái cưng chỉ có một mình hoa dương thôi. Cảnh thuận đế không tuyển tú nữa, ông bắt đầu tìm danh y khắp kinh thành, ai bảo tại đám phế vật ở Thái Y viện kia chữa mãi không khỏi. Trừ vị Thái Y thì thấp thỏm lo âu, may sao công chúa tốt bụng, luôn nói giúp cho bọn họ. Cảnh thuận đế cũng tốt tính, chưa lôi bọn họ ra chém đầu. Hoa Dương cẩn thận khống chế số lần mình bị bóng đè. Cuối tháng riêng, gần như tối nào nàng cũng gặp ác mộng. Đến đầu tháng 2, nàng đổi thành hai 3 ngày một lần, cuối tháng 2 là 4, 5 ngày một lần. Cơm vẫn ăn ít mặt vẫn gầy, lúc nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu thì giả vờ ỉu xỉu không có tâm trạng lần nào cũng khiến cảnh thuận đế đau lòng. Đến một hôm, Nam Khang công chúa tới thăm Hoa Dương, nhìn nàng yếu ớt nằm trên giường, Nam Khang khó hiểu rơi xuống nước thôi mà sao lại ốm lâu như thế. Ta cũng phải nghi ngờ không biết có phải ngươi đang cố ý ăn vả trong cung không đấy. Hoa Dương nhìn nàng, đột nhiên kéo chăn nức nở. Triều Vân thấy vậy vội vàng chạy sang càn thanh cung mách với cảnh thuận đế. Cảnh Thuận Đế nghe tin thì đi tới, Hoa Dương Trưng đôi mắt đỏ hoe nói lại những gì Nam Khang vừa nói, tồi thân hỏi, Phụ Hoàng, hay người đưa con về Trần Phủ đi, đỡ khiến bá tánh trong kinh lên án con xuất giá rồi vẫn còn ở trong cung lâu thế tham lam sủng ái sự của Phụ Hoàng. Cảnh Thuận Đế chầm mắt nhìn về phía một đứa con khác của mình. Từ lúc Triều Vân chạy đi, Nam Khang công chúa đã biết mình gặp rắc rối rồi, nàng ta vội lắp bắp Phụ Hoàng, con con chỉ đùa với muội muội chút thôi. Cảnh thuận đế con xem nó gầy đến vậy rồi con còn đùa vậy ư. Từ nhỏ con đã so đo với hoa dương, suy nghĩ của nữ nhi trẫm không tính toán với con, nhưng hoa dương đã ốm đến vậy con là tỷ tỷ không quan tâm đến nó thì thôi, lại còn tới châm chọc mỉa mai. Sắc mặt nam khanh tái nhợt chỉ đành quỳ xuống thỉnh tội. Cảnh thuận đế hừ lạnh về đi trước khi hoa dương khỏi hẳn con đừng vào cung. Nam khang biết phụ hoàng đang nổi nóng nên tủi thân lui ra. Cảnh thuận đế lại nhìn về phía nữ nhi đang đổ bệnh. Nét mặt hoa dương đau đớn, phụ hoàng, bệnh của con có trị được không? Ánh mắt cảnh thuận đế lập tức trở nên dịu dàng, nắm tay nữ nhi nói con đừng vội trẫm đã phái người đi tìm lý thái y và các danh y khác chắc chắn sẽ chữa được cho con. Hoa dương ngoan ngoãn gật đầu, phụ hoàng, mẫu hậu vẫn luôn coi nàng là nữ nhi ngoan ngoãn, bọn họ cũng không mong nàng cảm thấy hứng thú với quốc sự. Khi công chúa yêu kiều từ nhỏ sinh bệnh, hai người họ cũng không nghi ngờ nàng đang mưu tính gì. Đến tháng 3, hoa dương đổi thành 10 ngày mới bị bóng đè một lần, người cũng có tinh thần hơn, bằng lòng đi dạo trong ngự hoa viên. Thấy nữ nhi có hy vọng lành bệnh cảnh thuận đế thở phào nhẹ nhõm. Có điều hắn đã để lỡ cơ hội tuyển tú năm vừa rồi, vì vậy cảnh thuận đế không để tâm thêm nữa, sang năm lại tuyển cũng được. Cuối ngày mùng 9 tháng 4, hoa dương dùng bữa chiều với phụ hoàng, mẫu hậu và đệ đệ. Nàng ngại ngùng bày tỏ ngày mai mình muốn xuất cung, cảnh thuận đế nhìn gương mặt nữ nhi đã hồng hào dần lên nhưng vẫn gầy như thế, có vẻ không nỡ, không phải vội ở thêm một khoảng thời gian nữa đi con, bao giờ khỏe hẳn rồi tính. Thích hoàng hậu yên lặng lắng nghe còn thái tự lại tán thành với lời phụ hoàng. Hoa dương cụp mắt nhỏ giọng nói con khỏe rồi mà. Hơn nữa nếu vẫn không về con sợ nhà phò mã sẽ canh cánh trong lòng. Giọng nàng càng lúc càng nhỏ. Cảnh thuận đế chợt hiểu ra, nữ nhi của ngài đang nhớ phò mã đấy. Dù sao hai người họ cũng là phu thê trẻ tuổi mới thành thân ba năm, sao có thể xa nhau lâu đến thế. Cảnh thuận đế không tiện khuyên can nữa quay sang nhìn thích hoàng hậu. Lúc này thích hoàng hậu mới cười nói, phải về thôi, mấy lần gặp mặt gần đây ta thấy phò mã cũng gầy đi không ít. Cảnh thuận đế liền sai mã công công, phái người tới trần phủ, bảo phò mã sáng mai tới đón công chúa. Mã công công lập tức đi sắp xếp. Trần Phủ, Trần Kính Tông cưỡi ngựa mất một canh giờ mới từ vệ sở về. Biết mẫu thân tìm mình, hắn vội vàng tới xuân hòa đường. Trần Đình Giám tôn thị đều ở đó. Thấy nhi từ tôn thị mừng rỡ nói công chúa lành bệnh rồi, hoàng thượng bảo con sáng mai đi đón nàng. Trần Kính Tông suy cười. Trần Đình Giám, thái độ của con là sao hả? Trần Kính Tông, thái độ gì đâu, người ta là công chúa, dù có không về thì phò mã con đây cũng đành chịu thôi trần đình giám con tưởng công chúa muốn vậy ư nàng bị bệnh lâu như thế thứ nhất là không có cách nào thứ hai là nghĩ cho chúng ta nếu nàng về thật hoàng thượng chất vấn có phải do nhà chúng ta chăm sóc không cẩn thận con có chịu trách nhiệm được không trần kính tông ngài thích nói thế nào thì nói nói xong hắn xoay người bỏ đi trần đình giám trầm mặt tôn thị thở dài ở nhà chúng ta lão tứ mới là người lo cho công chúa nhất nếu là ông sinh bệnh ta cũng chỉ hận không thể ở cạnh cả ngày đêm Nó bị ngăn ngoài cung nên chỉ lo lắng suông, không bực bội mới là lạ. Trần Đình giám ta hiểu, chỉ sợ nó sẽ sụ mặt với công chúa mà thôi. Tôn thị ông đấy, chỉ có ông là giỏi còn mấy đứa con ông đều thiếu kiên nhẫn, nghĩ gì đều hiện hết lên mặt đúng không? Trần Đình giám, nó không được có suy nghĩ oán trách ấy. Trước mặt công chúa, nó là thần tử, sau đó mới là phu quân. Tôn thị thế bà già tư thành nhỏ xa xôi như ta cũng phải coi ông là các lão trước xong mới là phu quân đúng không? Trần Đình Giám, tôn thị vỗ bàn lườm ông, sau đó bà vào trong phòng, không thèm đệt cửa. Trần Đình Giám cũng hết cách, chỉ có thể nghỉ ngơi một mình ngoài tiền viện. Ngày hôm sau, Trần Đình Giám dậy từ sáng sớm, phái người để ý động tĩnh bên phía lão tứ, bảo hắn sang xuân hòa đường một chuyến trước khi xuất phát. Dùng bữa sáng xong, quản sự tới lúng túng nói, các lão, phò mã không nghe, lên xe đi luôn rồi, ta không ngăn lại được. Trần Đình Giám xua tay bảo hắn lui ra. Trong cung, Trần Kính Tông đến Càn Thanh Cung Thỉnh An Cảnh Thuận Đế trước. Một lúc sau, Thích Hoàng Hậu và Thái Tử đi cùng Hoa Dương đến. Ánh mắt Trần Kính Tông dính chặt lên mặt nàng, vài lần rời đi, nhưng rồi lại không nỡ. Đây là biểu hiện của nhớ nhau quá nhiều, Cảnh Thuận Đế và Thích Hoàng Hậu bật cười, đến cả Thái Tử mới 13 tuổi cũng hiểu. Vành tai Hoa Dương hơi nóng, người này trước đây vẫn rất quy củ trước mặt mẫu hậu, hôm nay chuẩn bị đoàn tụ, sao hắn lại mất kiềm chế như thế chứ? Hàn huyên vài câu, Hoa Dương ngồi trên bộ liễn theo Trần Kính Tông xuất cung. Trần Kính Tông đỡ nàng lên xe ngựa, sau đó vào theo. Hoa Dương yên lặng đánh giá hắn. Hơn 2 tháng nay, Trần Kính Tông từ 2, 3 ngày tiến cung một lần, biến thành chỉ tiến cung vào ngày nghỉ hưu mộc khi thấy bệnh tình nàng tốt dần lên. Đúng như lời mẫu hậu nói, hắn gầy đi thật. Hoa Dương đã cố hết sức ám chỉ hắn yên tâm. Nàng chỉ giả vờ yếu ớt trước mặt phụ hoàng mẫu hậu còn khi nói chuyện với hắn, nàng rất thoải mái, thậm chí còn trêu chọc vài câu, bởi nàng biết Trần Kính Tông sẽ không nói ra ngoài. Căn cứ theo biểu hiện của hắn ở trong cung vừa rồi, hoa dương tưởng hắn phải ôm chặt lấy nàng khi vừa lên xe, hôn nàng, hỏi nàng có khỏe không. Ngoài dự kiến của nàng, Trần Kính Tông chỉ ngồi ở đầu giường, còn lại, mím chặt môi, gương mặt anh Tuấn có vẻ lạnh nhạt vô tình hơn vì gầy đi. Hoa Dương lập tức hiểu ra Trần Kính Tông bây giờ mới là chính hắn, ban nãy chỉ diễn cho Phụ Hoàng mẫu hậu xem. Hoa Dương thử đoán chàng giận vì ta ở trong cung lâu quá à. Trần Kính Tông không dám. Hoa Dương ta thấy chàng dám lắm. Trần Kính Tông không đáp lại nhưng đầu sang bên khác như thể chẳng muốn nhìn lấy một góc áo của nàng. Hoa Dương im lặng. Nếu là lúc mới thành thân, nàng sẽ chẳng để tâm Trần Kính Tông có giận hay không, nhưng sau 2 năm ân ái mặn nồng, Trần Kính Tông đột nhiên bày vẻ mặt này, Hoa Dương thấy không quen. Nàng cười nhẹ, nhìn về phía cửa sổ bên mình, ta biết chàng không muốn thấy ta như thế, cần gì phải gọi chàng tới đón, tự về là được. Trần Kính Tông cười đáp lại nàng, hết sức chào phúng. Hoa Dương chợt thấy quen, đời trước hai người cũng như vậy, ta cười ngươi, ngươi cười ta. Giả như hai tháng này Hoa Dương sống thoải mái, cố ý không muốn rời cung, có lẽ nàng còn thấy hổ thẹn với Trần Kính Tông, nhưng nàng không phải thế. Hoa Dương xoay nhẹ vòng tay. Chiếc vòng tay nàng đeo hôm Tết Nguyên Tiêu này rất phù hợp, lúc hoạt động vòng sẽ cử động nhẹ, nhưng không hạ thấp quá gây trở ngại. Hiện tại, nàng duỗi tay, vòng ngọc rơi thẳng xuống đến nửa bàn tay. Tất nhiên đây là nàng tự tìm, nàng không hối hận. Ban đêm, Trần Kính Tông gọi nàng tổ tông thân mật đến thế, giờ lại chẳng thương nàng chút nào còn dỗi nàng. Xe ngựa dừng trước cửa Trần Phủ, lúc Hoa Dương xuống xe Trần Kính Tông đã đứng bên cạnh. Cách đó không xa, đoàn Trần Đỉnh Giám tới đón nàng. Hoa Dương liếc qua Triều Vân, cuối cùng vẫn đưa tay cho Trần Kính Tông. Sau khi xuống xe, nàng thản nhiên hàn huyên với mọi người. Khóe mắt tôn thị và du tú ửng hồng, la ngọc tú thì không đa sầu đa cảm như thế, nhưng thấy hoa dương gầy như vậy thì thay đổi sắc mặt. Huyền nghi thì bổ nhào vào lòng nàng, nước mắt tuôn rơi, tứ thầm, con nhớ người quá. Hoa dương xoa đầu cô bé, cười nói ta về rồi mà, sau này nhớ sang tìm ta chơi đấy. Trần Đình Giám cũng quan tâm, công chúa bệnh nặng mới khỏi, xin về tứ nghi đường nghỉ ngơi trước, đừng để mệt nhọc. Đúng là nàng không có tâm trạng xã giao, hoa dương nắm tay Huyền nghi đi vào. Nàng chơi cùng huyền nghi gần nửa canh giờ chủ yếu hỏi thăm tình hình Trần Phủ Dạo gần đây, sau đó nói cho nàng nghe bệnh tình của mình. Nàng muốn thông qua huyền nghi nói cho cha chồng biết rằng mình khỏe lên thật chỉ cần điều trị thêm một khoảng thời gian thôi. Sau khi huyền nghi rời đi, hoa dương lên giường nằm. Nàng thưởng thức vòng ngọc trên cổ tay, đó là dương chi bạch ngọc thượng đẳng, còn mang theo nhiệt độ cơ thể nàng, rất ấm. Không biết qua bao lâu trong viện truyền đến tiếng nha hoàn hành lễ với phò mã. Hoa dương xiết vòng tay, nhắm mắt lại chợp mắt, có tiếng bước chân bước vào, dừng trước giường bạt bộ một lúc rồi mới ngồi xuống mép giường. Giả bệnh lâu như thế tự hành hạ bản thân đến người không ra người quỷ không ra quỷ vui lắm đúng không? Giọng hắn lạnh như băng, lại như lớp sầu sôi dưới vẻ ngoài bình tĩnh, đè nén cơn tức bùng lên bất cứ lúc nào. Hoa dương thò qua, nhớ mày hỏi, giả bệnh gì cơ? Nàng chưa bao giờ nói với Trần Kính Tông là nàng giả bệnh, chỉ bày ra vẻ nhẹ nhàng, mong hắn đừng quá lo. Trần Kính Tông nhìn nàng, ta không phải đứa ngốc, nàng đâu phải kiểu công chúa bất chấp nguy hiểm đi nghịch băng. Nàng lừa được hoàng thượng, mẫu hậu và thái tử, bởi vì nàng ở trong cung vô cùng kiêu căng. Nhưng nàng ở Trần Gia lăng Châu chỉ hơi canh kiệu một chút còn lời nói và hành động thì không hề bốc đồng chút nào. Lão già biết hắn cũng biết, hơn nữa hắn còn biết nhiều hơn lão già nhiều linh 104, Hoa Dương chợt nhớ lại ngày nàng rơi xuống nước Trần Kính Tông có nói bên tai nàng một câu. Hắn nói, nếu nàng thật lòng thương ta thì sẽ không nhảy xuống hồ băng giữa trời đông. Thật ra khi đó Hoa Dương tưởng hắn trách nàng lỗ mãng, giờ nghĩ lại có lẽ hắn đã nhìn thấu nàng từ khi ấy. Kế hoạch của nàng thoạt nhìn thì vô cùng chót lọt thật ra vẫn có sơ hở. Giống như lời Trần Kính Tông nói, nàng không phải kẻ mạo hiểm vì ham chơi. Lần duy nhất nàng muốn chơi, chính là hồi còn ở Lăng Châu, Trần Kính Tông đưa đám nhỏ ra chỗ dòng suối sau nhà nghịch nước, khi ấy Hoa Dương cũng đi, nhưng đó là vì suối không nguy hiểm, không giống với Hồ Băng. Trước mặt Phụ Hoàng và Mẫu Hậu sơ hở này không quá rõ ràng, bởi vì hai người vẫn coi nàng như đứa trẻ, thỉnh thoảng nàng muốn chơi cũng là chuyện bình thường. Trần Kính Tông lại là người bên gối, là phò mã ngủ chung cùng nàng mấy trăm đêm. Nếu tính ra, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu lúc nào cũng bận rộn còn không ở bên cạnh nàng lâu thế. Gương mặt hắn quá lạnh lùng, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén. Hoa Dương theo bản năng làng tránh, trên mặt cũng không cho là đúng, chẳng suy nghĩ nhiều quá, vô duyên vô cớ sao ta phải giả bệnh. Trần Kính Tông cười lạnh, đương nhiên là nàng có cớ rồi, giả bệnh sẽ được ở lại trong cung, hai tháng không cần gặp ta. Hoa Dương nhíu mày. Trần Kính Tông đứng lên, nhìn từ trên cao xuống, gương mặt càng lạnh lùng hơn, thật ra nàng không cần làm vậy đâu. Chỉ cần nàng nói một tiếng, ta sẽ về vệ sở ở. Ta không phải kiều ham mê nữ sắc cũng không thèm làm khó người khác, càng không cần nàng dùng thủ đoạn tự tra tấn mình này để trốn tránh ta. Hoa Dương căng thẳng, nàng không ngờ Trần Kính Tông lại hiểu lầm như vậy. Thấy Trần Kính Tông chuẩn bị bước ra khỏi giường, Hoa Dương giận dữ nói chàng đứng lại đó. Trần Kính Tông dừng lại, đưa lưng về phía nàng. Hoa dương lườm hắn, chàng đúng là gây dối vô cớ, nếu ta ghét chàng như thế, sao trước đây còn dung túng cho chàng? Những lời hắn nói đúng là vô lương tâm, xa không nói, chỉ riêng khoảng thời gian nghỉ đông kia, đêm nào hai người họ chẳng chiến miên. Chính hắn nếm đồ ngon ngọt, sao vẫn còn nghĩ nàng như vậy? Trần Kính Tông quay lại, nhìn nàng hỏi, vậy nàng có dám nói, đêm ấy nàng không cố tình rơi xuống nước, không cố ý ăn vạ trong cung không? Hoa Dương muốn phủ nhận Trần Kính Tông cười nhẹ, nàng dùng mạng lão già, hay dùng mạng ta thề cũng được. Chỉ cần nàng dám thề, sau này nàng nói gì ta cũng tin. Hoa Dương, nàng cụp mắt, Trần Kính Tông, nếu nàng không thể cho ta một lời giải thích hợp lý, vậy ta sẽ cho rằng nàng đang trốn tránh ta. Nàng yên tâm, giờ ta đi, không chủ động xuất hiện trước mặt nàng nữa đâu. Hoa Dương yên lặng ngắm nhìn bông mẫu đơn theo trên gấm tứ xuyên. Nàng không muốn Trần Kính Tông đi, không muốn nghe hắn nói những lời quyết liệt như vậy. Đời trước nàng từng nghe một lần, sau đó nàng không hề đáp lại, rồi sau đó nữa, hắn không bao giờ trở về nữa. Chỉ cách nhau vài bước chân như thế, trong ánh mắt nặng nề của Trần Kính Tông, bóng hình nàng in trên đấy Công chúa ngày nào như vầng trăng tròn, giờ gầy đến nỗi mặt không còn chút thịt. Nàng quật cường mí môi, viền mắt dần đỏ lên. Rõ ràng là nàng đang tra tấn hắn, sao nàng lại bày ra vẻ mặt như bị hắn bắt nạt Trần Kính Tông tức đến bật cười, chết nàng còn không sợ, nàng sợ nói thật ư Hoa Dương quay mặt lạnh lùng nói ta vẫn sợ chết lắm Trần Kính Tông, nếu nàng sợ chết sao còn nhảy xuống hồ băng Sức khỏe của nàng thế nào bản thân nàng không rõ sao, dám làm liều nguy hiểm như vậy Hắn nói câu này gần như là gào lên Hoa Dương bình tĩnh lại, bởi cuối cùng nàng cũng hiểu Không phải Trần Kính Tông không quan tâm đến nàng, mà vì biết rõ nàng giả vờ, biết nàng tự tra tấn bản thân nên mới giận dữ đến thế. Hoa Dương cười nhẹ, lòng bàn tay vuốt vẻ lên hình theo mẫu đơn quen thuộc bình tĩnh nói ta không mạo hiểm. Ta vẫn đang đợi chàng, đợi chàng đến ta mới nhảy. Trần Kính Tông, lửa giận đang bùng cháy trong lòng hắn chợt bị câu nói của nàng đè xuống. Hắn đi tới, ngồi xuống mép giường, cười dài đi vào ôm nàng từ phía sau. Vì sao phải làm như vậy? Hoa Dương im lặng, Trần Kính Tông không dục nàng, chỉ chờ nàng tự lên tiếng. Hoa Dương không thể nói chuyện đời trước cho bất cứ ai. Đệ đệ tất nhiên là không, còn mẫu hậu nói cho bà, Hoa Dương sợ bà quản giáo đệ đệ chặt hơn, gây tác dụng ngược. Bên phía Trần Gia càng không thể nói, nàng sợ con tim gây dựng dân giàu nước mạnh của cha chồng nguội mất sợ Trần Kính Tông hận thù. Để khiến Trần Kính Tông tin tường tề thị tham ô, Hoa Dương bịa ra lão thay thái tới báo mộng. Thế nhưng lão thái thái Trần Gia chỉ có thể quan tâm đến người Trần Gia, không thể dùng sang Phụ Hoàng được. Nàng cũng không thể bịa ra cái cớ Hoàng Gia Gia về báo mộng Trần Kính Tông không phải người ngu, chỉ một lão thái thái Trần Gia hắn còn tin thêm Hoàng Gia Gia nữa thì lừa ai chứ? Vì Phụ Hoàng, một lúc sau, Hoa Dương cười khổ, đưa ra một lý do khiến hắn tin được lúc trước ta từng nghe mẫu hậu nói Phụ Hoàng định tuyển tú năm tới. Mẫu hậu rộng rãi, không để bụng mấy chuyện này từ lâu rồi. Ta cũng không sợ tú nữ tranh sủng với mẫu hậu những sức khỏe phụ hoàng quá kém. Ta sợ phụ hoàng không biết tiết chế, khiến sức khỏe hao mòn. Dù sao ông cũng có tuổi rồi, đâu còn trẻ trung như hồi đó nữa. Thế nhưng ta không thể khuyên phụ hoàng thẳng thắn, đành phải sắp xếp khổ nhục kế như vậy. May sao nó có tác dụng năm nay chắc hẳn phụ hoàng sẽ không tuyển tú nữa. Nàng vui mừng, Trần Kính Tông lại thấy nàng ngố, năm nay không tuyển thì năm sau lại tuyển, chẳng lẽ nàng định năm nào cũng cống nửa cái mạng đi à? Hoa Dương, năm sau thì để năm sau nói, ít nhất thì năm nay hậu cung không có thêm người mới. Trần Kính Tông cao mày, biện pháp của nàng chỉ trị ngọn mà không trị gốc. Hoa Dương quay lại nhìn hắn, hỏi, chàng có cách gì trị tận gốc ư? Trần Kính Tông, nếu lão già dám nuôi một đám mỹ nhân túng dục thương thân, khiến mẫu thân đau lòng, chắc hắn sẽ đập lão một trận Đại ca Tam Ca sẽ dùng ba tấc lưỡi không xương của bọn họ mắng lão già không kịp vuốt mặt làm người. Cảnh thuận đế thì sao các đại thần sẽ uyển truyền khuyên can can không được thì trình sổ lên mắng, nhẹ thì mất chức nặng mất mạng. Chủ động khuyên nhủ không được. Thật ra Trần Kính Tông nghĩ được một cách nhìn Hoa Dương, hắn trột dạ nói ta chỉ muốn tốt cho Hoàng Thượng thôi, nàng đừng có tố giác ta đấy. Hoa Dương chẳng nói thử xem. Trần Kính Tông ho khan, thì thầm vào tai nàng, nghe nói ngài ấy thích uống thuốc, vậy kiếm viên nào khiến đàn ông không cần được bảo đảm ngài ấy xẹp luôn, từ đây sống lâu trăm tuổi. Hoa dương huyết hắn, chẳng nói nghe đơn giản thế, thuốc đấy giờ tìm đâu ra, rồi cho phụ hoàng uống kiểu gì. Ai dám nhận việc này? Phụ hoàng dùng thuốc, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị lộ thôi. Nếu điều tra nghiêm túc, không biết bao nhiêu người trong cung bị liên lụy. Rồi lỡ cha được ra chúng ta ta chắc vẫn sống được nhưng cả nhà chàng phải đi gặp lão thái thái đấy. Trước khi nói ra Trần Kính Tông đã nghĩ tới, biện pháp này đúng là biện pháp tốt nhất nhưng để làm được thì quá khó quá mạo hiểm. Hòa Dương cũng không thất vọng bởi nàng cũng đã nghĩ đủ cách không có cách nào toàn vẹn cả. So với việc động một chút là liên lụy tới tính mạng mấy chục mấy trăm thậm chí là cả nghìn người, nàng bị cảm là cái giá nhỏ nhất rồi. Sang năm rồi lại tính ít nhất là nửa năm tiếp theo ta không cần phải lo cho người nữa. Hoa Dương nhẹ nhõm nói. Trần Kính Tông nhìn đôi tay nàng đang để trước ngực, hắn nắm một bên cổ tay. Đêm đêm, hắn thích nhất là nắm lấy đôi cổ tay nàng, thích nhìn nàng như đoá mẫu đơn dập dờn trong mưa gió. Bây giờ nhìn lại, cổ tay nàng sắp gầy thành ra bọc xương. Việc này ta sẽ nghĩ cách cùng nàng, nhưng bất kể kế hoạch cuối cùng là gì, nàng không được tự làm hại bản thân nữa hoa dương nhìn cánh tay rắn chắc của hắn nhớ lại vẻ lạnh lùng của hắn trong xe sao nào giờ chê ta không đủ đẹp chướng mắt chàng đúng không trần kính tông đột nhiên nắm chặt tay nàng nhưng vẫn kịp thu lực lại trước khi làm nàng đau lương tâm nàng bị chó ăn rồi hoa dương như nhau như nhau thôi Ta ốm đến vậy cả nhà đều thương ta chỉ có chàng là quay ra dỗi trần kính tông có tin ta nói cho bọn họ biết nàng giả vờ không để bọn họ coi nàng như công chúa ngốc hoa dương lườm hắn Trần Kính Tông ôm mặt nàng, hôn mạnh lên, cả người Hoa Dương gầy gò, sức lực không có chẳng mấy chốc đã ỉu xìu trong lòng hắn. Còn tay Trần Kính Tông, bất kể sờ đến chỗ nào trên người nàng đều thấy trơ xương. Hắn không hôn nổi nữa, hỏi nàng đã sống thế nào trong hai tháng qua. Hoa Dương tủi thân, nàng khổ như thế, nhưng đến cả người thân nhất như Phụ Hoàng, mẫu hậu cũng không thể nói. Trần Kính Tông là người duy nhất biết sự thật, nàng cũng chỉ có thể kể khổ với hắn. Có hôm đói quá không ngủ được chẳng cần phải giả vờ bị bóng đè mất ngủ. Có lẽ ngô nhuận nhìn ra ta đói kêu phòng bếp làm rất nhiều đồ ăn ngon thế nhưng ta phải gầy chỉ đành yếu ớt nằm trên giường giả vờ không có hứng ăn. Còn có mấy đêm ta buồn ngủ lắm ấy kiểu sắp đứng ngủ được rồi nhưng lại sợ ngủ nhiều thì hôm sau tinh thần tỉnh táo nên phải cố giữ cho bản thân không được ngủ. Trần Kính Tông Yên lặng nghe chờ nàng nói nói xong hắn phun hai chữ đáng lắm. Hoa Dương đánh hắn, đôi tay nhỏ mềm mại đánh vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân chẳng khác gì gãi ngứa. Trần Kính Tông đang định nói gì đó thì bụng nàng réo lên. Hoa Dương thấy hơi xấu hổ. Trần Kính Tông, để ta bảo nhà bếp chuẩn bị cơm, nàng muốn ăn gì? Hoa Dương muốn ăn rất nhiều thứ. Nàng ép mình làm mỹ nhân ốm yếu suốt hai tháng, thật ra ngày nào nàng cũng đủ sức ăn hết một con trâu. Trần Kính Tông nhớ tới lão già nhà mình. Lần đó lão già được lý thái y trần trị, khoảng một tháng gì đó không ăn uống ngon miệng, nhìn phải gầy đi 5, 6 cân. Về sau ông ăn uống lại bình thường, chỉ tầm 10 ngày là về như cũ, vì vậy đây là đói nên gầy, không phải bệnh gì nghiêm trọng. Phùng công công đứng nấu ăn dưới bếp, biết công chúa đói bụng, hắn làm một phần hoành thánh nhỏ đã gói sẵn trước. Phần nhân thịt trong mỗi chiếc hoành thánh đều không nhiều, nhưng lại rất tươi ngon những chiếc hoành thánh vỏ mỏng trôi dập dềnh trong làn nước dùng thơm ngào ngạt là mùi vị mà hoa dương thích nhất trần kính tông ngồi một bên nhìn nàng ăn ngon lành ăn xong hoành thánh các món khác cũng được bưng lên công chúa ngày thường kiêu ngạo hay để ý hôm nay tuy không tới nỗi ăn ngấu nghiến nhưng cũng bớt vài phần yêu nhã trần kính tông lên tiếng khuyên nàng nàng đói lâu như thế ăn bảy phần no thôi đừng để no quá lại bệnh Hoa Dương liếc hắn, chỉ vào đôi đũa hắn chưa chạm vào, chàng cũng ăn đi, mẫu hậu thương chàng gầy đi đấy. Trần Kính Tông, nương nương đau lòng, thế công chúa có đau lòng không? Hoa Dương chớp mắt không đáp, chỉ kẹp một viên chua cay nhỏ tầm quả anh đào cho vào miệng, vẻ mặt hưởng thụ. Trần Kính Tông suy cười, rỗi tay chuyển món đó về phía mình, không chừa cho nàng miếng nào. linh 105 Màn đêm buông xuống, hoa dương gần như vừa nằm xuống là ngủ, hôm sau tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trần kính thông sớm đã đến vệ sở. Phòng bếp bưng cơm sáng của công chúa lên, sồi cào pha lê, mì trộn gà xé, thịt dê, kho tổ, vịt hấp, móng heo, kho tàu cá, chích nấu canh. Dùng đĩa chén tinh xảo xinh đẹp, mỗi phần đều không quá nhiều, cảnh đẹp ý vui cũng sẽ không làm người cảm thấy giàu mỡ. Gió mát lạnh từ từ thổi vào nhà chính, mang theo mùi hoa nhàn nhạt. nhạt hoa dương thong thả ung dung dùng cơm bốn đại nha hoàn ở bên cạnh nhìn thỉnh thoảng nói mấy lời dí dòm chọc công chúa nhoẻn miệng cười tâm tình hoa dương rất tốt sau khi ăn xong đến xuân hòa đường ngồi trước ba mươi phút tôn thị du tú la ngọc yến đều đang có mặt thấy tuy rằng công chúa hao gầy tinh thần nhìn rất không tồi đám người tôn thị cuối cùng cũng yên lòng hoa dương cố ý hoạt động gân cốt còn đến trần gia học đường đi một vòng cách cửa sổ rộng mở đối mặt cùng mấy đứa huyền nghi Buổi chiều bọn nhỏ tan học toàn bộ đều tới tứ nghi đường, huyền thanh nhỏ nhất năm nay cũng mới 4 tuổi, bắt đầu thích dính theo phía sau các ca ca tỷ tỷ. Hoa dương giữa bọn nhỏ ở lại cùng nàng ăn cơm chiều. Huyền thanh đồng ngôn vô kỵ, đĩa của tứ thẩm bên này thật là đẹp mắt. Trần Đình Giám dù sao cũng là thủ phụ, lúc trước cũng đã làm các lão 10 năm, đồ vật sử dụng trong nhà sẽ không quá kém, chỉ là Trần Đình Giám tôn thị cũng sẽ không theo đuổi đồ vật tinh mỹ quá, chỉ có cô con dâu công chúa là Hoa Dương này, làm cái gì cũng tùy tâm sở dục. Hoa Dương cười nói, đẹp thì ăn nhiều một chút, huyền thanh liền ngoan ngoãn ăn cơm, bọn nhỏ thân thể khỏe mạnh đều ăn uống rất tốt ngay cả Hoa Dương cũng không ăn nhiều như vậy. Sau khi ăn xong Hoa Dương lại chơi trốn tìm với bọn nhỏ trong chốc lát thẳng đến khi sắp trời tối đi, Du Tú, La Ngọc Yến đều đến đón bọn nhỏ rời đi, để ngứa quấy giày công chúa nghỉ ngơi. Hoa Dương đúng là có chút mệt, nhưng gân cốt được giãn ra rất thoải mái. Khi Trần Kính Tông trở về, Hoa Dương mới làm khô tóc dài mới gội, bồng bồng lòa xòa dối tung trên vai. Thả tóc xuống, nhìn như khuôn mặt mảnh khảnh của nàng càng nhỏ. Cách một cái bàn lùn, ánh mắt của Trần Kính Tông nhìn nàng vẫn cứ mang theo oán khí, trách nàng không giữ gìn thân thể. Hoa Dương hừ nói, không muốn nhìn cũng đừng trở về, chờ ta dưỡng bệnh xong, ta lại phái người đến vệ sở thông báo cho chàng. Trần Kính Tông, nàng cứ việc không có lương tâm, cũng có lúc nàng phải chịu thua. Hoa Dương tiếp tục đọc sách tâm tư lại đã sớm bay đến chuyện khác. Lập tức tách nhau lâu như vậy. Không thấy mặt còn ổn, một lần nữa nằm ở trên cùng một cái giường giống tối hôm qua Trần Kính Tông mới đi vào giường bạt bộ, nàng liền bắt đầu nhũn tay chân ra. Ngày hôm qua không có chén hoa sen dự bị, hắn thành thật ngủ, hôm nay chính là dự bị. Thật ra hoa dương cũng không có cố ý nghĩ đến việc này, Triều Vân theo thói quen mà xin chỉ thị nàng muốn sửa đồ hay không, hoa dương do dự trong chốc lát gật đầu. Trần Kính Tông vào trong viện đánh răng, hoa dương vào nội thất trước. Chờ Trần Kính Tông tiến vào, liền thấy nàng đã nằm xuống. Trần Kính Tông đứng cởi áo ngoài ở trước tấm bình phong, tầm mắt đảo qua hoa sen chén đặt trên bàn trang điểm bên kia, đồ vật kia như đầu cá ngốc trôi lềnh bềnh trong chén. Hắn cười cười thổi mấy cái đèn. Tới trên giường, Trần Kính Tông xốc chăn của mình lên, đưa lưng về phía hoa dương nằm xuống. Hoa dương. Liền ở ngay lúc nàng nghi hoặc người này sao có thể sửa tính tình, trần kính tông nhàn nhạt mở miệng, mấy ngày nay đều không cần dự bị cái kia ta không có hứng thú với tiên nữ gầy trên người không có mấy lượng thịt. Hoa dương, nàng rất tức nhưng lúc này lại không thể mắng hắn, mắng thì thật giống như nàng đặc biệt ngóng trông chuyện kia rồi đặc biệt thất vọng. Dừng một chút hoa dương dường như đã ngủ lại bị hắn đánh thức mơ hồ không rõ mà lầu bầu nói chàng vừa mới nói cái gì. Nàng cho rằng Trần Kính Tông sẽ tiếp tục âm dương quái khí, trong bóng đêm, hắn lại chui vào ổ chăn của nàng, vừa ôm lấy nàng vừa hôn lỗ tai nàng, hơi thở nặng nề tựa như sóng nhiệt trong ngày mùa hè nóng bức từng đợt đánh vào bên tai gương mặt nàng. Ta nói, lão Tổ Tông ngài ăn cơm cho đàng hoàng, dưỡng chờ về sớm một chút, chờ cả thân mình và tinh thần Tổ Tông đều bình phục ta lại dùng sức hiếu thuận ngài. Hoa dương, nàng giơ tay tiếp xuống người hắn. Trần Kính Tông đổi thành nằm thẳng, buồn cười tùy ý để nàng đánh, chờ nàng đánh đến thở hồng hộc, hắn lại kéo người vào trong lòng ngực hôn môi nàng. Hoa Dương chóng váng nghĩ, nàng sẽ không chủ động khuyên Trần Kính Tông, nhưng Trần Kính Tông tự mình nuốt lời đổi ý, nàng cũng sẽ không cười nhạo hắn. Nhưng Trần Kính Tông chỉ hôn nàng thật lâu, cuối cùng giận dỗi dùng chăn quấn chặt nàng, hắn lại trở về ổ chăn bên cạnh. 18 tháng 4 là sinh nhật Hoa Dương. Cảnh thuận đế còn nhớ thương thân thể nữ nhi, hơn nữa đã ba năm không có đón sinh nhật cùng nữ nhi, mười bảy này đã sớm phái tiểu mã công công tới trần phủ đón nữ nhi tiến cung. Thái tử đọc sách ở Đông Cung, cảnh thuận đế và thích hoàng hậu ngồi ở phượng nghi cung chờ nữ nhi. Khi hoa dương tới, đế hậu cùng nhìn lại tuy rằng mới qua bảy ngày nhưng bảy ngày này hoa dương ăn ngon ngủ ngon thịt trên mặt đã khôi phục hơn một nửa xương eo tinh tế dáng điệu uyển chuyển xuân phong phất liễu nhu nhược động lòng người khác với nàng ngày xưa ung dung hoa quý cảnh thuận đế yên tâm hơn một nửa một nửa kia đương nhiên vẫn là đau lòng nữ nhi gầy lần trước thật đáng thương thích hoàng hậu thì nghĩ nữ nhi có thể khôi phục nhanh như vậy trừ bỏ lành bệnh khẳng định cũng là ở trần gia thư thái đặc biệt là trần kính tông vợ chồng son tất nhiên vô cùng ân ái hiện tại vừa lúc mẫu đơn nở đi một nhà ba người chúng ta đi ngắm hoa một chút cảnh thuận đế rất có hứng thú đi chơi hoa dương thích hoàng hậu đương nhiên mừng rỡ tiếp khách bởi vì hoa dương thích mẫu đơn ngự hoa viên dường như nơi trốn đều có thể nhìn thấy bóng dáng mẫu đơn cảnh thuận đế nhìn nữ như kéo cánh tay ông mà đi hoài niệm nói chậm còn nhớ rõ khi bàn bàn mới sinh ra mẫu đơn bên này còn chưa có nhiều như vậy chờ bàn bàn ba tuổi mẫu đơn vừa nở liền thích hái một đoá hoa to cài lên trên đầu hoa dương phụ hoàng sao không nhớ những chuyện tốt của ta chứ nhớ những chuyện này thật làm người ta thẹn thùng cảnh thuận đế làm gì mà phải thẹn thùng bàn bàn của trẫm đã có tư dung của mẫu đơn lại có linh vận của trăng tròn thiên vị mẫu đơn chính là mệnh số hoa dương ta là nữ nhi ngài đương nhiên ngài phải khen chỉ là khi ghi tạc sách sử truyền xuống sợ là hậu nhân không tin cảnh thuận đế đó là do bọn họ không có cơ hội nhìn thấy con nếu nhìn thấy con liền sẽ biết những câu trẫm khen là thật hoa dương nhìn mẫu hậu bên cạnh cười nói mỹ mạo của ta đều đến từ mẫu hậu phụ hoàng đã khen mẫu hậu như thế bao giờ chưa thích hoàng hậu giận liếc mắt nữ nhi một cái cảnh thuận để ý vị thâm trường mà trao đổi ánh mắt với thích hoàng hậu trạng vạng thái tử cũng tới nếu là sinh nhật dù là nhà đế vương trên bàn cũng không thiếu được một bát mì trường thọ bàn tiệc bày ở trong viện tê phượng điện Ánh trăng 17 tuy rằng không tròn lắm, nhưng ánh trăng vẫn sáng trong như cũ, ấm áp chiếu xuống một nhà bốn người ngồi vây quanh ở bên nhau. Ánh mắt hoa dương theo thứ tự đào qua phụ hoàng tươi cười từ ấy, mẫu hậu dung mạo Mỹ diễm dấu diếm uy nghiêm cùng với đệ đệ gần đây vóc dáng lại cao lớn hơn mấy phần. Trong lúc thất thần, nàng lại về tới những năm tháng trước khi ra khỏi cung, vô ưu vô lo mà làm hoa dương công chúa của nàng nếu phụ hoàng mẫu hậu vĩnh viễn đều sẽ không già đi nếu về sau mỗi cái sinh nhật bọn họ đều sẽ trải qua cùng nàng vậy thật tốt ăn mì trường thọ xong ngày hôm sau mới là sinh nhật chân chính hoa dương đi vào cung phượng nghi cảnh thuận đế thích hoàng hậu thái tử đều đã có mặt lúc trước đã ước hẹn sáng nay phải cùng nhau dùng cơm thuận tiện tặng quà cảnh thuận đế tặng nữ nhi một cái mâm ngọc phía trên có điêu khắc trăng tròn cực giống mặt trăng văn án cây quế nếu vào ban đêm treo ở ngọn cây đúng như một vầng trăng tròn vậy Phần lễ vật này không giống phần đời trước Hoa Dương nhận được lần đó tuy rằng cũng quý trọng lại không dụng tâm bằng mâm ngọc này. Xem ra trận bệnh này của nàng thật sự rất làm phụ hoàng lo lắng, chỉ có thể dùng món quà càng tốt biểu đạt tâm ý yêu con gái. Thật đẹp, Hoa Dương yêu thích món quà không buông tay, nữ nhi thích cảnh thuận đế liền vui, thích hoàng hậu lại tặng một bộ váy áo trăng tròn. Vì để tương xứng với lễ vật của cảnh thuận đế, gấm vóc kia nhu thuận, theo đầy mẫu đơn hồng nhạt ám văn bích sắc ban ngày mặc sẽ không có vẻ quá đơn giản, ban đêm mặc cũng sẽ hiện ra ánh trăng. Hoa dương trêu chọc nói, thì ra phụ hoàng và mẫu hậu đã thương lượng từ trước. Thái tử nhìn phụ hoàng lại nhìn mẫu hậu, mặt lộ vẻ do dự. Hoa dương cười nói, không phải để chưa chuẩn bị lễ vật cho thì thì chứ. Thái tử đương nhiên đã chuẩn bị, chỉ là độ quý giá thua xa qua của phụ hoàng mẫu hậu nhất thời có chút không đưa ra nổi. Hoa dương phí môi lưỡi một phen mới cầm được lễ vật của đệ đệ tới tay, là một bức tranh mỹ nhân mẫu đơn hắn ta tự họa, mỹ nhân đương nhiên chính là hoa dương. Cái này làm cho hoa dương nhớ tới quả Trần Kính Tông đưa năm trước, không thể không nói, luận độ giống của Ngũ quan Trần Kính Tông vẽ càng giống. Nhưng nàng vẫn rất kinh hỉ khen đệ đệ cũng tuyên bố nàng sẽ treo bức họa này của đệ đệ ở thư phòng. Thái tử liền cười, Hoa Dương ở trong cung dùng cơm trưa, sau khi ăn xong liền không màng phụ hoàng giữ lại, rời cung trở về Trần Phủ. Nàng vừa trở về Tôn Thị, Du Tú, La Ngọc Yến liền đều đến, mỗi người mang theo một phần lễ vật thậm chí Trần Đình Giáng cũng viết một bức thư, nhờ thê tử chuyển giao. Rốt cuộc năm nay Hoa Dương gặp nạn lớn, mọi người đều rất coi trọng lần sinh nhật này của nàng, Tôn Thị còn sắp xếp dạ Yến đêm nay cùng nhau chúc mừng ngày Hoa Dương sinh ra. Tôn thị cười tủm tỉm, ta đã nói với lão tứ, bảo nó về sớm một canh giờ. Hoa dương hồ thẹn nói, năm nay cứ như vậy, về sau phụ thân mẫu thân ngàn vạn không cần lại tốn công vì ta đám nhóc đại lang còn chưa có ta là trưởng bối, ngượng ngùng lắm. Tôn thị rất sàng khoái, được đều nghe công chúa. Tới trạng vạng Trần Kính Tông quả nhiên trở lại trước sau khi xuống ngựa hỏi thủ vệ gã sai vặt trước công chúa hồi phủ chưa. Hắn sợ mẫu thân chuẩn bị sung thúc nàng lại ở lại trong cung khánh sinh. Gã sai vặt cười nói, đã trở lại, ở trong cung dùng cơm chưa xong liền trở lại. Trần Kính Tông không có biểu tình dư thừa nào, phảng phất chỉ là thuận miệng hỏi thăm phú quý phía sau trộm làm mặt quỷ. Trần Kính Tông đi nhanh đến tứ nghi đường, chỉ là ra yến bên xuân hòa đường sắp bắt đầu rồi, hắn cũng chưa có thể nói mấy câu với Hoa Dương, Hoa Dương liền thúc giục hắn xuất phát nhanh lên đêm nay thái sắc già yến phong phú tôn thì chuẩn bị cho cha con trần đình giám mấy chai rượu ngon dự bị cũng chuẩn bị cho mẹ chồng nàng dâu các nàng rượu trái cây dự bị uống chính là vui mừng hoa dương biết tiểu lượng của mình không được nhưng nhìn gia đình bên này đều đang đoàn viên cha chồng trần bá tông trần kính tông đều có mặt nàng rất vui vẻ đứt quãng uống hai ly rượu trái cây men say tác loạn ở trong cơ thể mới về thứ nghi đường mới đơn giản rửa mặt một phen hoa dương liền mềm tới phải dựa vào khuỷu tay rắn chắc của trần kính tông Trần Kính Tông tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, vui vẻ như vậy thích tất cả mọi người khánh sinh vì nàng vậy sao? Có lẽ công chúa chú ý phô trương quả thực như thế, về sau hắn bảo mẫu thân hàng năm đều lo liệu yến tiệc khánh sinh cho nàng. Hoa dương say khướt lắc đầu, không thể giải thích cho hắn cũng không muốn giải thích nàng nhắm hai mắt hương má ửng hồng lên cánh môi hồng nhuận khẽ nhếch. Trần Kính Tông thật ra còn tưởng lại phải chờ thêm mấy ngày. Nhưng tối hôm qua phát hiện nàng lại chạy tới trong cung, Trần Kính Tông tuy rằng có thể thông cảm lòng yêu con gái của cảnh thuận đế, nhưng nhớ tới hai tháng phải chia lìa kia, hắn vẫn nổi lên lửa giận một phen. Trước khi ăn tiệc Trần Kính Tông đã hạ quyết tâm đêm nay liền phải muốn nàng, vì chuyện này, hắn thậm chí ngay cả một giọt rượu cũng không uống, vì chính là tiết kiệm đi thời gian say rượu. Không nghĩ tới hắn không uống, nàng còn uống đến rất tận hứng, trong hơi thở đều là mùi rượu ngọt thanh. Đừng nói rượu thơm cho dù là mùi rượu tầm thường, Trần Kính Tông cũng không chê. Hắn bế hoa dương vào nội thất, trên bàn trang điểm chén hoa sen quen thuộc đang nằm đó thứ đồ như cá ngốc cũng nằm đó. Vì ta mà trở về có phải hay không? Trần Kính Tông một tay ôm nàng, một tay nâng cầm nàng hỏi. Công chúa say khướt dùng ánh mắt mê mang nhìn hắn, lại lắc đầu. Trần Kính Tông, khi thanh tỉnh không chịu nói câu nào dễ nghe, uống say cũng dỗ không được chẳng lẽ nàng thật sự một chút cũng không? Không chờ tâm Trần Kính Tông lạnh đi, công chúa trong lòng bàn tay có khả năng ngủ bất cứ lúc nào, đột nhiên cười một cách, cứ việc trợt lóe rồi biến mất vẫn là bị Trần Kính Tông nắm được. Hơi thở hắn căng thẳng, cầu lấy eo nàng lên trên, không chịu nói thật đúng không? Ta ngược lại muốn nhìn xem, nàng có thể cậy mạnh bao lâu? linh 106, thời tiết đầu hạ, gió đêm cũng dịu dàng, ánh trăng sáng tỏ dưới suối nước xuyên qua cửa sổ hơi mở, không tiếng động trốn vào nội thất. Tựa lang thang không có mục tiêu, lại tựa như bị Nguyệt Công Tiên Nga sai sử, làm đôi mắt nàng, muốn nhìn trộm mọi việc trên thế gian. Mà phàm nhân không hề có cảm giác, Trần Kính Tông đưa Hoa Dương tới trước mặt kính Tây Dương cao hơn nửa người nàng. Hắn chính là bắt nạt nàng nàng say rượu chính là muốn nàng chịu thua, muốn giới tình huống nàng xấu hổ buồn bực không thể không nói vài câu hắn muốn nghe. Nhưng hắn trông quy là đã xem nhẹ Hoa Dương. Hoa Dương là ai? Nàng là công chúa được ngồi cửu ngũ cảnh thuận đế bồn chiều sùng ái nhất, từ khi nàng có nhận thức mọi người bên cạnh đều sẽ khen nàng xinh đẹp hơn nữa không phải nịnh hót trái lương tâm, ánh mắt bọn họ nhìn hoa dương, đúng như đối đãi với một mẫu đơn tiên từ nho nhỏ sinh ra ở trong cung, nhìn nàng ngày ngày rút đi tính trẻ con khi còn bé, nhìn nàng trổ mã đến quốc sắc vô song, phong hoa tuyệt đại. Cho dù là một công chúa tầm thường, được người khen ngợi như thế cũng nên dương dương tự đắc vì mỹ mạo của mình, huống chi hoa dương xinh đẹp xanh bất hư truyền Nàng đẹp mà tự biết, đẹp mà tự thưởng. Nếu là lúc thanh tỉnh, nàng còn sẽ mắng trần kính tông hai câu, hiện tại nàng say, say đến không có sức so đo cùng hắn, chỉ si ngốc nhìn chính mình trong gương. Tóc đen của nàng như thác nước chút xuống dưới, vài sợi tóc nhẹ nhàng lay động ở trong gió đêm. Gương mặt nàng bị ánh đèn chiếu vào giống như một khối ngọc oánh nhuận, trơn bóng không có bất kỳ thì vết nào. Vài cổ da thịt nàng trắng như tuyết. Bỗng nhiên, một bàn tay to phơi đến dám nắng to bỏ lên, thành khuyết thiếu duy nhất của vẻ đẹp này. Hoa Dương hơi nhíu mày, lúc này mới nhớ lại bên người nàng còn có một tên phò mã, hắn lớn lên rất cao, rõ ràng đứng ở phía sau, nhưng khuôn mặt anh tuấn cũng hoàn toàn xuất hiện ở trong gương, đang nhìn nàng. Công chúa say khướt vẫn kiêu ngạo như cũ, nàng lại nhìn ánh mắt phò mã, không có một tia xấu hổ buồn bực, chỉ có sự ban ân của tiên tử với phàm phu tục tử. Nàng không cần có bất kỳ cảm xúc gì, mà là hắn nên quý trọng cơ hội như vậy, nên dốc hết sức lực mà phụng dưỡng nàng. Trần Kính Tông đối diện với nàng một lát cúi đầu nói ở bên tai nàng, nàng thật đúng là đồ tông của ta. Hoa Dương cười, ngày hôm sau, nàng bảo Trần Kính Tông nghỉ ba ngày ở tiền viện trừng phạt hắn vì dám cả gan làm loạn. Công chúa thậm chí còn không tức giận, chỉ nhàn nhạt phân phó xuống dưới, phò mã liền thành thật lãnh phạt không hề rào biển. Có một số việc biết sai liền sửa, lần sau tái phạm. Tới cuối tháng tư thân thể Hoa Dương đã hoàn toàn khôi phục châu tròn ngọc sáng như lúc trước. Nhưng đoan ngọ qua đi, nàng lại thật sự bắt đầu xuất hiện chứng bóng đè. Gần đây tại sao luôn gặp ác mộng? giữa tháng năm khi nàng lại một lần nữa thấp giọng khóc nức nở ở trong mộng lại một lần nữa khóc đến tỉnh lại trần kính tông không dám lại xem nhẹ thấp đèn vừa lấy khăn thấm nước ấm giúp nàng lau mồ hôi vừa cao mày hỏi có phải do lần đó rơi xuống nước vẫn dọa đến nàng hay không kéo dài tới hiện tại mới phát tác hoa dương rũ lông mị ướt dầm dề gật gật đầu thật ra nàng mơ thấy phụ hoàng đã băng hà mơ thấy lúc trước mình làm nhiều chuyện như vậy đều phí công phụ hoàng vẫn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử giống y như đời trước Còn mơ thấy nàng và Trần Kính Tông vừa mới ngủ không lâu trong cung đột nhiên truyền đến trông tang, nàng hoảng sợ ngồi dậy Trần Kính Tông lại đưa lưng về phía nàng ngủ ngon như không có chuyện gì, nàng sốt ruột lật bờ vai của hắn qua, lại đột nhiên thấy trên người hắn tất cả đều là máu. Trần Kính Tông nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, nói, sáng mai đệ sổ con vào trong cung, xin Hoàng thượng phái hai vị thái y tới khám cho nàng. Hòa Dương nghĩ nghĩ, nói ta vẫn nên tìm cái cơ tiến cung đi thuận tiện ở trong cung thêm mấy ngày, nếu vẫn gặp ác mộng, để thái y trần trị cũng tiện. Trần Kính Tông nhấp môi, Hoa Dương biết hắn đang lo lắng cái gì cười nói, yên tâm, lần này nhiều nhất ở năm sáu ngày ta dù sao cũng là công chúa đã xuất giá cứ ăn vạ trong cung mãi, các đại thần cũng sẽ nghị luận. Hôm nay đã là 17 tháng 5, mà đời trước Phụ Hoàng băng Hà đêm 22 tháng 5. Chỉ cần phụ hoàng có thể sống qua 22, chân chính tránh khỏi từ kiếp kia, hoa dương đại khái cũng có thể chân chính yên tâm. Trần kính tông còn có thể ngăn đón nàng không được, thương lượng qua cùng hắn xong, hoa dương lại lên tiếng chào hỏi mẹ chồng, lần này liền mang theo triều vân, triều nguyệt tiến cung đi. Thời tiết càng ngày càng nóng, trong cung điện có tầng tầng lớp lớp chắn gió, kỳ thật còn không mát mẻ bằng tòa nhà huân quý. Thích hoàng hậu cũng không hiểu vì sao nữ nhi phải tiến cung ở. Hoa dương ôm cánh tay mẫu hậu làm nũng, nữ nhi nhớ ngài, đây chẳng lẽ không phải lý do. Thích hoàng hậu không tin, có phải con giận dỗi phò mã không? Hoa dương đành phải hố trần kính tông một hố nho nhỏ, sau khi kêu mẫu hậu cho lui cung nhân, nàng đỏ mặt nói, trước kia phò mã rất nghe lời con nói, con muốn hắn thị tầm, khi nào hắn liền thị tầm lúc ấy, gần đây trời nóng, con ăn mặc thiếu vải hơn, đôi mắt kia của hắn liền không thành thật, con ngại hắn quá mức dây dưa, liền chạy tới trong cung. Thích hoàng hậu rất là ngoài ý muốn, hỏi con hy vọng hắn cách bao lâu hầu thứ tầm một lần. Hoa dương đương nhiên cũng không thể quá hố Trần Kính Tông, thật sự làm mẫu hậu nghĩ Trần Kính Tông quá tham, sinh chán ghét. Đổi thành nàng ngang ngược một ít mẫu hậu nhiều nhất chỉ nói một chút đạo lý cho nàng mà thôi. Cho nên, nàng đúng lý hợp tình nói, năm ngày một lần, không thể nhiều hơn. Thích hoàng hậu, bà bỗng nhiên có chút đau lòng cho con rể. Võ quan tuổi còn trẻ, vốn dĩ nên tham hơn nam từ bình thường một ít nữ nhi lúc này mới thành thân năm thứ tư, vậy mà liền treo phò mã như vậy. Là phò mã thị tầm không tốt sao con không thích. Thích hoàng hậu quan tâm hỏi tuy rằng đề tài này quá mức tư mật, nhưng giữa mẹ con lại cần có kỹ cái gì, nếu nữ nhi thật sự không thoải mái, vậy là do phò mã quá ngu ngốc, bà sẽ phái một ma ma già đến chỉ điểm phò mã. Hoa dương cúi thấp đầu thưởng thức cổ tay áo, ngượng ngùng một hồi lâu mới nói cũng được đi, nhưng mà mỗi lần đều phải ra một thân mồ hôi, con ngại cái này. Thích hoàng hậu, nữ nhi từ nhỏ đã thích sạch sẽ chuyện này sợ là rất khó sửa lại, nhưng bà cũng không thể hạ lệnh cưỡng chế phò mã ra sức ít đi, đó là chuyện có thể khống chế sao. Còn đó, ta cũng không biết nên nói con như thế nào. Vậy mẫu hậu liền cái gì cũng đừng nói, để con ở trong cung ở thêm mấy ngày được không? Được thì được nhưng con phải đồng ý với mẫu hậu, về sau không thể tùy hứng như vậy nữa, phò mã đối đãi với con cung kính, con cũng phải thông cảm cho hắn nhiều một chút ngẫm lại nam khang bên kia, sau khi con kết hôn sống rất thoải mái, không đáng vì một ít tiểu tiết mà xa lạ với phò mã. Hoa Dương vội vàng đồng ý, còn cảnh thuận đế bên kia, nữ nhi khi nào hồi cung ở ông cũng vui vẻ căn bản sẽ không dò hỏi lý do giống thích hoàng hậu. Khi dùng cơm cùng phụ hoàng, Hoa Dương cũng cẩn thận quan sát một phen. Không biết có phải do năm nay không có tuyển tú hay không, Phụ Hoàng sát thật có tinh thần hơn một ít trong trí nhớ. Chỉ là ký ức quá mơ hồ, đời trước trước khi Phụ Hoàng băng hà, Hoa Dương sao có thể ghi tạc những lần gặp mặt tầm thường đó trong lòng. Cách 22 tháng năm càng ngày càng gần, cứ việc Hoa Dương đã nghĩ cách khiến Hàn Bình Nhi và đám tú nữ ở ngoài cung, Hoa Dương vẫn cứ không yên tâm. Tốt nhất đêm 22 này, Phụ Hoàng ngủ một mình mới tốt không đến chỗ phi tần nào bên kia. Chỉ là cách xả bệnh đã dùng rồi, lần này phải đổi cái khác mới hơn. Phụ hoàng, hôm nay con đặc biệt muốn chơi cờ, nhưng mẫu hậu không muốn chơi với con. Đến ngày đó, hoàng hôn, khi một nhà bốn người ăn chung cơm chiều, hoa dương chỉ trò nói với phụ hoàng, mặt đầy mong đợi. Cảnh thuận đế lập tức hiểu ám chỉ của nữ nhi cười nói, không có việc gì, mẫu hậu không hứng thú, phụ hoàng chơi với con. Hoa dương rất vui vẻ, sau khi ăn xong liền đi theo phụ hoàng đến càn thanh cung. Thái tử cũng tới, sau khi Hoa Dương thua ba ván liên tiếp bị đệ đệ cười nhạo xong, đổi thành đệ đệ chơi với phụ hoàng hai bàn. Thái tử đương nhiên cũng thua, chỉ là tỷ đệ hai người đều nỗ lực kéo dài bại cục. Đến canh một thái tử cáo lui, trừ bỏ ngày nghỉ tắm gội, hắn ta ngày nào cũng phải dậy sớm, không thể chậm trễ. Hoa Dương tiếp tục chơi với cảnh thuận đế, lần này còn có trừng phạt người thua phải dán giấy trên mặt. Nhưng chơi cờ quá phí đầu óc người cảnh thuận đế lại hư, để ông chơi mấy trò vui vui ông có thể chơi, chơi cờ buồn tẻ như vậy, ông cũng dần dần phai nhạt hứng thú. Hoa dương làm nũng, phụ hoàng, ngày mai con đã phải rời cung, ngài lại chơi với con hai bàn đi. Cảnh thuận đế nghĩ thầm, năm nay nữ nhi tiến cung rất thường xuyên, ngày mai đi rồi qua mấy ngày còn có thể lại đến mà. Đương nhiên, cảnh thuận đế cũng chỉ dám chửi thầm như vậy, sẽ không thật sự nói ra khiến nữ nhi thương tâm. Ông sốc lại tinh thần, lại chơi với nữ nhi nửa canh giờ. Lại chơi xong một ván, cảnh thuận đế ngáp một cái, bất đắc dĩ nói, đêm nay liền đến đây thôi, phụ hoàng mệt nhọc. Hoa dương nhướng mày, thật sự, hay là ngài vội vã tống cổ nữ nhi, chuẩn bị đi với phi thần nào. Cảnh thuận đế lần đầu tiên bị nữ nhi chế nhạo như thế, thần sắc hơi xấu hổ, cười gượng nói, như thế nào sẽ ai cũng không quan trọng bằng bàn bàn, chỉ là phụ hoàng già rồi, rất mệt nhọc ánh mắt hoa dương nhu hòa xuống nhìn phụ hoàng đối diện nói ngài mới không già ngài và người trong trí nhớ của con khi còn nhỏ giống nhau như đúc lời này đủ ngọt cảnh thuận đế còn muốn chơi với nữ nhi hoa dương đã được phụ hoàng hứa hẹn đêm nay sẽ không sùng hạnh phi tần cũng không cần lại dính người nữa cười tha cho phụ hoàng thôi sáng mai phụ hoàng còn phải xử lý công vụ mà nữ nhi liền không hề trì hoãn phụ hoàng nghỉ ngơi còn xin phụ hoàng chớ nên trách tội cảnh thuận đế không trách tội chút nào tự mình đưa nữ nhi ra khỏi càn thanh cung lại phái tiểu mã công công một đường hộ tống kỳ quái chính là vừa rồi còn mệt dã rời nữ nhi vừa đi cảnh thuận đế giống như lại có tinh thần nữa dường như còn có thể lại làm chút gì đó loại cảm giác này rất quen thuộc khi bọn nhỏ còn nhỏ ông có thể hiếm lạ trong chốc lát chơi với hài từ lâu rồi liền cảm giác mệt nhưng bọn nhỏ vừa đi sức lực của ông liền trở lại dương dương tự đắc tìm hoan mua vui cùng các phi tần ông nhìn về phía mã công công Mã Công công ngầm hiểu, chờ chủ tử mở miệng, Cảnh Thuận Đế lại không mở miệng nữa, đêm nay nếu thật sủng hạnh phi tần, ngày mai truyền tới tai nữ nhi, phụ hoàng này liền thành kẻ lừa đảo lớn. Tê Phượng Điện, đêm nay, Hoa Dương ngủ không yên ổn nhất, cơ hồ cách một lát liền muốn tỉnh một lần, một người nằm ở rộng mờ thoải mái trên giường, khẩn trương lắng nghe động tĩnh trong cung. Mọi thanh âm đều im lặng, một đêm này trong cung không có chuyện lớn xảy ra. Thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng, Hoa Dương mới nặng nề đi ngủ gần trưa mới tỉnh ngủ nàng đi đến chỗ phụ hoàng mẫu hậu chào từ biệt cảnh thuận đế kinh ngạc nói tối hôm qua cũng không phải là ngủ quá muộn như thế nào không có tinh thần như thế hoa dương nhìn phụ hoàng một thân long bào ngồi ngay ngắn ở đối diện tâm tình rất tốt lời ngon tiếng ngọt há mồm là ra nữ nhi là luyến tiếc ra khỏi cung mà tưởng tượng lại phải một thời gian thật dài đều không được thấy ngài và mẫu hậu con liền khó chịu khó chịu mà cả đêm cũng không được ngủ ngon cảnh thuận đế vậy không vội đi đâu trẫm lại không đuổi con đi Khóe mắt thích hoàng hậu giật giật, hoa dương rũ mắt cười, phụ hoàng thương con, con đều biết, chỉ là nữ nhi rốt cuộc cũng đã gả chồng, không thể quá cậy sủng sinh kiêu. Cảnh thuận đế nhìn thích hoàng hậu, hiểu thê thử dạy dỗ một đôi nhi nữ nhi tử đều rất nghiêm khắc, ông nói đạo lý lớn không bằng hoàng hậu cho nên không giữ lại nữa, chỉ kêu nữ nhi ở trong cung dùng cơm. Cơm xong, hoa dương thế nhưng thật sự luyến tiếc ánh mắt như dính trên mặt cảnh thuận đế. Đã 23 tháng 5 từ kiếp của phụ hoàng hẳn là đã né được đi, đây hẳn không phải là một lần gặp mặt cuối cùng của cha con hai người đi. Hoa Dương bỗng nhiên đi qua ôm lấy phụ hoàng của mình. Cảnh thuận đế dù chỉ độn cũng phát giác có chuyện không đúng, vuốt đầu nữ nhi, nghiêm mặt nói có phải bàn bàn ở trần gia bị bắt nạt hay không. Còn cứ việc nói cho phụ hoàng, phụ hoàng thay con làm chủ. Hoa Dương lắc đầu. Không có, bọn họ đối xử với con rất tốt, nhưng trong cung mới là chỗ con ở từ nhỏ đến lớn, ngài và mẫu hậu mới là người nhà chân chính của con, con ở bên này mới là như cá gặp nước chân chính. Cảnh thuận đế hừ nói, vậy tiếp tục ở đi. Ông thay nữ nhi chống lưng, xem ai dám nghị luận. Hoa Dương, nhưng con cũng có chút nhớ phò mã. Cảnh thuận đế, Hoa Dương hơi xấu hổ đối mặt với nhị lão, bước nhanh rời đi thẳng đến khi sắp sửa bước ra khỏi ngạch cửa, nàng mới quay đầu lại một lần cuối cùng. Cảnh Thuận Đế hơn 50 tuổi mặc một cái long bào ám kim sắc, thân hình thon dài mảnh khảnh, khuôn mặt trắng hư ôn hòa. Hoa Dương cười, "Lần sau nữ nhi tiến cung, phụ hoàng còn chơi cờ với con không?" Cảnh Thuận Đế, "Đương nhiên, chỉ cần bàn bàn muốn, phụ hoàng lúc nào cũng có thể chơi." Chương 107. Sau khi nhập hạ, Trần Kính Tông vẫn hồi phục cùng giờ với mùa đông, nhưng sắc trời lại chỉ mới âm u, chưa tối hẳn người gác cổng Trần Phủ sớm đã chuẩn bị, nhìn thấy hắn đi tới chủ động bẩm báo nói: phò mã công chúa đã hồi phủ. Trần Kính Tông nhàn nhạt gật gật đầu, phú quý phía sau híp mắt cười. tuy rằng công chúa có trở về hay không cũng không liên quan tới hắn ta, nhưng chủ tử không bị mừng hụt hắn ta cũng vui vẻ theo. tứ nghi đường, Trần Kính Tông nhanh chóng tắm rửa rồi tới hậu viện. mấy nha hoàn triều vân đều rất an tĩnh, nhìn thấy phò mã triều vân nhỏ giọng nói: công chúa ngủ rồi. Trần Kính Tông liền cho rằng nàng ngủ trước khi bước vào nội thất mới phát hiện nàng đang nằm ở trên giường, bên cạnh để một quyển sách. Hẳn là muốn chờ hắn, chỉ là buồn ngủ đột kích chính nàng cũng chưa phát hiện được liền cứ ngủ như vậy. Trần Kính Tông đứng ở bên giường nhìn trong chốc lát lui về nhà chính, hỏi Triều Vân, Triều Nguyệt mấy ngày trước đi theo nàng ở trong cung, mấy hôm nay công chúa ngủ như thế nào, ban đêm có gặp ác mộng không? Triều Vân, không nghe công chúa nói gặp ác mộng mà, nhưng mà sáng nay không biết vì sao lại ngủ một giấc dài, gần đến trưa trưa mới tỉnh. Triều Nguyệt có thể là đêm qua chơi cờ với hoàng thượng hơn một canh giờ, mệt rồi. Trần Kính Tông càng hoài nghi nàng vẫn đang bị ác mộng quấn thân, chỉ là bọn nha hoàn gác đêm tại thứ gian, cho dù nàng trộm khóc một mình, bọn nha hoàn cách một cánh cửa cũng rất khó nghe thấy. Nhưng quả thực như thế, nàng đường đường là một công chúa, vì sao không gọi Thái Y đến xem bệnh. Trở lại thứ gian, Trần Kính Tông lên giường, thật cẩn thận bế nàng lên, muốn bế nàng vào giường ngủ trong nội thất. Ngay khi hắn vừa phát lực nàng tỉnh, Trần Kính Tông nhìn thấy trong mắt nàng nhiều thêm mấy tơ máu tinh tế, cho dù nàng cười cũng không che giấu được phần thiếu ngủ triền miên khiến cho nàng tiêu tụy Kêu thái y xem qua chưa, trước khi nàng mở miệng Trần Kính Tông hỏi trước, hoa dương gật gật đầu, nhìn xem không có việc gì, mấy hôm nay cũng không có gặp ác mộng. Trần Kính Tông sờ đầu nàng cùng một vấn đề, hắn cũng hỏi qua triều vân triều nguyệt biết sau khi nàng tiến công căn bản không mời thái y là không coi trọng thân thể của mình hay là sợ hoàng thượng nương nương bao gồm cả hắn quá mức lo lắng dứt khoát một mình chịu đựng. chàng còn chưa dùng cơm đúng không? Hoa Dương nhìn sắc trời ngoài cửa sổ phản ứng lại rồi hỏi Trần kính tông ừm không bằng nàng vào bên trong ngủ trước đi. Hoa dương sắc thật rất buồn ngủ, mấy ngày trước lo lắng đề phòng, hôm nay lo lắng đã qua toàn bộ cảm giác thiếu ngủ ập đến. Trần Kính Tông vẫn ôm nàng đi vào. Sau khi ra ngoài, hắn dặn dò Triều Nguyệt đến Đức Nguyên đường mời vương lão tiên sinh tới, liền nói ta bị đau chân. Tim Triều Nguyệt căng thẳng, mắt thấy trời sắp tối, nàng ấy cũng không quản nổi chân phò mã ra bị thương như thế nào chạy nhanh ra ngoài sắp xếp gã sai vặt chạy đi. Trần Kính Tông ăn cơm được một nửa tôn thị tự mình tới, rốt cuộc tứ nghi đường bên này có gã sai vặt chạy đi mời lang trung, người gác cổng khẳng định phải báo cho lão gia lão phu nhân. Trần Kính Tông đến tiền viện thì thấy mẫu thân, tôn thị lo lắng nói chẳng lẽ là công chúa bị bệnh. Trần Kính Tông chỉ chỉ chân trái của mình là con khi vừa mới xuống ngựa hình như chật chân, vẫn luôn có chút đau nhức. Tôn thị nghe xong, thở ra một hơi dài. Trần Kính Tông. Tuy rằng hắn giả bộ, nhưng mẫu thân này trở mặt cũng quá nhanh, tốt xấu hắn cũng là con trai ruột. Tôn Thị đương nhiên cũng quan tâm nhi từ, chỉ là nhi từ cao cao to to, bộ dáng vừa nãy đi tới cũng không giống có bao nhiêu nghiêm trọng, bà ấy sốt ruột mới là lạ. Hỏi qua hai câu Tôn Thị liền đi, Trần Đình dám khoanh tay đứng ở trong viện Xuân Hòa Đường, nghe thê từ giải thích xong ông ấy cũng có biểu tình không khác lắm, hai vợ chồng cùng nhau đi vào nghỉ tạm lúc đã vào ở chăn tôn thị mới do dự nói nếu không lại đợi chút nghe lang trung nói xem như thế nào trần đình dám định liệu trước nó luyện võ nhiều năm như vậy xuống ngựa có thể chật nghiêm trọng đến mấy chứ đắp chút thuốc cho tan vết bầm là khỏe thôi tứ nghi đường khi vương lão tiên sinh mang theo thùng thuốc tới màn đêm đã buông xuống trần kính tông để lộ mắt cá chân mình vừa xoa hồng ra ngoài để vương lão tiên sinh xem xét Vương lão tiên sinh sơ sờ, hỏi hỏi, không thấy có vấn đề gì, nhưng vẫn khai là ngã bị bầm. Trần Kính Tông Khách khi nói, nếu đã làm phiền ngài chạy một chuyến này, không bằng ngài cũng bắt mạch cho công chúa. Tháng này nàng đã gặp ác mộng ba lần, chỉ là công chúa sợ hoàng thượng nương nương lo lắng, tạm thời không muốn lộ ra. Trong lòng vương lão tiên sinh lột bột một chút. Công chúa ba tháng cũng bị bóng đè bệnh lâu không khỏi, hoàng thượng cũng tuyên danh y dân gian như bọn họ vào cung, vương lão tiên sinh khi đó cũng có thay công chúa bắt mạch công chúa quý giá vô song thế nhưng lại tái phát bệnh cũ. Vậy lão phu thay công chúa xem mạch trước đi, Trần Kính Tông gật đầu, dẫn ông ấy vào nội thất. Trong giường bạt bổ có hai màn lụa nặng chiều vân, chiều nguyệt sớm đã chuẩn bị xong, một người ngồi quỳ trên đầu giường phòng ngừa công chúa tỉnh lại lộn xộn Một người quỳ gối ngoài màn lụa chăm sóc cánh tay phải công chúa vươn ra. Vương lão lang trung không dám nhìn loạn cúi đầu đi vào quỳ xuống xem mạch cho công chúa. Xem mạch không cần tốn nhiều thời gian, sau khi trở lại nhà chính vương lão lang trung nói với Trần Kính Tông, mạch tượng của công chúa thong dong hòa hoãn, chỉ là có chút bất ổn ẩn hiện y lão phu xem là không có trở ngại gì, nếu có thể đảm bảo ngủ đủ giấc một hai ngày liền có thể khôi phục như thường. Nếu phò mã tin lão phu tạm thời cũng đừng cho công chúa uống thuốc, lại quan sát thêm mấy ngày xem. Trần Kính Tông nói được khách khí tiễn người ra ngoài. Chờ hắn nằm bên người Hoa Dương, nghe hơi thở lâu dài có quy luật của nàng, vừa hy vọng nàng có thể ngủ say cả một đêm, lại sợ nàng nửa đêm bừng tỉnh. Lúc này đây, đổi thành Trần Kính Tông không ngủ được cách một hai canh giờ liền sẽ tỉnh lại quan sát nàng. Hoa Dương ngủ một giấc tới hừng đông, khi tỉnh lại ngoài ý muốn phát hiện Trần Kính Tông thế nhưng còn chưa đi. Sao chàng không đi vệ sở? Nàng nghi hoặc hỏi, Trần Kính Tông tới gần một ít nhìn chằm chằm đôi mắt nàng. Cặp mắt thanh triệt sáng ngời kia còn tàn lưu một tia buồn ngù, nhưng hắc bạch phân minh, không có chút tơ máu nào. Hoa dương không thể hiểu được mà nhìn hắn. Trần Kính Tông thấy nàng khí sắc hồng nhuận, trong mắt cũng rất có tinh thần, cuối cùng cũng hoàn toàn tin lời vương lão tiên sinh nói. Hắn sớm đã rửa mặt xong, không nói gì liền đi mất lúc này bốn đại nha hoàn mới có cơ hội nói chuyện tối hôm qua cho công chúa nghe triều vân cười hì hì phò mã lo lắng ngài bị bệnh già mình bị đau chân để mời lang trung tới đó hoa dương thế nhưng không phát hiện chút nào có thể thấy được tối hôm qua nàng ngủ say đến thế nào chờ nàng ăn cơm sáng xong tôn thị tới vẫn là muốn xác nhận công chúa có bình yên vô sự hay không sau đó tôn thị liền nhìn thấy một công chúa minh diễm như hoa mẫu đơn nở trạng vạng trần kính tông hồi phủ gặp đúng chuẩn thời gian mẫu thân đi bộ gần đó tôn thị nhìn về phía chân hắn còn đau không mặt trần kính tông lộ ý cười buổi sáng đã không sao rồi tôn thị vừa lòng rời đi trần kính tông trở về tứ nghi đường gặp lại hoa dương phát hiện nàng mặc một cái áo ngoài màu xanh lơ bên trong là một cái áo ngực càng nhạt màu hơn óng ánh nước phảng phất như một đóa phù dung xuất thủy khiến người xem cảm thấy thời tiết nóng nực biến mất Đêm nay phòng bếp làm bữa tối cũng rất phong phú ngon miệng, còn có một mâm vải đỏ thẫm vừa được rửa mang theo bọt nước. Đây là hôm nay Phụ Hoàng mới vừa ban thưởng xuống. Hoa Dương dựa vào mặt lụa bọc gối, nhìn quả vải nói. Trần Kính Tông không có hứng thú gì với quả vải, chỉ nhìn chằm chằm nàng, hôm nay hình như tâm tình nàng rất không tồi. Hoa Dương, tối hôm qua ta mơ một giấc mơ đẹp. Trần Kính Tông, giấc mơ đẹp gì? Hoa Dương cười cười, nói với sách trong tay, mơ thấy một vị lão thần tiên nhân lúc ta ngủ đụng vào ta một cái còn nói sẽ bảo vệ ta về sau đều không bệnh không tai. Trần Kính Tông có thể cảm nhận được nàng vừa lòng với việc mời thái y. Cái này gọi là công chúa gì? Rõ ràng có thể dùng thái y ở trong cung, nàng lại không cần, nói nàng không coi trọng ác mộng thì sao hắn mời danh y đến nàng lại rất vui vẻ trần kính tông vẫn bất mãn nàng kéo dài lâu như vậy chuyên nói lời nàng không muốn nghe lão thần tiên này cũng thật không đứng đắn hơn nửa đêm còn đi chạm nàng hoa dương nàng rõ ràng tự cho hắn cơ hội tranh công sao hắn còn cố ý chọc giận nàng trần kính tông kẹp một miếng xương sườn bỏ vào trong miệng phía trên còn có xương sụn bị hắn dễ dàng cắn hoa dương không hề để ý đến hắn Trần Kính Tông cơm nước xong, bắt đầu lột vải, vỏ quả vải đúng là vừa cứng còn hơi đâm vào tay, thịt bên trong quả vải lại vừa mềm vừa ngon. Quả vải này còn rất giống nàng. Hắn cầm một quả vải lên, nói với Hoa Dương. Hoa Dương ngước mắt tầm mắt giao động giữa hắn và quả vải kia có ý gì? Trần Kính Tông cười mà không nói. Hoa Dương đoán được không phải chuyện gì đứng đắn cũng không hỏi nữa. Sau đó vào giường bạt bộ Trần Kính Tông ôm Hoa Dương, vừa hôn nàng vừa nói tính tình công chúa của nàng chính là vỏ quả vải, người là thịt quả vải. Hoa Dương ta là quả vải, chàng là cái gì? Trần Kính Tông vén vạt áo trung y của nàng lên, đương nhiên là người lột quả vải. Trong cung, cảnh thuận đế cũng không phải một hoàng đế thích thượng triều nếu không có đại sự, ông sẽ chỉ khai chiều 2 ngày là mùng 1-15 mỗi tháng nhìn như lười nhưng ông có người cha thiên đế đã hai mươi năm không thượng triều so sánh hai cha con hồi ông mới đăng cơ gần như ngày nào cũng thượng triều mấy năm nay mới đổi thành một tháng thượng triều hai lần cũng là một hoàng đế rất cần mẫn nhưng mà sâu trong nội tâm cảnh thuận đế cũng không muốn thượng triều hai lần này đặc biệt hiện tại mùa hè nóng bức ông chỉ muốn ở trong đại điện ôm mỹ nhân hoàng thượng lại nằm một lát đi mỹ nhân trẻ tuổi vươn cánh tay ngó sen ra ôm vòng lấy eo cảnh thuận đế từ phía sau cảnh thuận đế thở dài ông đã tỉnh ba mươi phút thật vất vả mới bức bách mình dậy nổi cũng đã nổi lên cảnh thuận đế đầy mỹ nhân ra kêu mã công công tiến vào hầu hạ mỹ nhân e thẹn trốn vào chăn cảnh thuận đế đi ba bước thở dài một lần mà đi thượng triều trong đại điện cũng còn tính là mát mẻ chỉ là các đại thần ong ong không ngừng tranh chấp còn làm người ta bực bội hơn ve kêu trên ngọn cây Cảnh Thuận Đế rất muốn nằm ườn vào Long ỉ, phía sau lưng ông cũng thiếu chút nữa thật sự dựa vào lưng ghế Long ỉ, Trần Đình Giám đứng ở đằng trước văn võ bá quan đột nhiên khụ khụ Chuyện tiên hiệp, Cảnh Thuận Đế đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn Trần Đình Giám, Trần Đình Giám đã rũ mi mắt xuống. Cảnh Thuận Đế biết thủ phụ phát hiện hắn thất nghi, đành phải tiếp tục nâng cao tinh thần. Nhưng các đại thần đều nhìn ra được Hoàng thượng rất phiền, không có vạch Trần thôi. Chiều hội rằng có hơn một canh giờ, rốt cuộc cũng kết thúc Đủ loại quan lại nhóm cuối đầu cùng kêu cung tiễn hoàng thượng Cảnh thuận đế thích nghe câu này nhất, đôi tay chống tay vịn long ỉ chống người đứng lên. Nhưng mà trong nháy mắt thân thể đứng thẳng, trong óc đột nhiên như có nhiệt lưu cuồn cuộn đủ loại quan lại trước mắt đại điện cũng đều quay cuồng theo trời đất. Văn võ bá quan đang rũ mắt đột nhiên nghe được một tiếng phốc ngay sau đó là tiếng kêu sợ hãi của mã công công. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy chỗ cầm Dâu, trước ngực Cảnh Thuận Đế toàn là máu, cả người mềm nhũn ngã vào trong lòng ngực Mã Công Công. Hoàng thượng, các đại thần chen chúc tiến lên, Trần Đình dám đứng đầu nội các thiên thời địa lợi chạy lên nhanh nhất, Trần Kính Tông tích cần tuổi trẻ mạnh mẽ lại là hoàng thân không cố kỵ chỗ nào, cũng nhanh chóng vượt qua các văn thần khác. Mã Công Công đã ôm Cảnh Thuận Đế ngồi ở trên mặt đất, cả người hắn ta phát run, rơi lệ đầy mặt. Trong miệng Cảnh Thuận Đế còn đang không ngừng phun máu. Ông không biết vì sao mình lại như vậy, nhưng ông hiểu ông không được. Sống chết trước mắt cảnh thuận đế nhớ tới ba chuyện. Ông nắm chặt cánh tay Trần Đình Giám, truyền ý chỉ của chấm, chấm đi rồi, thái tử kế vị. Trừ bỏ Trần Đình Giám và mấy các lão khóc nhìn đế vương, trừ Trần Kính Tông, thích cần thần sắc ngưng trọng quỳ gối bên cạnh, những đại thần khác đều quỳ xuống đất dập đầu. Cái thứ hai, thái tử nhiên thiếu, còn phải nhờ vào tiên sinh dạy dỗ phụ tá, đại sự ủy thác hoàn toàn vào nội các Câu này Cảnh Thuận Đế nói với Trần Đình Giám, Trần Đình Giám nghẹn ngào đồng ý, cuối cùng ánh mắt Cảnh Thuận Đế rơi xuống trên mặt Trần Kính Tông, mắt ông đầy chua xót gian nan nói, trẫm thất hứa, ngươi phải chăm sóc tốt cho. Hai chữ bàn bàn Cảnh Thuận Đế chỉ có thể phát ra khí âm. Không đợi Trần Kính Tông đồng ý ánh sáng trong mắt Đế Vương bỗng nhiên vụt tắt. Giữa năm Cảnh Thuận thứ 23, mùng 1 tháng 6, Hoàng Đế băng hà trước mặt toàn thể triều thần. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc .com, chương 108, hè tháng 6 nóng bức cũng chỉ có sớm muộn gì cũng sẽ mát mẻ một chút. Bởi vì tối hôm qua chén hoa sen lại phát huy công dụng, hoa dương ngủ đến đầu giờ thì mới tỉnh, chờ nàng ăn xong cơm sáng, đã là thời gian thượng chiều, nếu các đại thần trong cung không có nhiều việc hội chiều cũng nên kết thúc. Thừa dịp thời tiết nóng còn chưa bao phủ xuống, hoa dương mang theo bọn nha hoàn đến hoa viên trần phủ dạo một vòng, lúc về lại đến xuân hòa đường ngồi một chút. Đại tàu Du Tú cũng đang có mặt nàng ấy là một cô nương tốt đang làm cho mẹ chồng một cái áo ngắn mỏng để thông khí. Khi hoa dương tới Tôn Thị đang mặc thử. Tôn Thị rất là bất đắc dĩ nói, đã nói với đại tàu con bao nhiêu lần rồi, kêu nó làm cho mình thêm vài món xiêm y ta cũng đã đến tuổi này, mặc cũng không mặc ra hoa được hà tất lãng phí nguyên liệu tốt. Du Tú không biết nói nhiều lời nói dí dỏm, dịu dàng giúp mẹ chồng kiểm tra xem có vừa người hay không. Hoa Dương nhìn khuôn mặt mẹ chồng tuy rằng tuổi đã cao nhưng vẫn còn phong vận, cười nói: Bản thân nương chính là một đóa hoa, những xiêm y đó đều là lá xanh phụ trợ cho ngài. Tôn Thị bị con dâu công chúa nói ngọt đến không khép miệng được, mặt đều cười đến đỏ. Nếu lão tư có thể nói ngọt bằng ba phần của công chúa ta cũng có thể bớt đi mấy sợi tóc bạc. Chờ bà ấy thử xiêm y xong, Hoa Dương nhân lúc mặt trời chưa quá trói trang rời khỏi Xuân Hòa Đường. Triều Nguyệt ở một bên bông dù Triều Vân một tay đỡ cánh tay công chúa, một tay cầm quạt tròn quạt gió cho công chúa. Chủ tớ ba người cồng cảnh như thế, tự nhiên không nện bước nhanh được chậm gì gì đi đến chỗ tứ nghi đường, còn chưa đi vào, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân chạy vội. Đây chính là phủ đệ của thủ phụ, bọn hạ nhân đều đã từng được học quy củ, trừ phi gặp phải việc gấp, không có khả năng hoang mang rối loạn mà chạy vội. Hoa dương dừng bước chân lại, nghi hoặc nhìn qua. Vòng qua cây hoa xuất hiện ở trước mặt nàng, thế nhưng là Trần Kính Tông, một người giờ này khắc này hoặc là nên ở trong cung khai triều hoặc là đã tan triều sắp xuất phát đến chỗ tả vệ đại hưng. Hình như hắn rất gấp chạy đến đỏ mặt. Chuyện này quá hiếm thấy, sức lực hắn lớn như vậy, từng ôm từng cõng hoa dương nhiều lần như vậy, trừ phi mệt tới cực điểm, mặt đều khó hồng một chút. Nhìn thấy hoa dương, trần kính tông ngừng lại, hơi thở hắn rồn rập có vẻ chật vật, khuôn mặt anh tuấn lại thần sắc ngưng trọng, ánh mắt nhìn nàng càng là phức tạp xưa nay chưa từng có. Hoa dương vừa muốn mở miệng, hỏi hắn vì sao lúc này trở về, một tiếng chuông trầm thấp cổ xưa sâu kín, bỗng nhiên từ nơi xa vang đến. tim hoa dương đập nhanh hơn một chút, trong kinh thành cũng có một ít chùa miếu, nhưng những chùa miếu đó đều dùng chuông nhỏ, tiếng chuông không truyền được quá xa chỉ có chuông lớn trong cung. Như thủy chiều tầng tầng lớp lớp tiếng chuông thứ hai theo sát tới. Tay chiều nguyệt bung dù bắt đầu phát run, dù rớt xuống ánh mặt trời lóa mắt chiếu tới. Hoa dương nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt thẳng tắp rơi xuống dọc theo gương mặt tái nhợt tựa như hai dòng nước suối, tranh nhau làm ướt nhẹp gò má công chúa. Trần Kính Tông đi tới ôm nàng vào trong lòng ngực. Hoa dương trừ rơi lệ thân mình tựa như một cây hoa cỏ yên lặng, ngực Trần Kính Tông lại phập phồng lên xuống, nhịp tim đập nổ lớn như sấm. Mãi cho đến khi 9 tiếng chuông tang tuyên cáo đế vương băng hà kết thúc hơi thở trần kính tông mới hơi chút bình phục lại. Mặt hoa dương rán vào ngực hắn, ngay khi ngực kia dần dần khôi phục nhịp đập bình thường, như mặt hồ cuồn cuộn quy về yên lặng kinh hãi và đau khổ trong lòng nàng thế nhưng cũng hòa hoãn xuống theo. Tựa như một trận mưa to thình lình xảy ra, biến thành một trận mưa xuân tí tách kéo dài lại vô tận. chàng có biết phụ hoàng, đi như thế nào không? Hoa dương trôn ở trong ngực hắn, thong thả hỏi Trần kính tông triều hội kết thúc khi hoàng thượng đứng lên, đột nhiên hộc máu không ngừng. Ông ấy đi rất nhanh trước khi Lâm Trung chỉ kịp dặn dò ba chuyện. Hắn nói ba câu cảnh thuận đến nói, tường thuật lại cho nàng nghe, không thiếu một chữ nào. Hai chuyện trước đều là đại sự, là chuyện mà trước khi một minh quân chết nên quan tâm nhất trong dự kiến của Hoa Dương. Duy độc chuyện thứ ba phụ hoàng vậy mà còn vướng bận không thể lại chơi cờ cùng nàng. Công chúa từ lúc chuông bắt đầu vang chỉ yên lặng rơi lệ, giờ phút này rốt cuộc cũng khóc ra tiếng. Hoa dương chỉ muốn mau chóng đi gặp phụ hoàng, nhưng xe quá chậm trần kính tông trực tiếp đỡ hoa dương lên lưng ngựa hắn, hắn lại lên ngựa một tay ôm chặt nàng, một tay nắm chặt dây cương bay nhanh đi như khi tới. Lưng ngựa sóc này, ánh mặt trời trói mắt. Hoa Dương nửa dựa vào trong lòng ngực Trần Kính Tông, có hắn ở đây, nàng không cần lo lắng tốc độ nhanh như vậy có thể đụng vào người hay không, có thể khiến nàng bị ngã xuống ngựa hay không. Hoa Dương chỉ ngơ ngẩn nhìn đường lát đá dưới chân lui về phía sau với tốc độ cực nhanh rồi lại kéo dài vô tận có khi tầm mắt sáng tỏ có đôi khi sẽ bỗng nhiên mơ hồ. Trần Phù cách Hoàng thành rất gần, tuấn mã phi nhanh trong vòng một chén trà nhỏ là tới rồi. Trần Kính Tông thật cẩn thận ôm nàng xuống ngựa. Cửa hoàng thành mở ra, đứng ở dưới cửa thành nguy nga, có thể trông thấy một con đường dẫn vào cung vừa thẳng, tác rộng lớn vừa rất dài, Quá Đoan môn, Ngọ Môn, Thái Hòa môn, vòng qua hoàng cực trung cực Tam đại điện kiến cực lại qua một Càn Thanh môn, là Càn Thanh cung. Con đường này, các đại thần quen thuộc, Hoa Dương cũng quen thuộc. Khi nàng vẫn còn là một công chúa nho nhỏ, liền thích sai thay dám cung nữ dẫn nàng chơi đùa ở khắp nơi trong hoàng cung, con đường này là con đường nàng thích nhất, bởi vì trên đường sẽ gặp được rất nhiều người. Nàng từng gặp các văn võ đại thần ở bên ngoài uy phong lẫm liệt cung kính đi qua con đường này đi bái kiến phụ hoàng, nếu những đại thần đó nhìn thấy nàng, cũng đều sẽ nở nụ cười ôn hòa yêu quý thẳng đến nàng càng lúc càng lớn, lòng yêu quý của bọn họ mới biến thành kính trọng. Mẫu hậu sẽ quản giáo nàng, không cho nàng tới trước cung chạy loạn, không hợp quy củ lễ pháp. Mẫu hậu đương nhiên là một mẫu hậu tốt, vừa quan tâm nàng và đệ đệ, lại dạy dỗ nghiêm khắc hy vọng bọn họ trưởng thành khiến thần dân đều khen chữ quân và công chúa. Không thể phủ nhận mẫu hậu giáo dưỡng thì đệ bọn họ tận tâm hơn phụ hoàng nhiều tận tâm cũng có nghĩa là càng vất vả càng mệt. Nhưng người vất vả chưa chắc có thể được con cái cảm kích khi hoa dương còn chưa đủ hiểu chuyện, nàng và đệ đệ vẫn luôn thích phụ hoàng hơn, bởi vì phụ hoàng rất ấm áp, đặc biệt là đối với nàng, dường như hoa dương muốn cái gì, phụ hoàng đều sẽ cho nàng cái đó. Mẫu hậu phản đối nàng tới trước cung, phụ hoàng sẽ tự mình nắm tay dắt nàng tới chơi đùa, có khi phụ hoàng còn giấu nàng sau Long ỉ hoặc Bình Phong, để nàng nghe lén ông và các thần tử nói chuyện. Mẫu hậu là mẫu hậu tốt nhất, phụ hoàng có lẽ không phải hoàng thượng tốt nhất nhưng lại là người cưng chiều nàng nhất trên đời này. Phụ hoàng còn một ngày, cả hoàng cung này đều là nhà nàng, một ngôi nhà chân chính, hoa dương muốn về cung khi nào thì về cung, không cần lo lắng có ai không chào đón. Phụ hoàng không còn nữa, mẫu hậu đệ đệ cũng đều là thân nhân của nàng, nhưng hoa dương biết mẫu hậu xưa nay nghiêm khắc tuy rằng yêu thương nàng, lại sẽ đặt quy củ trước phần yêu thương này. Đệ đệ liền càng không cần phải nói, hắn ta rất nhanh sẽ hoàn toàn lớn lên, sẽ đặt rất nhiều chuyện trước vị tỷ tỷ này. Mặc dù hắn ta còn chưa đại hôn, hắn ta cũng sẽ không cố ý dành ra thời gian tới nói chuyện chơi cờ, dùng cơm với nàng như phụ hoàng. Lúc tới rất gấp khi chân chính tiến cung, hoa dương ngược lại đi rất chậm. Phụ hoàng vừa đi, dường như đã mang đi sự yêu quý của rất nhiều người để lại cho nàng trong hoàng cung này đi, về sau nàng đến nữa, cũng sẽ phải chịu áp lực của quyền thế uy nghiêm trong hoàng cung này nhiều hơn. Mẫu hậu nói, nàng xuất giá nghĩa là đã biến thành cô nương lớn, không thể lại tùy hứng làm bậy. Chỉ có hoa dương rõ ràng, phụ hoàng đi rồi, mới là chân chính khiến nàng phải tuân theo cái luật đó. Càn thanh cung, cung nhân đã rửa sạch hết máu thanh trên người cho cảnh thuận đế thay mới một bộ long bào màu đen. Hoàng thượng đi rất đột nhiên, căn bản không kịp chuẩn bị tang sự cho chính mình, tang phục cũng phải khâu vá gấp rút. Phi tần, văn võ bá quan, các công nhân mênh mông quỳ một đám, trần kính tông dẫn Hoa Dương đi qua những người này, cuối cùng, hắn quỳ gối trên vị trí một phò mã nên quỳ. Hoa Dương một mình tiến lên, thích hoàng hậu và thái tử sóng vai quỳ gối bên long sàng, thích hoàng hậu để mặt mộc không ngừng rơi nước mắt. Thái tử 13 tuổi đã gào khóc một trận, còn ghé nửa người trên vào trên giường, một tay nắm tay phụ hoàng, cứ như phụ hoàng sẽ còn tỉnh lại. Tì tì, nhìn thấy tì tì, thái tử lại bắt đầu nức nở ra tiếng. Hoa Dương quỳ xuống, rời tay đệ đệ đi, đổi thành chính mình nắm. Tay phụ hoàng đã biến lạnh, lại vẫn mềm như khi còn sống. Phụ hoàng nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, giữa mày vẫn ôn hòa như cũ. Thái tử nghẹn ngào nói ở bên tai thị thị Thái y nói, nói phụ hoàng lo lắng quốc sự làm lụng vất vả quá độ. Tầm mắt Hoa Dương mơ hồ nhìn phụ hoàng ngủ say, nàng biết chân tướng, phụ hoàng xa vào nữ sắc, lạm dụng đan dược sớm đã đào rỗng thân thể, trừ phi trị tận gốc những cách khác đều không cứu được phụ hoàng. Nàng không thể trị tận gốc chỉ có thể dùng những biện pháp trị phần ngọn đó, ngóng trông có thể làm phụ hoàng sống lâu thêm mấy năm. Nhưng ông trời không muốn thỏa mãn lòng tham của nàng, chỉ để phụ hoàng sống lâu thêm 9 ngày. 9 ngày là rất rất ngắn, nhưng ít nhất lần này phụ hoàng ngã xuống trên triều đình, ngã xuống trước mặt văn võ đại thần, đi rất có thể diện, không đến mức bị sử quan ghi xuống một bút không sáng dọi như vậy, bị hậu nhân nhạo báng. Hoa dương cầm chặt tay phụ hoàng. Này đại khái là lần duy nhất từ khi nàng sống lại phân lưu giúp phụ hoàng. Tàng lễ có thích hoàng hậu, nội các lễ bộ, khâm thiên giám chờ quan viên chủ trì, chuyện cần hoa dương làm cũng không nhiều, nàng thay một thân tang phục cùng đệ đệ quỳ gối thúc trực bên linh cữu trong càn thanh cung là được. Các văn võ bá quan cũng phải quỳ, chỉ là tất cả đều thối lui đến ngoài cửa. Khi màn đêm buông xuống, liền chỉ có hậu phi thái tử cùng với hai vị công chúa còn ở càn thanh cung. Hoa dương vẫn luôn quỳ đến giờ tí mới tạm về tê phượng điện nghỉ ngơi, chờ đến giờ dần lại đến càn thanh cung quỳ. Hai canh giờ này, hoa dương nằm ở trên giường, lại không hề buồn ngủ. Phụ hoàng đi rồi chính là đi rồi, đời trước nàng đã trải qua phần đau thương này, đời này cũng vẫn luôn có chuẩn bị, khi một ngày này thật sự đến, nàng vẫn sẽ đau, lại sẽ không để chính mình hoàn toàn đắm chìm ở trong bi thống. Nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Phụ hoàng còn sống, nàng không thể đối phó với dự vương, thậm chí ngay cả ám chỉ mẫu hậu cha chồng làm cho bọn họ phòng ngừa chu đáo cũng không được bởi vì sở có cái lỡ như làm phụ hoàng hoài nghi bọn họ muốn hãm hại dự vương. Hiện giờ phụ hoàng đi rồi, đệ đệ sắp kế vị cách cuối tháng dự vương đời trước tạo phản còn có 28 ngày, chỉ cần mẫu hậu cha chồng ra tay kịp thời, liền còn có cơ hội ngăn cản dự vương tạo phản trước. Hôm sau sắc trời vẫn một màu đen nhánh, hoa dương ở Càn Thanh cung gặp được mẫu hậu, đệ đệ dưới tình huống không hề chuẩn bị thương tâm quá mức tối hôm qua quỳ đến nửa đêm ngất xỉu còn chưa tỉnh lại. Mẫu hậu ta có chuyện quan trọng muốn thương nghị cùng ngài tốt nhất ngài cũng mời Trần Các Lão đến đi. Thích Hoàng hậu cũng mặc một thân tang phục màu trắng, trên đầu chỉ mang một cây châm gỗ, khuôn mặt mỹ lệ chưa dặm phấn trang điểm gì. Trong lòng bà giấu rất nhiều chuyện, không quá để ý lời nữ nhi nói, chỉ gọi nữ nhi vào một bên, thấp giọng hỏi chuyện gì. hoa dương quá quen mẫu hậu như vậy, thói quen đến ngay cả một chút cảm xúc ấm ức cũng sẽ không có nữa, chỉ bình tĩnh nhìn mẫu hậu, nói, tối hôm qua phụ hoàng báo mộng cho con, muốn con cần phải thương nghị cùng ngài, trần các lão. Không biết là biểu tình nữ nhi quá mức ngưng trọng, hay là lời nữ nhi nói dao động phần xem nhẹ của thích hoàng hậu, bà nghĩ nghĩ, kêu nữ nhi đến ngựa thư phòng càn thanh cung chờ trước. Hoa dương ngồi ở ngự thư phòng trong chốc lát Trần Đình Giám tới trước. Làm nội các thủ phụ, đêm qua Trần Đình Giám cũng gần như trắng đêm không ngủ, tuổi tác cũng đã hơn 50 tuổi, ông ấy khó có thể tránh khỏi mà xuất hiện vài phần tiêu thủy, nhưng ánh mắt ông ấy vừa đau kịch liệt vừa kiên định nội liễm, dường như có cao ốc đổ xuống ông ấy cũng có thể đỡ bằng sức của một mình mình. Trần Đình Giám là phụ ám chỉ của thích hoàng hậu tới, ông ấy cho rằng thích hoàng hậu có đại sự tìm mình, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy con dâu công chúa ở ngự thư phòng thái độ trần đình giám đối xử với thích hoàng hậu và con dâu công chúa khẳng định là không giống nhau gần như khi vừa mới đối mặt với hoa dương ánh mắt trần đình giám liền trở nên ôn hòa từ bi hơn dường như người đứng đối diện vẫn là tiểu công chúa bảy tám tuổi kia tiểu công chúa rất khổ sở cần ông ấy chấn an hoa dương lã chã rơi lệ trần đình giám cũng chua sót như vậy Tuy rằng cảnh thuận đế không phải người ông ấy cảm nhận là minh quân chân chính, lại cũng là một hoàng thượng tốt yêu dân như con, biết những thần tử như bọn họ sẽ không cô phụ bá tánh, mới dám buông tay cho bọn họ cũng trong lúc nội các cần kiên định chống lưng cho bọn họ. Công chúa nén bi thương tiên đế thương yêu ngài nhất nhất định không đành lòng ngài thương tâm như thế. Hoa dương gật gật đầu, lấy khăn lau nước mắt. Lúc này thích hoàng hậu cũng tới rồi. Trường 109 Tuy rằng nói là báo mộng vớ vẩn, nhưng không thể phủ nhận là đơn giản dùng tốt. Hơn nữa lúc chiếc hoa dương chỉ lấy báo mộng ra lừa dối Trần Kính Tông, lần này là lần đầu tiên mượn chuyện này thuyết phục mẫu hậu cha chồng đề phòng dự vương tạo phản ít đi một tầng băn khoăn. Về đời trước dự vương tạo phản, lúc đầu phản quân khai chiến bởi vì có vài vị đại tướng cầm vài lần thắng lợi, sau đó triều đình bắt đầu chiếm cứ yêu thế, mà Trần Kính Tông chết ở lần cuối cùng đuổi giết bốn vạn đại quân quan trọng của dự vương, nên không lâu sau khi trận chiến kết thúc dự vương liền bị triều đình bắt được hoàn toàn kết thúc loạn lạc. Khi đó tuy rằng Hoa Dương cũng rất chú ý đến chiến cuộc lại không có con đường hiểu biết tình thế trên chiến trường, mẫu hầu cũng không đồng ý cho nàng tìm hiểu những thứ đó. Hoa Dương cũng không thể đi tìm cha chồng dò hỏi, chỉ có đệ đệ sẽ nói thêm một ít với nàng, nhưng cơ bản cũng chỉ là báo tin vui cho nàng. Cuối cùng Hoa Dương chỉ biết được có vài vị đại tướng bên trong phản quân cùng với chiến dịch Trần Kính Tông chết trận kia. Trong ngự thư phòng, cứ việc Hoa Dương đã châm chức nên tự thuật như thế nào vào ban đêm, những lời đó nàng cũng hoàn toàn có thể đọc ra lưu loát như thiên sinh kể chuyện, nhưng nàng vẫn bày ra bộ dáng khẩn trương thấp thỏm cứ như bị phụ hoàng báo mộng dọa sợ, khi thì nói lắp, khi thì lặp lại một ít chữ, hỗn độn không có trật tự Thích hoàng hậu Trần Đình Giám đều yên lặng nghe ai cũng không có ý đánh gãy nàng. Báo mộng nhìn như hoang đường, làm người vô pháp tin phục nhưng Hoa Dương thế nhưng biết nhiều tên địa phương và tướng như vậy. Có mấy người thậm chí lúc này còn chưa có chức vị quan trọng, ngay cả Trần Đình Giám cũng chưa từng nghe nói thậm chí chưa từng để ở trong lòng, chuyện này liền không thể không làm thích Hoàng hậu Trần Đình Giám coi trọng. Hoa Dương chỉ nói tới chỗ dự vương tập kết 20 vạn đại quân muốn trực tiếp công kích kinh thành. Như vậy cũng đã cũng đủ làm mẫu hậu cha chồng coi trọng cảnh giác, nếu nói hết toàn bộ chiến sự trong 4 tháng, liền quá mức tường tận tối hôm qua nàng chỉ có nhiều nhất 2 canh giờ để ngủ báo mộng sao có thể nhiều như vậy. Mẫu hậu các lão, phụ hoàng muốn ta truyền cáo cho hai người, nhất định phải ngăn giữ vương lại trước. tích hoàng hậu nhìn về phía Trần Đình Giám, liên quan đến chuyện nhi tử ngồi lên ngai hoàng đế không yên ổn, bà thà rằng tin chuyện này có thật. Trần Đình Giám trầm ngâm mấy phút gật đầu nói với Hoa Dương, công chúa yên tâm, thần và nương nương nhất định sẽ định ra một kế sách vẹn toàn, chỉ là việc này xin công chúa phải bảo mật, không thể nói cho bất kỳ kẻ nào, bao gồm thái tử điện hạ, bao gồm phò mã. Thái tử còn nhỏ thần sở kinh hách đến hắn, phò mã bên kia, lại là sở trong lúc hắn vô tình tiết lộ thiên cơ. Hoa Dương đương nhiên đồng ý. Trần Đình Giám lại nói quý phi nương nương, Nam Khang công chúa đã tới thúc trực bên linh cữu thiên đế, còn xin công chúa đi trước một bước để tránh ngài và nương nương đều không có mặt, bọn họ hoài nghi gì đó. Thích Hoàng hậu bổ sung hỏi, phụ hoàng con có nói mẹ con các nàng biết chuyện hay không? Hoa Dương, chưa nói, hẳn là không biết. Đời trước khi tin tức dự vương tạo phản truyền vào kinh thành, Lâm Quý Phi trực tiếp sợ tới mức mất khống chế trước mặt mọi người, nếu đây là giả, Hoa Dương thật muốn bội phục bà ta. Đương nhiên, bất luận Lâm Quý Phi có giả bộ hay không, bà ta đều bị cấm thúc ở trong tầm điện, mãi cho đến khi dự vương bị phế, Lâm Quý Phi mới được thả ra từ đây ẩn trong hậu cung, sống như một cái bóng. Thích Hoàng Hậu gật gật đầu ý bảo nữ nhi rời đi. Hoa Dương đi rồi, Thích Hoàng Hậu lập tức hỏi Trần Đình Giám các lão chuẩn bị ứng đối như thế nào. Trần Đình Giám, giả như tình hình tiên đế báo mộng là thật thần có ba kế ngăn trở sự vương. Thứ nhất lấy danh nghĩa nương nương hoặc thái tử triệu dự vương hồi kinh vội về triệu tăng, nhân cơ hội này giữ sự vương ở lại kinh thành thần nhân cơ hội từng bước tan giã đám phản loạn ở Hà Nam. Thích Hoàng hậu nhíu mày, trầm giọng nói: "Từ khi thành tổ hoàng đế Băng Hà, bổn triều đã không hề có lệ phiên vương phải vào kinh chịu tang, đừng nói ta và thái tử không tiện hạ chiếu thư này, cho dù là trước khi Tiên đế Lâm Trung còn có thừa lực, hắn cũng sẽ không chịu dự vương vào kinh." Trần Đình Giám: "Đúng, này kế sách thật không ổn." thần có kế thứ hai trước mặt kệ dự vương dùng lý do thiên đế băng hạ yêu cầu kinh thành tăng mạnh đề phòng điều mấy vị đại tướng trong mộng sẽ phụ tá dự vương vào kinh thành trước lại cắt cử tướng đáng tin cậy đi tiếp nhận chức vụ làm dự vương không có đại quân để dùng mày thích hoàng hậu cũng không có bởi vậy mà giãn ra bọn họ có thể trong một tháng ngắn ngủn đã đồng ý ủng hộ dự vương tất nhiên sớm có điều cấu kết với dự vương kế điệu hồ ly sơn này của triều đình quá rõ ràng bọn họ khả năng sẽ không phụng chỉ ngược lại ủng hộ dự vương khởi sự trước Trần Đình giám nương nương băn khoăn chí phải nhị kế này của thần tuy rằng có thể không động binh, lại không đủ kín đáo cho nên kế thứ ba của thần, là triều đình tiên hạ thủ vi cường, điều binh đóng giữ Hà Nam về biên cảnh, lấy chuyện này kinh sợ dự vương, không dám phát binh, chủ động giao ra những phản tặc đó. Thích Hoàng Hậu cũng có chút sốt ruột, khó có thể tin mà nhìn ông ấy, hôm nay sao tất cả chủ ý của các lão đều không đáng tin cậy Nếu Triều Đình thật sự phái đại quân tiếp cận, giữ vương tức thời đương nhiên tốt, chỉ sợ hắn ta cá chết lưới rách, mà Triều Đình lại cho hắn ta tên tuổi danh chính ngôn thuận tạo phản, nói mẹ con chúng ta không dung được hắn. Đối mặt với oán trách của thích hoàng hậu, Trần Đình dám cũng không hoảng loạn, ngẩng đầu liếc nhìn bà một cái, nói thần ngu rốt, ba kế này xác thật là ba kế sách duy nhất thần có thể nghĩ ra, không biết nương nương có cao kiến khác hay không. Thích hoàng hậu không có, bà cũng chỉ có thể nghĩ đến những cái đó, ba kế sách, hoặc là vi phạm tổ huấn, hoặc là không hoàn toàn nắm chắc thành công, hoặc chính là chủ động cho dự vương lý do tạo phản. Bỗng nhiên, trong óc thích hoàng hậu phảng phất có cái gì sệt qua, lại nhìn tư thái không hoảng không loạn tính sẵn trong lòng kia của của Trần Đình Giám. Thích hoàng hậu nháy mắt bình tĩnh lại, tới gần Trần Đình Giám hai bước thấp giọng nói, các lão cũng đừng u úp, úp mờ mờ, đến cùng là ngươi nghĩ như thế nào. Thích Hoàng hậu tín nhiệm Trần Đình Giám bao nhiêu Trần Đình Giám cũng tín nhiệm Thích Hoàng hậu bấy nhiêu, năm đó là Thích Hoàng hậu tiến cử ông ấy dạy học cho Thái Tử với cảnh thuận đế, sau đó ông ấy thuận lợi lên làm thủ phụ nội các trừ bỏ tự thân nỗ lực cũng nhờ không ít sự giúp đỡ từ Thích Hoàng hậu. Thấy thích hoàng hậu hiểu thâm ý của mình, Trần Đình dám không hề che lấp hứa hẹn trước nói, nương nương, Hà Nam đúng là cách kinh sư rất gần, nhưng Hà Nam cũng bị kinh sư, Sơn Tây, Tiềm Tây, Hồ Quảng, Nam trực lệ, Sơn Đông vây quanh, nếu dự vương thật sự muốn tạo phản, chỉ có thể gửi hy vọng vào đại quân đột nhiên khởi sự, lấy tốc độ như xét đánh nắm lấy kinh thành trước khi triều đình phát binh bao vây tiêu trừ cho nên đừng nói chúng ta hiện tại đã biết tính toán của hắn ta hoàn toàn có thời gian bố trí trước mà cho dù không có tiên đế báo mộng ba quân đại danh bảo định chấn định cũng đủ để ngăn đại quân của dự vương lại chuyện này thần nguyện dùng đầu đảm bảo thích hoàng hậu trầm mặc một lát tin ông ấy kinh sư là trọng địa trần đình dám đều từng thương nghị với cảnh thuận đế về việc bổ nhiệm tướng thủ của từng phủ thích hoàng hậu cũng biết rõ ràng trong lòng đó đều là hãn tướng của bổn triều Trần Đình Giám trước nói thích hoàng hậu không cần lo lắng sự an ổn của kinh sư, lại nhắc tới chuyện phiên vương Hà Nam với thích hoàng hậu. Nương nương, bao gồm dự, hiện tại đất Hà Nam cùng sở hữu 8 vị phiên vương, phân biệt là Cảnh Vương, Trịnh Vương, Chu Vương, Đường Vương, Triệu Vương, Lộ Vương, Huy Vương cùng với Dự Vương. Trừ 8 vị phiên vương này, tính huynh đệ con cháu còn có trên trăm vị quận vương khác dưới quận vương còn có Trấn Quốc Tướng Quân, Phụ Quốc Tướng Quân và Tông Thất Gia quyến tổng cộng hơn 3 vạn người. Những tông thất này cùng chiếm hữu ba phần đất Hà Nam, ngoài ra chỉ nói một năm nước bổng lộc tông thân Hà Nam chiếm hơn bốn phần thuế má lương thực địa phương còn nhiều hơn quân lương đóng quân tại địa phương. Thích Hoàng hậu gật đầu ý bảo ông ấy tiếp tục nói. Trần Đình Giám, dự vương tạo phản, luyện binh, thu thập lương thực khẳng định không thể tránh đi tai mắt của bảy vị phiên vương khác, nếu bọn họ chủ động báo cáo với triều đình, liền sẽ hợp với khổ tâm khi lão nhân sách phong phiên vương năm ấy, phiên vương và hoàng thượng cùng giữ gìn sự an ổn của Giang Sơn. Nếu bọn họ giấu giếm không báo, đó là đồng phạm cùng tạo phản với dự vương, là loạn thần tặc tử, phải cùng dự vương đền tội. Thích hoàng hậu hoàn toàn hiểu ý Trần Đình Giám. Dự vương khởi binh không đáng để lo, nhưng nếu triều đình dung túng dự vương âm thầm tập kết lực lượng trước tiện thể kéo theo cả 7 vị phiên vương kia tương lai triều đình liền có thể danh chính ngôn thuận phế hết 8 vị phiên vương đất Hà Nam. 8 vị phiên vương cộng với huynh đệ con cháu liên quan từng người tổng cộng hơn 3 vạn tông thân, tông thân chiếm giữ hơn 3 phần đất phế hết một lần, liền tương đương với gạt bỏ được hết 3 phần cành hư lá thối của cây đại thụ là gánh nặng trồng chất lên triều đình. Sau đó xông công tư khố của phiên vương, dụng tốt trả lại bá tánh, bá tánh làm ra lương thực tiếp tục nộp thuế cho triều đình, chính là một vốn bốn lời, tạo phúc con cháu là chuyện rất tốt với một đế vương mới lên ngôi, so với chuyện tốt có thể dự kiến này, quân lương hao phí vì chấn áp phản loạn hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Các lão nhìn xa trông rộng ta rất khâm phục, thích hoàng hậu trịnh trọng nói, trần đình dám kho người nói, thần chỉ biết hiến kế, nương nương dám dùng kế này của thần cũng đã gan dạ sáng suốt hơn người, thần cũng khâm phục. Thích hoàng hậu cười, vậy các lão còn có thể âm thầm bố trí binh lực khi không biết dự vương có phản tâm hay không? Trần Đình dám sờ soạng râu một phen, nói, nói đến báo mộng, cũng chưa chắc hoàn toàn đáng tin cậy có lẽ dự vương cũng sẽ không phản, nhưng mà thần phòng ngừa chu đáo cũng sẽ không có tổn thất gì. Thích hoàng hậu vẫn hy vọng dự vương phản đi, hoàng thượng chỉ có hai nhi tử là thái tử và dự vương, nhi tử còn nhỏ, dự vương sớm phản sớm phế đi, bà cũng sớm bớt lo. Đương nhiên, lời này cũng không cần nói cho Trần Đình Giám. Công chúa bên kia, ta sẽ giải thích cho nàng các lão một lòng lo liệu quốc sự là được. Sau một lát thích hoàng hậu đến Càn Thanh Cung trước Trần Đình Giám cũng đi gặp mặt vài vị các lão khác ngay sau đó, hôm nay nội các còn phải cùng các đại thần khác khẩn câu thái tử kế vị. Đại điển đăng cơ không vội nhưng kế vị xưng đế cấp bách. Khi các triều thần tới ủng hộ lập thái tử, hoa dương chỉ bàng quan quỳ gối một bên. Thái tử tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng từ 3 tuổi hắn ta đã bắt đầu đọc sách bắt đầu học tập làm một vị chữ quân tốt như thế nào, hắn ta tuy rằng thương tâm phụ hoàng băng hà, nhưng cũng biết phải phối hợp với các đại thần đi đến nghi trình kế vị kế tiếp phải đi. Thái tử xưng đế thích hoàng hậu đồng thời phong làm thái hậu còn những hoàng thân khác tạm thời còn không nóng nảy sách phong. Hoa dương âm thầm quan sát lâm quý phi, nam khang công chúa. Hai mẹ con đương nhiên sẽ không vui vẻ thay mẫu hậu đệ đệ, nhưng cũng không có cảm xúc phẫn hận gì, đại cục đã định họ cũng nhận mệnh. Mãi cho đến ban đêm, hoa dương cuối cùng mới lại có cơ hội gặp mặt riêng với mẫu hậu. Thích thái hậu vừa 39 tuổi, bởi vì bận rộn một ngày, lúc này cũng mệt mỏi, dựa nghiêng vào một bên giường la hán. Nhìn thấy nữ nhi dung nhan tiêu tụy mặt thích thái hậu lộ vẻ chiều mến, vẫy tay kêu nữ nhi ngồi vào bên người nàng. Phụ hoàng đi rồi. Lại cho con một giấc mộng như vậy, hôm nay bàn bàn trôi qua nhất định rất dày vỏ đi. Bà ôm nữ nhi vào trong lòng, dịu dàng vỗ bả vai nữ nhi. Nước mắt hoa dương lại rớt xuống. Nương là người không thể thay thế được nhất trên đời này, mẫu hậu càng nghiêm khắc, dịu dàng như vậy liền càng khiến nàng tham luyến. Thích thái hậu lấy khăn ra, tự tay giúp nữ nhi lau nước mắt. Cảnh thuận đế băng hà trên mặt cảm tình cũng không có ảnh hưởng quá lớn với bà thương cảm cũng có, nhưng mà một lát liền qua. Và càng quan tâm đại sự, nếu có tư tình cũng chỉ là đau lòng cho một đôi tỷ đệ đau lòng vì mất cha Bàn bàn yên tâm ta và Trần Các Lão đã định ra kế sách tốt phòng bị chuyện dự vương Con chỉ cần một lòng túc trực bên linh cữ phụ hoàng, lúc nào có thể ngủ thì nghỉ ngơi thật tốt Chuyện khác đều không cần lo lắng, biết không? Hoa Dương gật gật đầu, nàng đã tin tưởng mẫu hậu cũng tin tưởng cha chồng Có hai người này liên thủ đề phòng dự vương, nàng liền càng thêm an tâm Chuyện lúc trước đều là chính mình nàng gánh vác, giờ này khắc này, hoa dương chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng đi, chỉ còn nhớ nhung với phụ hoàng. Trường 110, mùng 3 tháng 6, sắc trời vẫn còn tối, từng con ngựa đơn độc nhanh chóng chạy ra khỏi cổng kinh thành, đem theo công văn ghi thiên đế băng hà thái tử kế vị đi khắp nơi phụ quan tước dòng dõi hương thân. Hà Nam tiếp giáp với kinh thành, trong vòng một ngày tin tức này liền truyền khắp trong thành Hà Nam từ quan đến dân đều biết, từ đó thay quần áo tang, bắt đầu để quốc tang. Trong đó, phủ nhữ ninh nằm ở phía nam Hà Nam, làm cho cảnh vương ở đây mãi đến chiều mới nhận được công văn. Cảnh vương là đệ đệ cùng cha khác mẹ của cảnh thuận đế, chú ruột của tỷ đệ Hoa Dương. Cảnh vương năm nay 47 tuổi tuy rằng không tính là còn trẻ, nhưng bình thường hắn cũng hay tập võ thân hình cao lớn cường tráng, ở chỗ này rất có uy nghiêm. Hắn kinh ngạc nghe tin giữa cảnh thuận đế băng hà cảnh vương cao to dũng mảnh lại ngất siêu tại chỗ, sau khi được thân tín bên cạnh bấm vào nhân trung mới tỉnh lại cảnh vương cũng kêu la không ngừng, đến cả mấy gia đình trái phải cũng có thể nghe được tiếng khóc của hắn. Khóc đủ rồi cảnh vương được người dìu vào trong phòng nghỉ ngơi. Đợi màn đêm buông xuống cảnh vương lập tức gọi thêm mấy vị phụ tá trong phủ đến thư phòng âm thầm bàn bạc đại sự. Tần đế tuổi còn trẻ, lòng người trong kinh lại bất ổn, lúc này vương gia động thủ chính là cơ hội trời ban Chỉ sợ là Trần Đình Giáng không dễ đối phó như vậy. Hắn là một quan đã già đời, đất nước Thái Bình thì mới có thể mượn có, giả hồ để thị uy, nhưng chỉ cần đại quân chúng ta đi thẳng một đường phía Bắc công phá kinh thành, nội các cũng phải ngoan ngoãn giao tiểu hoàng đế ra cúi đầu gọi thần với vương gia. Khởi binh dù sao cũng phải có cái cớ, nếu không sẽ bị quy vào bất nghĩa, tại sao lại mượn sức tướng lĩnh quan viên địa phương? Đám phụ tá nghị luận sôi nổi, có người gấp đến mức xoa xoa tay, hận không thể lập tức khởi binh, dương cờ tạo phản, có người lại cẩn thận từng ly từng tí, cho rằng còn cần phải lên kế hoạch nhiều hơn. Cảnh vương rũ mắt xuống, kỳ thật hắn cũng đã cân nhắc. Bắt đầu từ ngày đó, hắn đã có dã tâm tranh đoạt đế vị, chỉ là lúc vừa lập vương phủ, hắn chỉ có 300 thân binh, không hề có căn cơ. Đã hơn 20 năm nay, một bên cảnh Vương tích góp tài phú, một bên cẩn thận chiêu binh mãi mã, để người chia ra, phân tán khắp Hà Nam đi chiêu mộ người, đến nay đã nuôi được một đội quân tinh nhuệ năm vạn người. Hắn cũng rất cẩn thận, hắn chỉ khống chế thủ lĩnh của đám người kia, năm vạn binh lính tinh nhuệ kia căn bản không biết chủ nhân chân chính của bọn họ là hắn, nhưng một khi hắn khởi chuyện, nhất định năm vạn người này sẽ ủng hộ hắn ngoài ra cảnh vương còn nuôi một đám ám vệ lệnh cho các ám vệ theo dõi những vị quan viên giữ vai trò quan trọng trong lãnh thổ hà nam vơ vét chứng cứ tham ô phạm tội của bọn họ hoặc bí mật khác không thể công khai cho mọi người nhất là ba chức quan đứng đầu như quan bố chính sứ quan giám sát đô chỉ huy sứ đại nhân không cần biết triều đình thay đổi bao nhiêu lần chỉ cần là người đều sẽ có chỗ thiếu sót Giống như ba quan viên thống lĩnh Hà Nam lúc này, bố chính sứ Trương Thái Vẻ ngoài đạo mạo thực chất là ham mê nữ sắc cùng mẹ kế trẻ tuổi của thê tử thông dâm với nhau, quan giám sát dương minh quang tự mình giữ mình trong sạch nhưng cha ruột lại ở quê lại không việc gì không dám làm. Quan trọng nhất là đô chỉ huy sứ Quách kế tiên thống lĩnh 17 vệ sở trong lãnh thổ Hà Nam với tổng cộng hơn 9 vạn tướng sĩ. Quách kế tiên là một viên đại tướng nếu không cũng sẽ không được Trần Đình dám coi trọng điều hắn đến bên này. Trên người quách kế tiên hầu như cũng không có bất kỳ tật số nào có thể bị người ta nắm bắt quyền tài sắc hắn cũng không dính. Trùng hợp chính là quách kế tiên vẫn còn là một tiểu tử thối chưa dứt sữa mẹ từng theo mẫu thân và tỷ tỷ của hắn chạy nạn đến lãnh thổ những chữ mẫu thân hắn vì muốn nuôi sống con trai, đem bán tỷ tỷ vào vương phủ làm thị nữ, sau lại bởi vì thư sắc xuất chúng được cảnh vương coi trọng đưa lên làm thiếp thất. Cảnh vương sủng hạnh quách thị, nhưng mẹ con quách thị cùng quách kế tiên đã chia lìa 3 năm cho dù cảnh vương muốn sủng tiếp, muốn giúp tiếp tìm được người nhà cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm. Quách kế tiên vẫn nhớ rõ tỷ tỷ này, nhớ rõ tỷ tỷ dùng chính bản thân, đổi bạc để mua cơm ăn cho hắn. Sau khi mẫu thân chết quách kế tiên trằn chọc ra biên ải tông quân, 5 tháng trôi qua quách kế tiên cũng từ một tiểu binh đầu tròn tóc trưởng thành một vị đại tướng quân quan càng lớn quách kế tiên càng hiểu được không thể để cho triều đình biết một đại tướng như hắn lại có quan hệ thông gia với phiên vương cho nên quách kế tiên chưa bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai rằng hắn còn có một vị tỷ tỷ làm thiếp ở cảnh vương phủ khi quách kế tiên tiếp nhận chức vụ đô chỉ huy sứ hà nam cảnh vương cũng sớm quên mất đứa em mà quách thị chia liền nhiều năm cũng gọi cái tên này đến khi trong một lần hắn trong lúc vô tình nhắc tới đô chỉ huy sứ đại nhân mới ở trước mặt quách thị quách thị đột nhiên kích động rơi lệ nhất định phải xác nhận vị đô chỉ huy sứ đại nhân này có phải là đệ đệ ruột của nàng hay không cảnh vương lập tức nhìn thấy được cảnh trùng phùng ông ta không tiện rời khỏi phủ, để quách thị cải trang là dân phụ bình thường rồi để quách thị đi gặp quách kế tiên hai tỷ đệ ôm đầu khóc bí mật nhận nhau Nhưng cảnh vương cũng không lập tức liên lạc với quách kế tiên, dựa vào quan hệ thông gia của hai người, dựa vào việc quách thị đã hạ sinh được cho ông ta ba hài từ cảnh vương tin tưởng, chỉ cần ông ta đi tìm quách kế tiên nhất định quách kế tiên sẽ thần phục hắn, nếu không quách kế tiên sẽ phải đối mặt với cảnh tỷ tỷ và cháu ngoại chịu khổ, hắn cũng sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bị đình cũng nghi ngờ. Hiện giờ hắn muốn binh có binh, muốn tướng có tướng, chỉ thiếu lương thực có thể cung ứng đại quân cùng với một cái lý do để đối mặt với triều đình. Ba ngày sau, cảnh vương bí mật đi tới Lạc Dương, muốn gặp cháu trai tốt của hắn là dự vương, trưởng tử của cảnh thuận đế ca ca ruột của tân đế. Mấy ngày nay dự vương rất buồn bực tuy rằng phụ hoàng không chịu lập đứa con lớn như hắn làm thái tử trong lòng hắn vẫn tồn tại oán trách nhưng lần này phụ hoàng đi, hắn sẽ là người không còn phụ thân, lỡ như thích thái hậu muốn đối phó hắn, hắn cũng không còn phụ thân che chở. Thương tâm thì thương tâm, nhưng nghe nói có một vị phú thương muốn hiến vật quý cho hắn, dự vương vẫn có chút chờ mong cho triệu kiến vị phú thương này. dáng vẻ phú thương đường hoàng, dự vương càng thêm tin tưởng hắn có vật quý tốt. Cảnh vương cũng đang đánh giá dự vương, thấy dự vương 25 tuổi đã có được cái bụng của người 52 tuổi tai to mặt lớn, cảnh vương lại nghĩ đến lâm quý phi trước đây. Hắn đã gặp qua Lâm Quý Phi, là một nữ nhân đẹp nhưng lại rất ngu xuẩn, đã sớm nghe nói đầu dự vương không đủ thông minh, nhưng không nghĩ tới hắn ngay cả dung mạo của Lâm Quý Phi mà hắn cũng không thể kế thừa. Chờ kẻ hầu người hạ của dự vương lui ra cảnh vương trực tiếp đem vương ấn của mình ra. Dự vương, hắn không hiểu vì sao vương thúc lại phải mạo hiểm bị triều đình trị tội chạy tới tìm hắn. Vẻ mặt cảnh vương bi thống, Hoàng Huynh mới 53 tuổi, bình thường sức khỏe vẫn rất tốt cũng không thấy ai truyền tai nhau Hoàng Huynh có bất kỳ mầm bệnh hiền chất cũng không hoài nghi lý do Hoàng Huynh qua đời là do có ẩn tình khác sao. Thật đúng là dự vương không hoài nghi. Cảnh vương phẫn hận nói, ngay trong Tết đoan ngọ năm nay, Hoàng Huynh từng gửi một bức thư mật cho ta, nói thích hậu cùng trần lão liên thủ nắm giữ triều chính mơ hồ có thế bức cung. Hoàng huynh cực kỳ lo lắng, trong cung lại không ai tin, chỉ có thể kể cho ta sầu dầu, Hoàng huynh còn nói, hắn muốn cài lập hiền chất làm thái tử, nhưng lại sợ nội các phản đối, bởi vậy mới mãi không thể xuống tay, hạ quyết tâm. Nói xong, cảnh vương còn lấy ra bức thư giả mạo của cảnh thuận đế. Dự vương xem xong, lập tức tin. Bộ dạng Trần Đình Giám kia giống chó, không chỉ một lần mẫu phi hoài nghi thích hậu có tư thông với Trần Đình Giám, trước kia phụ hoàng bị hai người này che mắt, đến bây giờ, rốt cục cũng phát hiện manh mối cho nên hai người bọn họ phát hiện phụ hoàng muốn lập ta nên đã xuống tay trước với phụ hoàng chính là như thế bởi vì bọn họ làm chuyện xấu nên bị trột dã nên mới ở trong văn thư bịa ra di ngôn trước khi lâm trung hoàng thượng muốn thái tử kế vị buồn cười thật dự vương mãnh vỗ bàn một cái ánh mắt trợn tròn tức giận thì tức giận nhưng một chút biện pháp dự vương cũng không có thái tử cũng đã đăng cơ hắn còn có thể làm như thế nào cảnh vương như thể vì hắn mà đưa ra chủ ý Dự vương do dự nói, nếu muốn khởi binh, trong tay ta cũng không có binh đâu. Cảnh vương ta nghe nói đô chỉ huy sứ quách kế thiên cương chính trung quân nhất ta nguyện vì hiền chất đi thăm dò ý nghĩ của hắn, nếu hắn chịu ủng hộ hiền chất đại sự này, hiền chất có thể làm. Dự vương, nếu như hắn không chịu mà là vạch trần chúng ta với triều đình thì sao? Cảnh vương, hiền chất yên tâm ta nắm chắc 10 phần có thể thuyết phục hắn, nếu không vương thúc cũng không dám tự mình đi gặp hắn. Dự vương vẫn lo lắng. Cảnh vương, hiền chất ngẫm lại, đám người Trần Đình dám còn dám hãm hại hoàng thượng, đợi qua một thời gian triều đình ổn định lại, khẳng định bọn họ còn muốn xuống tay với ngươi khởi sự thì hiền chất còn có thể vì bản thân mà tranh thủ chút cơ hội sống, nếu cái gì cũng không làm chẳng phải là ngồi chờ chết sao. Rốt cục giữ vương cũng bị khuyên can, cảnh vương bảo hắn phải giữ bí mật lại lấy thân phận phú thương đi gặp đô chỉ huy sứ quách kế tiên. Đúng như cảnh vương dự đoán, nếu quách kế thiên không ủng hộ cảnh vương, sớm muộn gì cũng sẽ bị tầng quan hệ thông gia này liên lụy, nếu phụ tá cảnh vương thành công, ngược lại quách gia có thể nhảy vọt trở thành tân quý của kinh thành. Binh sĩ quan trọng nhất đã có bia ngắm là giữ vương cũng đã ổn, cảnh vương lập tức phát động tất cả ám vệ ra tay. Quan địa phương trong lãnh thổ Hà Nam, phàm là những ai bị cảnh vương nắm được nhược điểm đều nhao nhao lật ngược thêm cả binh lính quan phù cộng lại, lại lên đến mấy vạn binh mã. Cảnh vương đã tóm được dự vương, quách kế tiên lại đi vận động trịnh vương, Chu vương lại chờ 6 vị phiên vương, muốn bọn họ ủng hộ dự vương. Tạo phản là chuyện lớn, phiên vương này nào dám dễ dàng quy thuận, nhưng cảnh vương buông lời tàn nhẫn, bọn họ không theo, đại quân dự vương sẽ san bằng mấy tòa vương phủ này trước. Bởi vậy, 6 vị hầu vương chỉ có trong tay 300 binh lính này phải đối mặt với sự đe dọa này cũng chỉ đành ngoan ngoãn hiến bà cùng lương thực ngậm ngùi ghi danh cho dự vương. Hết thầy chuẩn bị xong, sáng mùng 9 tháng 7, dự Vương đột nhiên xuất hiện trên tường thành phủ Khai Phong, cao giọng liệt kê 20 vạn đại quân cùng dân chúng trong thành mấy tội trạng thích thái hậu Trần Đình dám đầu độc tiên đế, mũi kiêm hướng về kinh thành, thề sẽ báo thù cho tiên đế, vì triều đình mà diệt trừ thích thái hậu Trần Đình dám và các gian nghịch khác. Kinh thành, lúc này linh cữu của Cảnh Thuận đế đã được chôn cất vào Hoàng Lăng, tần đế cũng tổ chức đại điển đăng cơ, bởi vì phải đợi sang năm đổi niên hiệu, dân chúng tạm thời gọi là Thiếu đế. Hoa Dương được phong làm trưởng công chúa, mà từ lúc túc trực bên lăng Cữu cho tiên đế, Hoa Dương đã chính thức dọn ra khỏi Trần Phủ. Dù sao nàng cũng là nữ nhi của Phụ Hoàng, cũng phải vì Phụ Hoàng giữ hiếu một năm, nếu như nàng tiếp tục ở lại Trần Gia, mọi người Trần Gia còn muốn mở tiệc chiêu đãi hay không? Hơn nữa đệ đệ tuổi còn trẻ đăng cơ cha chồng lại nắm quyền lực trong tay, không giống với lúc còn Phụ Hoàng ở đây, cho nên Hoàng tỷ Hoa Dương này nên bảo trì khoảng cách với Trần Phủ tận lực làm mờ tầng thân phận phía họ nhà ngoại với Trần gia này. Khi thức trực linh cữu trong cung, Hoa Dương và Trần Kính thông rất ít khi gặp mặt mà có gặp mặt cũng không có cơ hội nói gì. Đợi mãi từ sau khi Phụ Hoàng băng hà lần đầu tiên Hoa Dương rời cung vào phụ trưởng công chúa, rốt cục hai phu thê mới có thể ở chung với nhau. Khi đó đã cách thời gian cảnh thuận đế băng hà nửa tháng. Hoa Dương trong mắt Trần Kính Tông đã gầy đi nhiều nhưng vẫn không gầy gò tiêu tụy như lúc tháng 3 cố ý giả bệnh ánh mắt của nàng cũng coi như bình tĩnh làm cho hắn muốn an ủi cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn đứng trước mặt Hoa Dương yên lặng nhìn nàng bởi vì xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy bởi vì trong khoảng thời gian này chia cách hơn nửa tháng tựa hồ giữa hai người lại trở nên xa cách hơn hoa dương không có cảm giác gì phụ hoàng băng hà sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa nàng và trần kính tông nhưng nàng có thể lý giải sự trầm mặc của trần kính tông hắn sợ nàng còn đau lòng khổ sở sợ không cẩn thận nói sai sẽ lại chọc cho nàng không vui kể cả đám người ngô nhuận triều vân thời gian này ai cũng rất cẩn thận nói chuyện với nàng phảng phất nàng thật sự biến thành một đóa hoa mẫu đơn một chút phong sương cũng không chịu nổi Cho nên, Hoa Dương nhìn Trần Kính Tông cười cười, vỗ vỗ vào khoảng trống giường bên cạnh, lại đây đi, đứng ở nơi đó làm cái gì, trước kia chàng cũng không câu nệ như vậy. Nàng có thể cười, Trần Kính Tông không buồn cười, cũng cười không nổi. Nam nhị ca qua đời vì bệnh tật, hắn ở lăng châu thư của mẫu thân tới, hắn một mình chạy lên núi đợi ba ngày ba đêm. Tình cảm phụ tử hơn 20 năm, chắc chắn sâu nặng hơn so với tình huynh đệ mười mấy năm của hắn. Hắn ngồi cứng ngắc bên cạnh nàng. Hoa Dương liếc mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi dựa vào trong ngực hắn. Cả người Trần Kính Tông bỗng nhiên thả lỏng, giơ tay ôm lấy nàng. Hoa Dương thấp giọng nói ta không có việc gì, các người không cần khẩn trương như vậy, Phụ Hoàng vốn đã có bệnh ta cũng đã có chuẩn bị, cũng chưa từng hy vọng xa vời rằng Phụ Hoàng thật sự có thể sống thọ trăm tuổi. Trần Kính Tông văn bê tóc mềm mại của nàng, nghĩ đến hồng thủy mà nàng dự đoán, sổ sách của thím hai cũng nghĩ đến việc đột nhiên nàng chạy đi ngắm hoa cũng trùng hợp gặp Thương vương Nàng tự cho là cẩn thận, không chê vào đâu được kỳ thật vẫn luôn có sơ hở. Thứ nhất, hắn không tin lời quỷ thần, sự tình trùng hợp đến đâu hắn cũng không tin. Thứ hai, nếu như không phải nàng muốn cho tương vương cơ hội đến gần, làm sao đám người châu cắt có thể để cho nàng bị người bên kia tương vương vây quanh, làm sao có thể để tương vương nói ra lời điên cuồng với nàng. Kể cả ngay cả hắn cũng không biết bệnh tình của lão đầu từ kia thế nhưng nàng lại đưa theo lý thái y trở về thay lão đầu từ giải quyết căn bệnh đau đớn. Người khác nhìn không ra là bởi vì bọn họ cách xa, mà hắn ở bên cạnh nàng, sớm đã rõ ràng tính cách của nàng. Khi nàng cố ý nhảy vào lỗ băng, Trần Kính Tông đã suy đoán rằng có thể nàng đã biết điều gì đó trước. Hắn tức giận không phải tức giận vì nàng giấu giếm, mà là tức thà rằng nàng trà đạp bản thân như vậy cũng không tin hắn sẽ có biện pháp giúp nàng. Sau đó nàng nói là vì ngăn cản cảnh thuận đế thuyền tú Trần Kính Tông tin. Nhưng tận mắt nhìn cảnh thuận đế ngã xuống ngai vàng, Trần Kính Tông mới thực sự hiểu được nàng là dự đoán trước một màn này, mới không tiếc lấy thân mạo hiểm. Trước kia Trần Kính Tông muốn hỏi nàng, hỏi xem rốt cuộc nàng cất giấu bí mật gì. Nhưng khi nàng chịu đựng nỗi đau mất phụ thân ở trong lòng hắn khóc ra tiếng, Trần Kính Tông bỗng nhiên không muốn hỏi. Cái gì cũng không quan trọng, nàng hạnh phúc là được. Trường 111 sau khi dự vương tạo phản, người đầu tiên bị đại quân dự vương đánh lén là đại danh phủ giáp xanh tây bắc hà nam. đại danh phủ một mặt chống đỡ quân địch, một mặt lập tức đem chiến báo tám trăm dặm cấp tốc đưa đến kinh thành. chiến báo đến kinh thành vào buổi chiều, trong cung khẩn cấp thượng triều truyền văn võ bá quan thượng triều nghị sự. Trên đại điện, hoàng đế trẻ 13 tuổi ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, thích hoàng hậu tạm thời buông rèm nhấp chính, Lâm Quý phi không rõ suy nghĩ gì mà đứng bên cạnh nàng, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Đình dám đọc lại dự vương tạo phản một lần nữa. Thanh âm trầm thấp của thủ phụ đại nhân còn chưa dứt lời, các vị đại thần đã thấy bóng người sau rèm như tấm lụa mỏng nhoáng lên một cái, phát ra tiếng bùm bùm trầm đục rất nhanh thích hoàng hậu giải thích lâm quý phi kinh nghe tin này thì té xỉu hẳn là không có gì đáng ngại chưa vị đại thần xin tiếp tục nghị sự các đại thần có thể thương nghị cái gì ai nấy đều chửi rùa dự vương lòng mang giả thú ngày đó tiên đế ở trên triều đình hộc máu di ngôn lúc lâm chung chúng thần nghe được rõ ràng tiên đế nếu thật sự muốn thay đổi thái tử có thể không truyền lại di ngôn sao lúc ấy tiên đế còn có sức nhờ phốc mã chăm sóc nữ nhi thật tốt đủ thấy thần trí thanh tỉnh cũng không có một chút hồ đồ nào Lại có dự vương hắt nước bẩn lên người thích hoàng hậu và Trần Đình Giám, vậy thì càng vớ vẩn hơn, trước kia Trần Đình Giám gặp thích hoàng hậu nhất định sẽ có một người tiên đế hoặc thái tử ở cùng, còn có lượng lớn công nhân đi theo. Nói tóm lại, văn võ bá quan xác nhận tất cả đều là dự vương vu khống, tất cả chỉ là muốn tạo phản nên đưa ra những lý do bừa bãi. Định tội tạo phản cho dự vương, kế tiếp chính là thương nghị làm thế nào bình định phản loạn. Dự vương tự xưng là thủ hà có 20 vạn đại quân kỳ thật chỉ có khoảng 10 vạn là quân chính quy của vệ sở triều đình, 10 vạn còn lại đều là phiên vương tư binh hoặc là quan phù thủ thành binh, giống như đem binh lính các nơi tạm thời đổ xuống một chỗ, không đáng lo. Cho nên, Trần Đình dám đề nghị không được điều quân từ biên cương phía Bắc chỉ điều binh từ Sơn Tây, Thiểm Tây, Hồ Quảng, Nam Trực, Sơn Đông, mỗi nơi xuất ra 3 vạn binh mã từ xung quanh Hà Nam hướng kinh sư bao vây, cắt đứt đường sau đại quân dự vương chạy trốn khỏi nơi khác. Bên này kinh thành lại phái 10 vệ sở, hơn 5 vạn tướng sĩ từ 26 vệ cùng thủ quân Bảo Định phủ, Trân Định phủ, Đại Danh phủ liên hợp thành một chi 16 vạn đại quân, làm quân chủ lực bình phản. Thích hoàng hậu gạt từng viên mộc Phật châu trên cổ tay. Tiếng vang rất nhỏ truyền đến tai hoàng đế trẻ tuổi, hoàng đế bèn nói hai chấm hai chấm các khanh gia kế sách rất ổn thỏa chuẩn tấu. Bách quan cũng đồng thanh ủng hộ. Lập tức 26 vị chỉ huy sứ của kinh thành đều rời hàng, đứng ở giữa đại điện chủ động thỉnh cầu được dẫn binh đi. Tuy rằng tỉnh An Hầu là thông gia của dự vương, lúc này cũng căm phẫn đứng ra thỉnh cầu mang binh. Tầm mắt Trần Đình dám đào qua những võ quan trẻ tuổi hoặc đang cường tráng này, nói với Hoàng đế trẻ tuổi, Hoàng thượng, 26 vị chỉ huy sứ đều là tinh nhuệ đều có thể tham chiến, không bằng dựa theo bài danh năm ngoái diễn võ tỷ thí, trừ bỏ cầm y vệ, những người xếp trong năm người đầu tiên thì sẽ tham chiến, như vậy có được không? Hoàng đế trẻ tuổi chuẩn tấu, về phần thống xoái lãnh binh tuy rằng tĩnh An Hầu có chiến công, nhưng để tránh hiểm nghi thì không thể dùng được người trần đỉnh dám tiến cử chính là đại tướng biên quan Lăng Nhữ Thành vừa hồi kinh thăm mẫu thân bị bệnh. uy danh của Lăng Nhữ Thành cũng không thua kém tĩnh An Hầu, lại là người có tính tình nóng nảy, không trầm ổn như núi giống người trước càng làm cho các đại thần yên tâm. Không tới nửa canh giờ triều đình đã định ra kế sách bình phản hơn nữa thần sắc mỗi người thoải mái cũng không để đại quân dự vương để vào mắt dù sao dự vương cũng không phải là thành tổ gia năm đó tĩnh nan khởi sự, mọi phương diện đều kém xa. Phụ trưởng công chúa, Hoa Dương vừa nghỉ ngơi một lúc lâu. Gửi đạo thì vẫn giữ đạo hiếu, cuộc sống của trường công chúa như nàng vẫn sống an nhàn sung sướng như cũ, toàn bộ mấy gian phòng điện đều có vài phiến băng, từng đợt từng đợt khí lạnh tỏa ra tràn ngập so với cái nắng trói trang trong viện khác nhau như hai mùa. Mặc trang phục trắng, hoa dương ngồi trước bàn trang điểm, đang chiều vân búi cho một búi tóc đơn giản sảng khoái, một chiếc cổ trắng như tuyết đều lộ ra. Nhưng vào lúc này, Chiêu Nguyệt tiến vào bẩm báo, nói phò mã để phú quý đến có việc cầu kiến công chúa. Hòa Dương cũng không quá thích xưng hô trưởng công chúa ở bên ngoài nhất định phải tuân theo quy củ, nhưng ở địa bàn của mình, nàng để cho người bên cạnh hầu hạ gọi nàng công chúa. Nguyên nhân chỉ là do cái tên trưởng công chúa nghe có vẻ nghiêm túc đoan trăng một chút, công chúa thì có thể đùa giỡn một chút, nghe tự do thoải mái hơn một chút. Hòa Dương mới tỉnh ngủ không lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, nghe được phú quý đến, trong lòng đột nhiên dối loạn. Nàng nhớ tới chuông tang lúc phụ hoàng băng hà. Đời này phụ hoàng sống nhiều hơn so với kiếp trước 9 ngày, cho nên cuối tháng 6 khi dự vương không tạo phản, hoa dương cũng không yên tâm lắm, mà hôm nay là mùng 9 tháng 7. Hoa dương đi thẳng đến tiền điện, vẻ mặt phú quý ngưng trọng nói, công chúa, dự vương tạo phản, phò mã muốn phụng mệnh xuất trinh, lúc này đang cùng chư vị đại nhân nghị sự trong cung, bảo ta thông chi ngài một tiếng, nói buổi tối không cần chờ ngài ấy. Hoa Dương cũng không muốn chờ, chỉ riêng bốn chữ dự vương tạo phản này đã đánh bay con sâu buồn ngủ của nàng, nàng bảo mô nhuận lập tức chuẩn bị xe, nàng muốn tiến cung. Lên xe ngựa trái tim Hoa Dương vẫn còn đang đập loạn xạ mà lại càng ngày đập càng nhanh. Đầu tiên thì nàng vẫn không có cách nào lý giải được mẫu hậu cùng phụ thân của phò mã liên thủ sắp xếp như thế nào mà còn để dự vương tạo phản nôn nóng qua đó, Hoa Dương cũng đã suy nghĩ rõ ràng, tất nhiên Dự Vương đã sớm có lực lượng tạo phản, cho dù phụ thân của Phò Mã cùng với Mẫu Hậu đã xử lý đám thân tín của Dự Vương trước, thì Dự Vương cũng có thể có phát hiện bọn họ đã nghĩ đến việc bằng mặt không bằng lòng thì sao phụ thân của Phò Mã cùng với Mẫu Hậu lại có năng lực làm được. Tại sao, trực tiếp động binh thì lại nói lại ỷ vào Phụ Hoàng Băng Hà rồi đến nhằm vào Dự Vương, thế thì mất đạo nghĩa. Mà thôi, những thứ này cũng đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là tính mạng của Trần Kính Tông. Đường xung quanh hoàng thành bằng phẳng, nhưng bởi vì xe ngựa chạy quá nhanh, vẫn thỉnh thoảng sóc này một chút. Một tay hoa dương vịn giá vịn tay trong xe, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Trần Kính Tông là nam nhi chính trực cho dù triều đình không muốn sắp xếp hắn xuất trinh, chính hắn cũng sẽ tự đề cử bản thân, huống chi hiện tại quân lệnh đã hạ, đột nhiên hắn xin từ chức, chẳng phải là nói cho người khác biết Trần Tứ Lang hắn là một kẻ sợ chết sao. Trần Kính Tông dính thị phi không đi được trường công chúa Hoa Dương này cũng không thể khóc lóc ngăn cản, nếu không nàng cũng sẽ bị thần dân, xử sách cười nhạo. Xuất trinh thì cứ xuất trinh vậy, chỉ cần Hoa Dương lại đưa lão Thái thái trần gia truyền ra ngoài, nhắc nhở Trần Kính Tông cẩn thận trận chiến kia, hẳn là hắn có thể bình an vô sự. Vấn đề là còn 3 tháng nữa là đến trận chiến đó, hiện tại lão Thái thái trần gia đã báo mộng cũng quá có bản lĩnh, quá khó có thể thuyết phục xe ngựa dừng ở ngoài cửa cung, Hoa Dương dọc theo con đường tiến công quen thuộc từng bước đi vào trong. Khi nàng đi tới công càn thanh, nhìn thấy mẫu hậu cùng đệ đệ tạm trú nơi này, Hoa Dương cũng đưa ra quyết định. Mẫu hậu nữ nhi muốn theo đại quân xuất chinh, thích hoàng hậu nghe vậy nhíu mày trực tiếp trả lời nữ nhi hai chữ hồ nháo. Hai quân giao chiến lại có thể là trò đùa sao? Con không nên làm phò mã phải phân tâm. Nàng cảm thấy nữ nhi là quá lo lắng cho phò mã, cho nên phò mã đi tới đâu, nữ nhi cũng phải đi theo tới đấy. Hoa Dương nghiêm mặt nói, không liên quan gì đến phò mã, dù sao dự vương cũng là trường từ của phụ hoàng, cũng là ca ca ruột của ta và đệ đệ, hắn khởi binh tạo phản, triều đình xuất binh chấn áp là lẽ đương nhiên, nhưng nếu sắp xếp trường công chúa như ta tự mình đến tiền tuyến gặp dự vương một lần, nói lý lẽ với hắn, lại cho hắn một cơ hội, chẳng phải là càng có thể biểu hiện ra ngoài là ngài cùng đệ đệ nhân từ đối với hắn sao? Phụ hoàng ở dưới cửu thuyền cũng không cần chịu nỗi đau hoàng thất nội loạn nữa. Thích hoàng hậu lộ ra vẻ kinh ngạc giống như lần đầu tiên quen biết nữ nhi, giật mình một hồi lâu, ngôn tình sủng. Hoa Dương thong dong chờ đợi, Thích hoàng hậu không cách nào phản bác lời này. Trận này triều đình phải đánh lui tám vị phiên vương ở Hà Nam, trước khi khai chiến thì phải làm tốt mặt mũi, dân chúng thiên hạ cùng với phiên vương khác không thể chỉ trích. Hơn nữa, nàng cùng Nhi Tử đều không thể tự tiện rời kinh thành, quả thật Nữ Nhi là người thích hợp nhất. Nhưng thích Hoàng hậu luyến tiếc, luyến tiếc Nữ Nhi giống như hoa mẫu đơn vào mùa hè nóng nảy này phải đi theo đại quân đi ăn đất nuốt bụi, luyến tiếc Nữ Nhi sẽ có thể gặp phải bất cứ nguy hiểm gì trên chiến trường. Dự vương tạo phản trước chứng cơ xác thực theo hoa trên gấm tăng thêm chút mặt mũi cũng không có gì đáng ngại. Thích hoàng hậu vừa muốn phản đối, hoa dương đi tới ôm lấy nàng nói, mẫu hậu sau khi phụ hoàng đi, ngài cùng đệ đệ đều rất vất vả, ta cũng muốn giúp các người làm vài chuyện gì đó, như vậy chúng ta mới là người một nhà, đúng không? Nếu ngài cứ loại trừ ta ra ngoài, ta sẽ cảm thấy ta thật sự chính là một chén nước vào ngày xuất giá đã bị ngài hắt đi, không bao giờ muốn ta trở về nữa. Hoa dương biết mẫu hậu không coi nàng là bát nước hát ra ngoài, chỉ là coi nàng như hoa mẫu đơn trồng trong viện ung dung thong thả làm một bông hoa quý là được không cần làm chính sự gì. Nhưng hoa dương không phải hoa mẫu đơn, rõ ràng nàng là một con người, nàng cũng có hỉ nộ ái ố của riêng mình có những chuyện nàng muốn làm. Những nữ từ khác đắn đo nhiều chuyện, nàng là hoàng nữ, hoàng tỷ A, nếu may cả nàng cũng bị gắt gao trói buộc ở trong các loại lễ pháp làm nữ từ thì có gì vui vẻ. Mẫu hậu, phụ hoàng thương ta nhất, người có thể cũng giống như phụ hoàng dung túng ta một lần, được không? Nước mắt rơi xuống, hoa dương cố ý gọ lên vạt áo mẫu hậu. Thích hoàng hậu, vì sao mà nữ nhi càng lớn có thể làm nũng nhiều hơn so với trước đây? Lúc khác thích hoàng hậu có thể nhẫn tâm cự tuyệt nhưng nữ nhi vừa mới không còn phụ hoàng, lại nhìn bộ dáng đáng thương này. Đứa ngốc này, đây không phải là vấn đề dung túng hay không dung túng, là ta sợ con gặp phải nguy hiểm. Hoa Dương mẫu hậu lo lắng nhiều rồi, ngài ngẫm lại ngoại trừ trước khi hai quân bắt đầu đánh nhau có gặp sự vương một lần, thời gian khác chắc chắn con đều ở phía sau chiến trường. Nếu như con gặp phải nguy hiểm chỉ có thể nói rõ đại quân triều đình bị phản quân dự vương phá vỡ. Thích hoàng hậu nghiêm mặt ngắt lời nữ nhi đừng nói nhảm. Hoa Dương ngoan ngoãn câm miệng chỉ ngẩng đầu ánh mắt khẩn thiết nhìn mẫu hậu. Thích hoàng hậu hừ hừ nói dễ nghe như vậy kỳ thật chính là vì phò mã mới muốn đi chứ gì. Hoa dương đương nhiên phải phủ nhận chàng ấy lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy chứ. Thích hoàng hậu chỉ coi là nữ nhi cứng miệng, nhưng cũng không phản đối, được rồi con về phủ chuẩn bị trước đem những thứ có thể cần dùng trên đường nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ tránh những lúc phải chịu khổ lại oán giận đương nhiên cũng không thể quá phô trương để cho các tướng sĩ chỉ trích. Còn có 300 thân binh trong phủ con cũng đều mang theo thời thời khắc khắc không được rời khỏi con. Đợi lát nữa ta nói với đệ đệ con một tiếng, chuẩn bị ý chỉ xong thì sẽ gửi qua cho con. Hoa dương cười nói, vậy con về chờ tiếp ý chỉ của ngài. Thích hoàng hậu lắc đầu, rõ ràng là khổ sai, nữ nhi lại làm ra bộ dáng ngốc nghếch muốn ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Sau khi hoa dương rời đi, thích hoàng hậu đi đến ngựa thư phòng gặp nhi tử. Hoàng đế trẻ tuổi vừa nghe đã nóng nảy, còn nghĩ rằng mẫu hậu ép buộc tỳ tỳ đi. Thích hoàng hậu phải nguồn giải thích tốn một đống nước bọt mới khiến Nhi từ tin tưởng đây là chủ ý của nữ Nhi, đồng thời không nhịn được âm thầm suy ngẫm trong lòng nữ Nhi thì bà là hình tượng mẫu hậu như thế nào? Trường 112. Sau khi Trần Kính Tông rời khỏi bộ binh thì phải đi đến vệ sở cùng hai vị chỉ huy chỉnh đốn quân đội, vũ khí trang bị chuẩn bị tập kết ngoài cửa thành vào sáng mai. Quay như trong chóng mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Trần Kính Tông mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Kinh Thành, đúng một khắc trước khi cửa thành đóng lại. Bởi vì lệnh giới nghiêm cơ hồ dân chúng đều đã ngủ ánh trăng nhàn nhạt bao phủ trên từng con đường trống rỗng. Mãi đến giờ này khắc này, Trần Kính Tông mới có thời gian nghĩ đến nàng, nghĩ nàng có thể bởi vì dự vương tạo phản mà Kinh Thành sẽ loạn có thể vì hắn ra ngoài chinh chiến mà lo lắng hay không nhưng hắn lại không có cách nào đưa hai loại cảm xúc này tưởng tượng đến gương mặt xinh đẹp lại quý phái của nàng trung quy nàng cũng không phải nữ tử tầm thường ngay cả thiên đế băng hà nàng cũng chỉ là ở trước mặt hắn rơi lệ một lần sau khi xuất cung rất nhanh khôi phục sự thong dong bình tĩnh không cần bất luận kẻ nào cố ý đi an ủi phía trước đã là phủ trưởng công chúa trong phủ vẫn chiếu đèn đốt sáng trưng ngoài cửa có thị vệ tuần tra đêm phò mã bốn thị vệ canh gác cung kính hành lễ với hắn Trần Kính Tông gật gật đầu, đem dây cương của ngựa cho gã sai và chuyên phụ trách dắt ngựa, hắn bước nhanh đi vào. Ngày hè nóng nực, hôm nay hắn phải đi đi lại lại nhiều hơn mấy ngày trước quan bào trên người cũng không biết bị mồ hôi làm ướt rồi lại làm khô mấy lần, thói quen từ trước Trần Kính Tông vẫn đi lưu vân điện tắm rửa trước. Phú Quý đã chờ chủ tử đã lâu, rốt cục lúc này mới nhìn thấy người, Phú Quý cơ hồ là chạy như bay tới bên cạnh chủ tử, hừng phấn nói, phò mã, ngài có nghe nói không, công chúa muốn theo đại quân cùng xuất chinh. Trần Kính Tông dừng bước, Phú Quý tiếp tục nói, buổi chiều Thái Hậu nương nương tự mình hạ ý chỉ nói dự vương là huynh trưởng ruột của Hoàng thượng Thái Hậu không đành lòng để dự vương cùng Hoàng thượng tay chân tương tàn cho nên sắp xếp công chúa đi tiền tuyến khuyên bảo dự vương, hy vọng dự vương buông binh quay đầu lại là bờ. Có điều ta cảm thấy, đây hẳn là công chúa tự mình yêu cầu, nàng lo lắng cho ngài, mới biết ngài muốn xuất chinh bình loạn đã vội vàng tiến cung. Công chúa đối với chủ tử thâm tình như thế, Phú Quý cũng vui mừng thay chủ tử Trần Kính Tông hoàn toàn không có tâm tình tốt như Phú Quý, hắn xoay người, đi ra vài bước lại quay đầu lại, lạnh lùng phân phó Phú Quý chuẩn bị nước đi ta muốn tắm rửa. Phú Quý cười nói, đã chuẩn bị xong, hai thùng lạnh một thùng còn nóng. Trần Kính Tông lại bỏ hắn đi vào trong, lúc đang kỳ cọ cơ thể Trần Kính Tông nhìn nước lắc lư trong thùng gỗ, lông mày nhíu càng sâu quả thực là hồ nháo. Hai khắc sau Trần Kính Tông đến điện Tê Phượng. Hoa dương đã nằm trên giường, sáng mai đại quân sẽ tập hợp sớm ngoài cửa thành trưởng công chúa như nàng cũng không thể đến trễ. Ở trong phủ an nhàn sung sướng như thế nào đều được, nhưng đã muốn xuất quân, thì phải làm ra bộ dáng đứng đắn của quân đội, không thể để cho các tướng sĩ coi thường nàng, nói trưởng công chúa chỉ đơn giản là đến kéo chân. Chỉ là đã nghĩ được như vậy, nhưng đến khi nằm trên giường nửa canh giờ, lại càng nằm càng tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Nàng không sợ hãi sao? Không nên, lần này triều đình điều binh khiển tướng cơ hồ giống như đời trước. Thống soái vẫn là đại tướng quân Lăng Nhữ Thành, 10 đội vệ sở xuất chiến cũng vẫn là 10 đội vệ binh kia Trần Kính Tông từ trận thì nàng cũng có lòng tin giúp hắn tránh đi, dù sao phụ Hoàng băng Hà là bởi vì Long thể sớm đã đến giới hạn còn Trần Kính Tông bên này, nàng cũng không tin khi nàng đã cảnh cáo hắn mà hắn còn có thể liều lĩnh rơi vào vòng vây của quân địch. Có lẽ là bởi vì nàng chưa bao giờ đến tiền tuyến đi cho dù có thắng đi nữa thì đó đều là chiến trường mà các tướng sĩ phải bỏ đầu, rắc máu ra. Hoa Dương lại xoay người một cái, sau đó liền nghe thấy Trần Kính Tông tới. Không bao lâu Trần Kính Tông đẩy cửa đi vào. Trong phòng tối đen, cái lúc Trần Kính Tông cho rằng có lẽ nàng đang ngủ thì Hoa Dương mở miệng nói chàng thắp hai ngọn đèn đi. Thành âm kia bình tĩnh tĩnh lặng nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Trần Kính Tông tìm được cái mồi lửa thắp sáng hai ngọn đèn gần giường nhất, lại nhìn trên giường, nàng mặc một bộ trung y trắng tinh tóc đen xóa tung, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn cùng với đôi mắt sáng ngời như sao kia. Trần Kính Tông đã biết hắn không thể coi nàng như nữ tử tầm thường mà phỏng đoán, nhìn bộ dạng hương phấn của nàng cùng phú quý không khác nhau lắm, sao lại có thể có nửa điểm thấp thỏm bất an. Là mẫu hậu muốn nàng đi đàm đạo với dự vương, hay là nàng chủ động đề nghị muốn đi? Trần Kính Tông buông cái mỏi lửa xuống, đi đến bên giường, nhìn nàng hỏi. Hoa Dương không thích ngửa đầu nói chuyện với hắn, vỗ vỗ bên giường bảo hắn ngồi xuống trước. Trần Kính Tông thần sắc bình tĩnh ngồi xuống. Lúc này Hoa Dương mới nói, ta tự mình muốn đi, đúng như ý chỉ nói ta đi hòa đàm, sẽ thể hiện ra ngoài chính là mẫu hậu đệ đệ nhân từ đối với sự vương. Trần Kính Tông, nàng sẽ không cho rằng, dự vương sẽ cho nàng mặt mũi, nghe xong lời nàng nói sẽ ngoan ngoãn đầu hàng chiều đỉnh chứ. Hoa Dương, hắn cũng đã làm phản thì làm sao có thể ngốc như vậy, nhưng tiếp đi chuyến này vốn là việc lấy mặt mũi, thiếp cùng mẫu hầu cũng không trông cậy vào mấy câu nói mà có thể hoãn binh. Trần Kính Tông tức giận nở nụ cười, nếu đã biết là mặt mũi, vì sao nàng nhất định phải đi? Nàng cho rằng gia trận sẽ đơn giản như chúng ta đi Lăng Châu, mỗi ngày chậm rãi chỉ đi 40 dặm đường, ngày nào cũng có thể đến trạm dịch để nghỉ ngơi còn có nước nóng cuồn cuộn không ngừng cho nàng sử dụng. Ta nói cho nàng biết lần này đại quân ngày đêm hành quân, một ngày nghỉ ngơi tối đa ba canh giờ cho dù gần đó có sông cũng không có thời gian nấu nước tắm rửa cho nàng, càng không cần nói đến mỗi ngoài trời quấy nhiễu, phân ngựa ở khắp nơi. Hoa Dương Những thứ này đều là chuyện nhỏ, trên chiến trường tùy lúc quân địch có thể xông tới, thật sự gặp phải mãnh tướng dũng mãnh cho dù là lăng xoái cũng không dám cam đoan nhất định có thể bảo vệ nàng chu toàn, da thịt nàng mềm mại, người ta chỉ cầm dây thừng chói nàng lại, nàng đã kêu khóc trời kêu đất, đến lúc thật sự động đau thương, nàng cũng đừng trông cậy vào phản quân sẽ kiêm kỵ thân phận trường công chúa nàng, ngay cả hoàng thượng bọn họ cũng muốn phản, còn sợ nàng sao? Trần Kính Tông càng nói càng hung dữ ánh mắt nhìn hoa dương cũng càng, ngày càng không tốt. Hoa Dương chỉ kiên nhẫn nhìn hắn, chờ Trần Kính Tông nói đủ rồi, Hoa Dương đột nhiên nở nụ cười. Trần Kính Tông, có gì buồn cười, Hoa Dương giải thích từ khi Phụ Hoàng Băng Hà, đây là lần đầu tiên chàng dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Từ ngày đầu tiên nàng gả cho Trần Kính Tông, Trần Kính Tông đã không coi nàng là công chúa cao cao tại thượng ban đêm hắn dám nói liên tục ban ngày hắn có thể các loại chào phúng hoặc âm dương quái khí cho dù là đời này tình cảm hai người tốt hơn không ít, ngôn ngữ tranh giành cũng chưa từng nói lên, nhưng cũng là Trần Kính Tông nói nàng, hoặc là nàng nói Trần Kính Tông. Mãi cho đến khi Phụ Hoàng Băng Hà Trần Kính Tông mới đột nhiên biến thành người khác nói không ra lời an ủi quan tâm, nhưng cũng không dám nói chút không đứng đắn, mỗi ngày đều rất trầm mặc nói thật hoa dương không quen với trần kính tông trầm mặc nàng vẫn muốn hai người giống như trước kia nên ầm ĩ nên náo loạn kết quả hoa dương vừa nói vậy trần kính tông lại mím chặt môi may mắn hoa dương vừa mới nở nụ cười nếu nàng đổi biểu tình trần kính tông lại còn phải lo lắng có phải hắn nói quá nặng hay không lại làm cho vị công chúa mới mất phụ hoàng không lâu dạy dỗ đến nỗi khóc Hoa Dương nhìn bộ dạng không được tự nhiên của hắn, bắt đầu phản bác quả thật thiếp yếu đuối, giống như lúc thiếp mới gả vào nhà chàng, đột nhiên muốn ta bôn ba mấy ngàn dặm đi làm tròn chữ hiếu cho một lão thái thái chưa từng gặp mặt, đương nhiên thiếp mất hứng, trong lòng thiếp không thoải mái, trên đường sẽ ghét bỏ cái kia ghét bỏ cái kia. Nhưng lần này hành quân là chuyện lớn liên quan đến đại sự, liên quan đến sự ổn định của triều đình, tính mạng của dân chúng tướng sĩ. Nếu chàng cảm thấy ở thời điểm này mà thiếp còn muốn bày ra cái tính khí của trường công chúa, vậy chàng cũng quá coi thường thiếp. Được nung triều từ bé không có nghĩa là không biết đại cục lúc nào cũng điêu ngoa tùy hứng, nhưng đến lúc mà không thể để những tính khí đó làm ảnh hưởng, hoa dương nhất định sẽ đem đại cục đặt ở phía trước. Trần Kính Tông vẫn nghiêm mặt như cũ, cho dù nàng không sợ chịu khổ, nàng cũng không sợ bị phản quân bắt đi. Hoa Dương cười nói, thiếp tin tưởng phụ thân và mẫu hậu đã bày mưu tính kế ổn thỏa, tin tưởng lăng xoái bày binh bố trận, lại càng tin tưởng không cần biết phát sinh chuyện gì, Chu Cát đều sẽ thống lĩnh 300 thân binh bảo vệ thiếp chu Toàn. Khuôn mặt Trần Kính Tông càng tối hơn, Hoa Dương biết hắn đang ghen với Chu Cát nàng chính là đang cố ý. Chờ đến khi Trần Kính Tông không sắp kiềm chế được hoa dương dịch tới, ngồi vào trong ngực hắn ôm lấy cổ hắn nói, đương nhiên, thiếp càng tin tưởng, cho dù thiếp gặp nguy hiểm gì, cũng có người sẽ tới cứu thiếp thoát khỏi nguy hiểm kịp thời. Toàn thân Trần Kính Tông cứng ngắc, vừa là đề phòng nàng nói ra một cái tên tức giận khác, vừa là đang cố gắng áp chế thân thể, không nên bởi vì đã lâu nàng không gặp tới gần mà xuất hiện biến hóa. Bởi vì tiên đế mới qua đời hơn một tháng, hắn dám nhớ thương cái kia, nhất định nàng sẽ không vui. Hoa Dương lại không nói nữa, đầu dựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, buồn ngủ nói, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Trần Kính Tông, giọng điệu lạnh lùng của hắn vang lên, nếu nàng muốn ngủ tại sao còn không nằm trên giường. Hoa Dương, nằm ở đây thoải mái hơn giường. Trần Kính Tông hồ hấp nặng nề, nàng thoải mái, nhưng ta không thoải mái. Lời của hắn mới nói được một nửa, Hoa Dương đã biết hắn không thoải mái chỗ nào. Nàng chỉ coi như không phát hiện tiếp tục gối lên vai hắn ôm eo hắn. Trần Kính Tông vừa nhịn lại nhịn, bỗng nhiên một tay nâng nàng lên, một bên đứng lên trước tiên tắt hai ngọn đèn kia. Phòng chìm trong bóng tối, hai tay Trần Kính Tông ôm công chúa đã gầy đi vài cân, sau đó đi tới dưới cửa sổ phía nam, đặt nàng lên bàn. Nửa vầng trăng sáng chiếu xuống ánh sáng trong trèo chiếu lên mái tóc đen nhánh của công chúa tỏa ra ánh sáng mềm mại nhu hòa trần kính tông hôn lên đỉnh đầu nàng nắm lấy một tay nàng hỏi ta xuất trinh nàng tùy quân nàng không sợ tướng sĩ cùng dân chúng hiểu lầm nói nàng là vì ta mới đi cùng dự vương hòa đàm chỉ là vỏ bọc nàng ngụy tạo sao hoa dương suy nghĩ một chút không để ý nói cũng không tính là hiểu lầm thiếp vốn là vì chàng trần kính tông nghe ra lời trêu chọc trong lời nói của nàng điều này làm cho câu nói rõ ràng hắn nên thích nghe cũng biến thành mặt trăng trong nước tựa như thật như ảo Tựa như hắn chưa từng nghiêm túc đứng đắn nói thích nàng, nàng cũng không chịu biểu lộ rõ ràng cái gì, mặc dù ngay cả mạng của nàng cũng có thể phó thác cho hắn. Có đôi khi không thèm để ý, có đôi khi tựa như hiện tại Trần Kính Tông sẽ có chút phiền não. Phiền não này là bởi vì nàng mà đến, nàng cố ý không để cho hắn dễ chịu, hắn cần gì phải khách sáo. Tay phải rời khỏi sợi tóc của nàng, nâng cầm nàng lên, trong nháy mắt nâng lên, Trần Kính Tông cúi xuống. Nhìn như cường thế kỳ thật vẫn mang theo một tia thăm dò, có lẽ chỉ cần hoa dương trốn về phía sau một chút, hắn sẽ lập tức buông ra. Nhưng hoa dương không trốn, nàng nhung nhớ phụ hoàng, nhưng nhung nhớ với việc tiếp tục hưởng thụ cuộc sống cũng không mâu thuẫn. Tuy rằng nàng sẽ không giống trần kính tông phản đạo hiếu trung nhưng vẫn như thường lệ ăn thịt uống rượu thậm chí đắm chìm trong niềm vui dường chiếu, nhưng nụ hôn như vậy vẫn là ngẫu nhiên có thể làm được dù sao ngày mai bọn họ sẽ cùng nhau xuất trinh ba bốn tháng tới có thể sẽ không có phút giây an nhàn như lúc này cùng với sự sảng khoái sau khi tắm dừa của hai người hoa dương vòng tay quanh cổ hắn toàn thân trần kính tông chấn động đến khi hai người cùng nhau ngã xuống giường mà hoa dương cũng không né tránh trần kính tông vừa nhịn lại nhịn vẫn thăm dò ở bên tai nàng nói nếu không ta đi tắm dừa một chút hoa dương chương một trăm mười ba sắc trời vừa sáng xe ngựa của hoa dương cùng hàng trăm thân binh của nàng đã xuất hiện ở ngoài cửa thành chủ soái lăng nhữ thành hành lễ với nàng lăng nhữ thành có xuất thân là tiến sĩ là đồng khoa cùng với trần đình giám nhưng lăng nhữ thành lớn tuổi hơn một chút bây giờ cũng đã tầm năm mươi tám tuổi rồi Tư thừa nhỏ Lăng Nhữ Thành đã học thuộc lòng binh thư, sau khi làm quan văn mấy năm thì lại lộ ra thiên phú dẫn binh, ở Tây Nam cũng đã bình định được Sơn Phỉ, đã từng tiến công thành công giặc oa ở Phúc Kiến, cũng chặn đường đội quân tinh nhuệ của bộ tộc Ngã Lạt, là một vị mãnh tướng của triều đại này, uy danh gần với thần đại tướng quân. Hoa Dương kính trọng tất cả trụ cột nhân tài của đất nước, tiếp đãi Lăng Nhữ Thành vô cùng trọng hậu. Hai người trò chuyện một lát, trên của thành mới có động tĩnh, là thích Thái hậu thiếu đế đi đến, vì để bình định đại quân mà thực hiện Hoa Dương đứng ở vị trí hơi gần phía trước cùng Lăng Nhữ Thành và Trần Kính Tông, ngửa đầu nhìn lên trên phía tường Thành. Thiếu đế người mặc long bào trên đầu đội khăn trắng, liếc nhìn tỉ tỉ, sau đó lại nhìn về phía đại quân mênh mông ở ngoài kia với vẻ mặt nghiêm nghị. Trước tiên tích Thái Hậu chiêu cáo tội trạng của Dự Vương, sau đó là tuyên bố cho tất cả tướng sĩ biết bà phía Hoa Dương trưởng công chúa cũng đến đó để đàm phán, hy vọng có thể thuyết phục được Dự Vương Hiêu Binh ngừng chiến. Đến đây, thiếu đế cũng tiếp lời tuyên bố nếu như dự vương vẫn chấp mê bất ngộ chúng tướng sĩ sẽ tóm hết tất cả những kẻ phản tặc theo hắn ta để an ủi linh hồn ở trên thiên đàng của tiên đế. Hai mẹ con tôn quý nhất trên đời này đang đứng đây, giọng nói của thích thái hậu có sự mềm mại nhu hòa của nữ tử âm thanh của hoàng thượng thì mang chút ngây ngô trong trẻo của thiếu niên 13 tuổi thường gặp, nhưng những lời nói uy nghiêm của hoàng thất đều nhất quán, rõ rõ ràng ràng truyền vào trong tai mỗi tướng sĩ. Tất cả chúng tướng sĩ đều đồng thanh hô to tóm hết phản tặc. An ủi tiên đế, tiếng hô mạnh mẽ vang vọng như sấm dậy, vọt thẳng lên trời cao. Sau khi tuyên thể trước khi xuất quân, đại quân lập tức xuất phát. Lúc hành quân, xe ngựa của hoa dương trưởng công chúa cùng với lăng nhữ thành đi ở giữa đoàn quân. Mới mùng 10 tháng 7, trời đã nắng trang trang, trên mặt đất không thấy được một giọt nước những nơi mà đại quân đi qua, người ngựa dẫm đạp ra từng đợt khói bụi bốc lên. Hoa Dương ngồi trong xe ngựa, không bị ánh nắng chiếu vào, nhưng những cho bụi kia vẫn có thể cuồn cuộn theo khe hở ở cửa theo màn tơ dèm cửa mà vào trong xe, khiến cho bên trong xe oi bức khó chịu, mà lại thỉnh thoảng còn có một số mùi hương quái dị bay vào Trần Kính Tông nói có lẽ là mùi của phân ngựa khắp nơi trên mặt đất. Dù sao thì cũng chỉ có người mới có thể tìm một chỗ nào đó để giải quyết vấn đề, còn những con ngựa kia thì làm sao có thể làm được như vậy. Triều Vân cùng Triều Nguyệt thay phiên nho quạt cho công chúa, hai đầu lông mày lúc nào cũng nhíu chặt lại, chỉ sợ công chúa không nhẫn nhịn chịu đựng được loại gian khổ này. Hoa dương tất nhiên là không thoải mái, nhưng vừa nghĩ tới bao nhiêu tướng sĩ ở bên ngoài còn không có gì để che chắn phải bôn ba ở ngoài cho đến khi mặt trời lặn ăn mặc nhiều lại còn phụ tải nặng nề hơn so với nàng, nàng làm gì có tư cách mà phàn nàn chứ. Công chúa, người uống nước đi. Triều Vân lau mồ hôi, khuyên. Hoa Dương lắc đầu, ban ngày uống nước ít đi một chút ban đêm khi đóng quân rồi tính. Xung quanh tất cả đều là tướng sĩ, với lại vẫn đang đi ở trên đường, nếu uống quá nhiều nước, đợi lát nữa chủ tớ ba nữ nhân đi chỗ nào cho thuận tiện được. Dù là đưa thùng phân ra ngoài trông cũng rất khó coi. Để ý thấy hai nha hoàn của mình đều đang đổ mồ hôi, Hoa Dương gọi bọn bảo các nàng đừng quạt nữa, cứ tự mình nghỉ ngơi đi. Lúc xế trưa, đại quân đặt chân tại một mảnh rừng hoang, tạm thời chỉnh đốn nửa canh giờ ăn chút lương khô uống chút nước, sau đó chợp mắt một lát, trạng vạng tối ngừng lại thì mới có cơm nóng hồi ăn. Các tướng sĩ nhao nhau trốn đến dưới bóng cây. Xe ngựa của Hoa Dương bên này cũng dừng lại nghỉ ngơi, nàng cũng muốn xuống xe. Triều Vân lấy mũ che ra, Hoa Dương không cần, đi ra bên ngoài dung hoạn không muốn nam nhân bình thường nhìn thấy dung mạo của mình còn được còn đây toàn các tướng sĩ đang muốn vào sinh ra tử trên chiến trường vì triều đình, ngay cả mạng của mình người ta còn không thèm đếm xỉa đến, vậy một bộ mặt trưởng công chúa của nàng lại quý giá vậy sao? Hoa Dương thoải mái xuống xe, phát hiện thấy Lăng Nhữ Thành đã đứng cách đó không xa đang đợi nàng xuống xe, 10 người chỉ huy sứ cũng đang đứng tại đó. Hoa Dương vội nói, chư vị đại nhân không cần như thế, cứ coi như ta không đi theo là được rồi, các người muốn thương lượng việc quân thì cứ đi bàn bạc việc quân đi, nếu như bởi vì ta mà làm trễ nảy cái gì ta chẳng phải trở thành người có tội à. Lăng hành nhữ đúng thật là không có thời gian nhàn hạ để kiên trì thảo luận với Trường công chúa về những nghi thức xã giao, nên nghe thấy công chúa nói như thế, ông ấy nghe lời gật gật đầu, sau đó cùng 10 vị chỉ huy sứ đi đến một chỗ khác. Mắt trần kính tông nhìn Hoa Dương một cái thật sâu, sau đó mới rời đi. Ngô Nhuận đã trải xong vài thô ở một chỗ dưới bóng cây từ sớm chuyến này công chúa nói không nên khoa trương, nếu không phải đồ dùng riêng thiết yếu thì tiết kiệm hết mức có thể. Sau khi Hoa Dương nếm qua thức ăn trong hộp Ngô Nhuận đưa cho Triều Vân một ánh mắt. Triều Vân tiến đến bên tai Hoa Dương, nói nhỏ công chúa, Ngô Công Công nói ngài không cần lo lắng về vấn đề vệ sinh, chỉ cần ngài muốn y sẽ gọi đám châu cắt hộ tống mình đi tìm nơi thanh lý thùng phân cam đoan không gọi qua tay người khác. Hoa Dương liếc nhìn châu cắt cách đó không xa đang nói chuyện gì đó cùng với Ngô nhuận. Nghĩ đến hai tâm phúc của nàng bây giờ đang quan tâm thảo luận về vấn đề đi vệ sinh của mình, Hoa Dương càng thêm khó chịu. Để chạm vạng tối rồi nói sau, Hoa Dương vẫn nói câu nói này. Các tướng sĩ đi mệt còn Hoa Dương ngược lại là ngồi đến mệt nàng chậm rãi đi lòng vòng quanh gốc cây bên cạnh. Lăng Nhữ Thành và các sĩ quan cách đó không xa, sau khi bên kia tản đi, Trần Kính Tông thích cần cùng nhau đi tới phía Hoa Dương bên này. Bước chân của hoa dương vẫn không dừng lại, chờ khi hai người đến gần, nàng mở miệng nói trước ta rất khỏe, các người không cần lo lắng, nên làm cái gì thì cứ đi làm đi thôi, ta không muốn lăng xoái phải lãng phí tâm lực trên người của ta, các người cũng như thế, bây giờ các người đến hỏi han ân cần, ngược lại ta lại không cảm kích. Thích cần bật cười, được biểu ca vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, trưởng công chúa cứ nghỉ ngơi thật tốt, thần cáo lui. Vế trước là để nói chuyện với thân phận biểu ca kính sưng ở vế sau lại có thêm một chút ý thứ trêu chọc Hoa Dương thỏa mãn nhìn biểu ca đi ánh mắt rơi xuống người phò mã đang rừng rưng ngồi trên tấm vải thô bên kia. Phú Quý chân chó đưa lương khô túi nước cho chủ tử. Dựa vào thân cây ăn một ngụm lương khô lại uống một ngụm nước đôi mắt đen hẹp dài kia từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Hoa Dương. Hoa Dương không làm gì được hắn liền phân phó Triều Vân một câu sau đó đi đến bên người Trần Kính Tông. Nàng còn chưa có ngồi xuống, Trần Kính Tông đã nhắc nhở trên người ta một thân mồ hôi, trưởng công chúa tốt nhất nên cách xa ra một chút. Lại là điệu bộ âm dương quái khí quen thuộc này, hoa dương lường nguyết hắn một cái, ngồi xuống đối diện hắn. Ánh nắng mạnh mẽ chiếu vào một thời gian dài khiến cho khuôn mặt anh Tuấn của Trần Kính Tông hiện ra hai vệt đỏ bóng loáng, bờ môi cũng có chút khô. Triều Vân ôm hộp cơm từ trong xe tới, bên trong là cơm trưa của Hoa Dương không ăn hết, đây chính là đồ mang ra từ phủ của trưởng công chúa, vẫn luôn được ướp lạnh ở tầng dưới, đó cũng là chỗ băng duy nhất mà Hoa Dương mang theo trong chuyến đi này, buổi trưa ngày mai nàng cũng muốn ăn lương khô. Ăn đi, thấy Trần Kính Tông không động đến chút thức ăn nào trong hộp Hoa Dương khuyên một câu. Bọn người ngô nhuận tránh đi, Trần Kính Tông nhìn Hoa Dương, cười cười, không cho phép ta đến quan tâm nàng, vậy thì nàng còn muốn quan tâm đến ta làm gì. Hoa Dương ta ăn no rồi, những đồ này ném đi cũng lãng phí, không bằng đưa cho chàng ăn. Trần Kính Tông đã buông lương khô trong tay xuống, một tay lấy ra chén cơm sứ trắng nhỏ trong hộp da, một tay cầm đũa gắp thức ăn. Hoa Dương lặng lẽ quan sát trái phải một lượt. Các tướng sĩ khác mặc dù cách xa xôi, nhưng nếu cố ý nhìn về bên này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng được nàng và Trần Kính Tông đang làm những gì. Lần này coi như xong, sau này khi chỉnh đốn đại quân ban ngày chàng cũng đừng tới đây nữa. Hoa Dương nhẹ giọng giao phó nói, Trần Kính Tông nhíu mày là chê ta bây giờ người đầy bùn đất ngồi lại với nàng cùng một chỗ không xứng. Hoa Dương trừng hắn ta sợ là tổn hại quân uy của chàng, các chỉ huy sứ đều ở cùng với binh lính của mình, chỉ có chàng là thích chạy đến chỗ ta bên này. Trần Kính Tông, những cái đó đâu có quan trọng, nơi này cũng đâu phải chiến trường, lại nói binh lính vệ sở của chúng ta đã sớm biết ta không thể rời khỏi nàng, hiện tại ta nói chuyện với nàng mấy câu thì tính là cái gì đâu. Giữa ban ngày, xung quanh còn có nhiều như vậy, Hoa Dương bị câu từ ngay thẳng của hắn làm cho mặt nóng lên, khó hiểu hỏi, làm sao chàng lại không rời khỏi ta được rồi? Làm sao bọn họ lại biết? Trần Kính Tông, nàng nói xem, hạ nóng đông tuyết ta muốn chạy vào trong thành, không phải là vì nàng, chẳng lẽ chạy về nhà hiếu thuận mẫu thân ta? Lời này truyền ra ngoài, người nào có thể tin được? Hoa Dương, nàng không để ý đến hắn nữa. Trần Kính Tông mặc dù vẫn nói, nhưng tốc độ ăn cơm cũng vô cùng nhanh chóng, ăn xong liền dò xét hoa dương từ trên xuống dưới một chút, nàng có muốn đi vệ sinh. Cả đám đều quan tâm về vấn đề này, hoa dương ngày cả giải thích cũng không muốn giải thích nữa, sắc mặt nghiêm lại, làm vẻ cứng rắn nói ăn xong thì đi về vệ sở bên kia của các người nghỉ ngơi đi. Trần Kính Tông không động đậy. nếu nàng muốn làm chuyện này, bây giờ cần gì phải xấu hổ, bên kia ít người ta đưa nàng tới đào một cái hố. Hoa dương, nếu chàng còn không đi ta bảo châu cát đưa chàng đi. Trần Kính Tông đã hiểu, hiện tại nàng là không cần thật nhìn nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hoa mẫu đơn, Trần Kính Tông đứng dậy rời đi. Đại Hưng tà vệ và kim Ngô tiền vệ đều nghỉ ngơi lấy sức ở địa điểm sát bên. Khi Trần Kính Tông trở về các binh sĩ cao lớn tráng kiện đều nở một nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau, còn có mấy người to gan ồn ào lên hai tiếng. Hơn 5.000 người của Kim mua tiền vệ đều tựa lưng vào thân cây, nắm chặt thời gian mà nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có thích cần nhìn Trần Kính Tông một chút, Trần Kính Tông cũng không thèm nhìn y, mà dựa vào thân cây ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Nửa canh giờ nghỉ ngơi đã kết thúc, đại quân lại tiếp tục xuất phát. Lần này, ngoại trừ lần nghỉ ngơi ngắn ngủi hai khắc đồng hồ ở giữa đường, mãi cho đến lúc đã canh một đại quân mới dừng lại dựng trại đóng quân tạm thời ở một mảnh đất gần sát bờ sông ngày mùa hè thường kéo dài cho nên lúc này trời vẫn còn sáng. Đầu bếp binh sĩ thất bật múc nước vo gạo, dù bận rộn nhưng lại ngay ngắn trật tự. Trần kính tông lại tới tìm Hoa Dương. Sau đó hai phu thê mang theo Triều Vân, Triều Nguyệt cùng nhau đi dọc theo bờ sông lên phía thượng nguồn. Khi đến một rừng cây nhỏ, Trần kính tông đi vào trước kiểm tra một phen. Sau khi xác định không có nguy hiểm, mới để ba người chủ tớ đi vào. Lúc Hoa Dương đi ra khỏi rừng cây nhỏ, nhìn thấy Trần Kính Tông ngồi xổm bên bờ sông, đang vẩy nước ảo ảo rửa mặt tay áo của hắn lột cao lên, nước chảy dọc theo cánh tay rắn chắc của hắn uốn lượn mà nhỏ giọt xuống. Hoa Dương đi đến bên cạnh hắn, Trần Kính Tông nhìn nàng một cách hỏi, nước vẫn còn ấm, hay là tắm sửa ở chỗ này một chút? Hoa Dương, chẳng muốn tắm thì đi mà tắm chúng ta đi trước. Trần Kính Tông nắm chặt tay của nàng, gấp gì chứ, ở lại với ta một lát. Hoa Dương không chịu, đợi lát nữa chàng đi tới doanh trướng của ta ăn cơm tối, đến lúc đó muốn nói chuyện gì thì nói. Trần Kính Tông, khó mà làm được, ban ngày chúng ta ở bên nhau, tất cả mọi người biết chúng ta quý củ, ban đêm nếu ta đi vào doanh trướng của nàng, cho dù chỉ thêm thời gian một chén trà thôi, bọn hắn cũng có thể suy nghĩ lung tung ra một đống. Hoa Dương, nàng ngồi xuống sát bên hắn, Quân doanh ở bên kia có khói bếp lượn lờ nổi lên, càng ngày càng cao, nơi xa xa là bầu trời dần trở tối hối hận không trần kính tông đột nhiên hỏi hoa dương không thèm trả lời tiếng vo ve vang lên trần kính tông nhanh tay lẹ mắt lấy tay chộp một cái đập chết con mũi đang bay về hướng ra thịt non mịn của hoa dương hoa dương làm gì còn an nhàn ngắm cảnh nữa bây giờ nàng chỉ muốn nhanh quay trở lại doanh trướng đã được đuổi côn trùng rồi thôi trần kính tông rửa tay một cách đứng lên đi theo sau lưng chủ tớ các nàng Quay về quân doanh Trần Kính Tông Quả Nhiên trở về bên đại hưng tả vệ kia đi theo các binh sĩ cùng nhau ăn cơm, sau bữa ăn lại đi qua chỗ bọn người lăng nhữ thành nói chuyện, sau đó lại chui vào doanh trướng của mình, không nhìn đến bên doanh trướng của trưởng công chúa một chút nào. Trường 114 So sánh lúc hoa dương theo quân đủ loại bất tiện thì tên dự vương khởi sướng tạo phản lại vô cùng thoải mái bên trong đại quân của mình. Đánh trận là chuyện của chủ xoái quách kế tiên và các thướng sĩ, dự vương chỉ cần theo đại quân tiến về phía trước ngày thường là một vương gia trẻ tuổi chỉ biết hưởng lạc lần này đi theo quân còn không quên mang theo hai mỹ nhân bầu bạn còn phục vụ nha hoàn thái giám hay đầu bếp thì lại càng không phải nói. Lúc đầu dự vương còn muốn tiêu dao ung dung hơn nữa, thí dụ như mang hai xe ngựa ca cơ, may là cảnh vương lo lắng cái thứ khiến hoa mắt u tai này của hắn ta sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của đại quân. Theo lý mà nói tiên đế vừa mới băng hà, dụ vương vẫn còn đang trong giai đoạn để tăng nên ngay cả hai vị mỹ nhân này đều không nên sủng hạnh, nhưng hắn ta nhất quyết phải len lén sủng hạnh đống tiểu nhân bên cạnh hắn ta không dám khuyên cũng không muốn khuyên còn cảnh vương cũng cố ý dung túng. Dự vương không phải người tốt chờ khi đại quân công phá kinh thành cảnh vương mới có cơ hội ngồi ngựa ông đắc lợi, sau đó qua cầu rút ván tự mình đăng cơ sưng đế. Nếu dự vương là người tốt cảnh vương không có cơ hội khuyến khích được hắn ta tạo phản, dự vương cũng không có khả năng nghe hắn ta. Ngày hôm đó khi màn đêm buông xuống, lúc dự vương đang ở trong doanh trướng uống rượu mua vui, quách kế tiên đến doanh trướng của cảnh vương. Hành quân thuận lợi tại sao hiền đệ vẫn mặt ủ mày trao thế? Cảnh vương trước tiên mời quách kế tiên ngồi xuống, dựa theo cách xưng hô của ái thiếp quách thị với vị đại tướng quân này, giọng điệu như hoàn toàn coi quách kế tiên thành người một nhà. Quách kế tiên giải thích nói, chính là quá thuận lợi, nơi kinh thành trọng yếu, thủ tướng các nơi đều không phải là hạng người vô năng, nhưng đoạn đường này chúng ta gặp phải những nơi quân phòng thủ, giao chiến chưa được bao lâu lại vội vã rút lui, dường như là không muốn ứng chiến. Cảnh vương cười nói, chúng ta có 20 vạn đại quân, đội quân phòng thủ ở địa phương kia có hơn mấy ngàn làm gì dám đánh thật với chúng ta, làm ra vẻ một chút để sau này có thể ứng phó lại với triều đình thôi nếu tạo phản thất bại thì toàn bộ vương phủ phải rơi đầu theo hắn ta cảnh vương dám tạo phản vào lúc này phần thắng duy nhất là xuất binh nhanh chóng chỉ cần hắn ta điều động đại quân giết tới kinh thành trước khi đại quân triều đình bao vây chỉ cần giết chết tiểu hoàng đế và dự vương vậy thì vương thúc hắn trở thành người đầu tiên kế vị cũng là người thích hợp nhất mà triều thần có thể nghĩ ra và lựa chọn Lợi ích lớn thường đi kèm với hiểm nguy, nhưng chỉ cần có thể đạt được lợi ích đủ lớn thì đa phần người có năng lực muốn thử một lần đều sẽ mạo hiểm như vậy. Theo cảnh vương, tiểu hoàng đế miệng còn hôi sữa kia thì làm gì có uy danh gì trong lòng đám quan chức địa phương chứ, các tướng lĩnh địa phương đã không có đầy đủ quân số để đấu lại với hắn ta, lại không có ý chí sức lực muốn liều chết vì triều đình, một đòn đã tan nát là điều nằm trong dự liệu quách kế thiên thực sự cũng không có để tiểu hoàng đế vào trong mắt nhưng hắn ta cũng không dám đánh giá thấp thủ phụ trần đình dám cũng sẽ không khinh thường ba vị tướng lĩnh của đại danh phủ quảng bình phủ thuận đức phủ ba vị tướng lĩnh này đã có lần hắn ta nhìn thấy khi uống rượu còn lại chỉ nghe qua uy danh cho dù trong tay họ binh lính chống cự không đến hai mươi vạn đại quân cũng không đến mức thử đánh cũng không dám thử Một người tướng quân chân chính sẽ đặt trách nhiệm và vinh quang bảo vệ đất nước nặng hơn so với cả tính mạng của mình, biết rõ mình không địch lại nhưng cũng sẽ liều chết mà đánh một chân, cố gắng hết sức kéo chậm lại bước quân của phản quân, chờ quân đội của triều đình chạy đến cứu cấp. quách kế thiên có cảm giác đây như là một cái lưới lớn, đang đợi bọn hắn nhảy vào trong đi. Hắn ta có chút muốn lui, thậm chí thay cảnh vương nghĩ kỹ đường lui rồi. Mang theo 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp qua Hà Nam sau đó lại đi qua phía Bắc Hồ Quảng rồi tiến thẳng đến Xuyên Thục dựa vào hình thế hiểm trở ở Xuyên Thục một bên chiêu binh mãi mã, một bên lựa chọn thời cơ thích hợp. Ở lại Hà Nam chắc chắn là không được quá dễ dàng cho đội quân triều đình bắt rùa trong hũ. Cảnh vương không chút nghĩ ngợi từ chối ý tốt của hắn ta. Cảnh vương rất thưởng thức trước tài năng thống lĩnh binh lính của Quách Kế Tiên, lúc này lại ghét bỏ nói Quách Kế Tiên quá lo trước sợ sau rồi. đam Mỹ hát văn Ngày mai đại quân có thể tiến thẳng đến Kỳ Châu rồi, cái kinh thành chỉ còn một nửa chặng đường, thấy thắng lợi trong tấm mắt mà bây giờ lại rút lui thì chính là đồ đần. Nhưng cảnh vương không biết là lúc phản quân đang đi một đường ra bắc ba tướng lĩnh ở địa phương bị bọn hắn đánh lui hoặc căn bản chỉ phòng thủ mà không chiến đại danh phủ quảng bình phủ thuận đức phủ đã sớm nhận được mật tín của thủ phụ đại nhân trước khi đại quân tạo phản quét qua nói bọn họ sớm phòng bị dự vương tạo phản nếu như thật sự xảy ra chiến tranh muốn bọn họ trước tiên cứ tránh né mũi nhọn để bảo toàn chiến lực chờ sau khi đại quân của dự vương tập kết binh cùng với quân phòng thủ tại kỳ châu và chân định phủ tiến đến hợp với đại quân triều đình trước sau đánh úp lại Đại quân của dự vương dựng trại đóng quân ở phía nam Ký Châu, Hoa Dương cùng với đại quân hơn 5 vạn binh mã của Lăng Nhữ Thành sau khi đi liên tục cả ngày lẫn đêm cuối cùng cũng tới huyện Vũ ấp phía Bắc Ký Châu trước Hoàng Hôn. Lúc này, đàn ngựa cũng mệt mỏi không muốn đi, hơn 5 vạn tướng sĩ cũng mệt đến kiệt sức. Lăng Nhữ Thành đi cùng tướng lĩnh của chân định phủ Triệu Tắc Thành, tướng lĩnh hoàng lang của bảo định phủ đi cầu gặp Hoa Dương, ông ấy cũng gọi cả Trần Kính Tông lên, để trưởng công chúa yểu điệu đối mặt một mình với ba vị đại tướng đỡ phải e ngại trong lòng. Hoa Dương trịnh trọng tiếp kiến bọn họ trong doanh trướng của trưởng công chúa. Triệu Tắc Thành, Hoàng Lang đều là võ tướng chính gốc tuổi đều đã hơn 40, đã có Lăng Nhữ Thành trầm ổn nội liễm, lại có Trần Kính Tông khí lực tráng kiện, riêng phần dáng vẻ khí phách của đội hình này đã khiến cho người ta an tâm. Sau khi hành lễ Triệu Thắc Thanh giải thích một chút về chiến cuộc hiện tại, đại quân Dự Vương vào buổi chiều ngày mai sẽ đưa quân tiến đến Ký Châu y cùng Hoàng Lang sẽ mang binh giả bộ chặn đường, sau đó lại lui binh về hướng Bắc đợi từ lúc đó đến buổi tối, đại quân của Dự Vương có thể đã tìm đến huyện Vũ ấp ở cạnh đó. Do đó Lang Nhữ Thành dẫn đầu hơn 5 vạn binh mã trước tiên cứ ở nơi này nghỉ ngơi dưỡng sức đợi quân địch mệt rồi tấn công. Sau khi hoa dương nghe xong, cuối cùng cũng cảm nhận được công đa và mẫu hậu đã sớm có biện pháp ứng phó rồi đời trước dự vương đột nhiên nổi dậy tạo phản tướng lĩnh ba phủ đại danh phủ liều chết nghênh chiến mặc dù đã chỉ hoãn bước chân phản quân thành công nhưng thương vong cũng vô cùng nặng nề tận đến khi đánh tới chân định phủ bảo định phủ bên này phản quân mới thực sự gặp phải chờ lực cộng thêm năm vạn đại quân của triều đình hơn 10 vạn binh mã dưới sự chỉ huy của lăng nhữ thành dần dần chuyển bại thành thắng từng bước một bước lui phản quân của dự vương về hướng nam Bây giờ, đại danh phủ ba phủ với gần 5 vạn binh lực hầu như hoàn toàn được bảo tồn, đại quân của dự vương tự coi là đánh đâu thắng đó, sắp tiến vào cạm bẫy đầu tiên của triều đình. Hoa dương gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nhìn về phía lăng Nhữ Thành. Lăng Nhữ Thành nói: Phản quân muốn vào huyện Vũ ấp, trước hết phải đi qua núi Hổ Nhĩ ở phía nam của Vũ ấp. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường tiến về phía núi Hổ Nhĩ, giả bộ quân phòng thủ chân định phủ mai phục ở đây, chờ triệu tướng quân, hoàng tướng quân dẫn phản quân tới. Trước hết chúng ta áp chế nhuệ khí của phản quân. Trận chiến này kết thúc, phản quân chắc chắn sẽ dựng trại ở một vùng kia chỉnh đốn lại quân sĩ. Ngày kế tiếp mười vạn đại quân hộ vệ, trưởng công chúa tới đàm phán với sự vượng. Hoa Dương cười nói, kế hoạch này của Lăng Xoái rất thỏa đáng. Ở doanh địa bên này nghỉ ngơi hồi phục một đêm, buổi sáng hôm sau, hai vị tướng quân Lăng, hầu sớm đã không thấy đâu, Lăng Nhữ Thành cũng tự mình dẫn đầu hai vạn binh mã tiến về phía núi Hổ Nhĩ để mai phục. Hoa Dương đứng ở bên ngoài doanh trướng của mình, nhìn thấy Trần Kính Tông cũng có mặt trong hàng ngũ xuất binh lần này. Hắn bận rộn nhiều việc chỉ có khi leo lên ngựa chuẩn bị xuất phát mới xa xa nhìn về hướng nàng ở bên này. Ánh nắng sáng sớm từ đằng sau hắn chiếu ra tới, trói mắt như vậy, khiến cho Hoa Dương không nhìn thấy rõ mặt của Trần Kính Tông, chỉ có thể nhìn thấy hắn cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Sau đó, hắn thuốc ngựa rời đi. Đợi đến khi hai vạn binh mã đã đi xa, Hoa Dương vừa định quay lại trong trướng, chợt thấy biểu ca Thích Cần đi về phía này. Hoa Dương hướng về phía y cười cười, Thích Cần dừng lại cách nàng ba bước. Nói đến cũng buồn cười tiên đế băng hà đã lâu vậy rồi, y vẫn không có cơ hội để nói riêng với nàng một câu nén bi thương, bây giờ dường như nàng đã không còn bi thương nữa thích cần nhắc lại nén bi thương, ngược lại giống như khơi lại nỗi buồn của nàng. Lần đầu tiên phò mã xuất trinh có phải biểu mụi rất lo lắng hay không? Thích cần lấy thân phận biểu ca để bày tỏ sự quan tâm. Hoa dương còn ổn, may mà có lăng Soái ở đây. Giọng nói của nàng nhẹ nhõm trên mặt cũng không thấy lo lắng ảo não. Thích Cần bật cười nói ta còn muốn an ủi biểu muội vài câu, vậy mà lại chuẩn bị phí công rồi. Hòa Dương liếc nhìn quanh binh doanh một vòng, khuyên nhủ, biểu ca mau đi nhanh lên, ta không sao. Thích Cần gật gật đầu quay người rời đi. Triều Vân Triều Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều chủ có ngô nhuận nhìn bóng lưng Thích Cần thêm mấy lần, y nhớ rõ, lúc công chúa 13-14 tuổi Thích Cần cũng là một thiếu niên trẻ tuổi, tình cảm thời thiếu niên, ánh mắt mà Thích Cần nhìn công chúa ít nhiều đều lộ ra tình ý. Nhưng mà Thái hậu nương nương tất nhiên không ủng hộ cuộc hôn nhân này, không bao lâu Thích Cần được định hôn sự, sau khi thành thân, số lần gặp mặt giữa Thích Cần và công chúa càng ít đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ nhà Thích Cần có hiền thê công chúa cũng có phò mã tình cảm thời niên thiếu chắc là gãy rồi nhỉ. Bên trong doanh chướng, hoa dương lấy thư mà mẫu hậu đưa cho nàng cùng với ý chỉ trước lúc xuất phát, phía trên là những câu từ ứng phó cho cuộc đàm phán. Loại lời nói khách sáo này, mẫu hậu chắc chắn am hiểu hơn so với Hoa Dương. Hoa Dương cũng đã sớm học thuộc lòng, tuy nhiên nàng cũng tưởng tượng ra mấy loại tình huống, cũng âm thầm chuẩn bị một số đối sách. Mỗi ngày Hoa Dương đều nhầm đi nhầm lại ở trong đầu mấy lần, tránh trường hợp đến lúc đó làm mất đi uy nghiêm hoàng gia của đại quân. Chỉ là, hôm nay nàng còn có thể tỉnh táo để chuẩn bị những thứ này, đến ngày mai, biết bọn người Trần Kính Tông sẽ gặp phản quân của dự vương ở núi Hổ Nhĩ, trong lòng Hoa Dương lại không an tĩnh được. Chiến trường ở hai đời đã có thay đổi, nàng không nhớ rõ đời trước có chiến dịch ở núi Hổ Nhĩ hay không. Chiến trường không phải võ trường diễn tập đao tiễn không có mắt cho dù lăng xoái có đẹp trai lợi hại hơn nữa, bây giờ cũng là lấy ít địch nhiều trần kính tông sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Người có thể khống chế hô hấp của mình, nghẹn đến lúc không mím thở được nữa mới thôi, nhưng lại rất khó có thể khống chế những suy nghĩ phức tạp kia. Biết rõ là điểm xấu, nhưng chỉ trong một lát ngắn ngủi, Hoa Dương đã tưởng tượng ra Trần Kính Tông chết mấy kiểu rồi, hoặc là không cẩn thận từ trên đỉnh núi rơi xuống, hoặc là bị cung thủ bên phản quân bắn tiễn trúng ngực, hoặc là hắn chạy xuống đánh giáp lá cà cùng phản quân chịu mấy đao Có phải công chúa đang lo lắng cho phò mã hay không? Ngô Nhuận đột nhiên hỏi. Hai người hơn kém nhau mười mấy tuổi có thể nói Hoa Dương là Ngô Nhuận tận mắt nhìn tận tay chăm sóc mà lớn lên cho nên Hoa Dương cũng coi y như một nửa trưởng bối của mình. Đối diện với ánh mắt như hiểu hết tất cả của Ngô Nhuận, Hoa Dương cười nhạt nói, cũng không phải rất lo lắng, chỉ là dù sao đây cũng là lần đầu tiên chàng ấy ra chiến trường, trong lòng ta cũng có chút không nỡ. Ngô Nhuận, đây là chuyện thường tình mà thôi, cho dù nô tài có liệt kê cho người vô số lý do để cho người yên tâm, người cũng vẫn sẽ nhớ nhung về phò mã, chi bằng đi ra ngoài một chút, hoặc là luyện chút chữ hay theo thùa một chút để chuyển rời tâm tư. Hoa Dương không muốn ra ngoài, bên ngoài vừa nóng lại có thể phải hít mùi vị của phân ngựa. Luyện chữ trải giấy nghiên bút mực trong danh chướng không thiện lắm, hoa dương liền bảo Triều vân, Triều nguyệt chuẩn bị kim khâu. Toàn bộ buổi chiều, hoa dương đều ngồi may hầu bao. Hầu bao bằng lụa màu xanh lục dùng chỉ theo màu xanh nhạt theo lên từng cây thúy chúc mụ ý chúc báo bình an. Hoa dương không am hiểu lắm về nữ công, trong lòng lại không yên, lúc đầu làm đã làm hỏng hai khối vải, về sau mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng hàng ngàn vạn vó ngựa rầm rập. Hoa dương dừng cây kim trong tay lại, không đợi Triều Vân, Triều Nguyệt đi ra ngoài xem xét tình huống, Châu Cát đã qua đến bẩm báo, công chúa, bọn người của lăng xoái đã trở về. Triều Vân biết chủ từ quan tâm nhất là phò mã, vội vã hỏi có trông thấy phò mã không? Châu Cát lúng túng nói, cách còn xa, nên không thấy rõ lắm. Triều Vân, vậy ngươi tranh thủ thời gian ra nhìn lại đi. Châu Cát lại chạy một mạch ra bên ngoài đại doanh. Lần này, trở về, không chỉ có hơn hai vạn người mà Lăng Nhữ Thành mang đi, còn có năm vạn đại quân dưới trướng Triệu Tắc Thanh, Hoàng Lang. Tướng sĩ trùng trùng điệp điệp tạo nên một làn bụi đất mịt mù. Trần Kính Tông dựa theo chức quan, cưỡi ngựa đi theo chủ soái hai vị tướng quân đi sau lưng. Cách đại doanh một đoạn, trước tiên hắn đã thấy được Châu Cắt một thị vệ mặt trắng, đứng ở giữa những binh sĩ mặt đen mặt vàng, vô cùng chói mắt. Nhưng hắn cũng không biết, ở trong mắt Châu Cát, phò mã ra nhà mình cũng chói mắt như thế, dù sao ba người Lăng Nhữ Thành đều đã tầm 40-50 tuổi, mặt cũng tối đen, chỉ có Trần Kính Thông tuổi trẻ phơi nắng ít, mà nam nhân Trần gia cũng đều trời sinh da trắng. Xác định phò mã Bình An không có việc gì, Châu Cát cũng không nán lại để chào hỏi, mà xoay người chạy về hướng doanh trướng của trưởng công chúa. Công chúa, phò mã cũng quay về rồi, vẫn cưỡi ở trên lưng ngựa, không có bị thương gì. Triều Vân, Triều Nguyệt đều vô cùng vui vẻ vẻ mặt hoa dương lạnh nhạt bỏ hầu bao đang theo được một nửa vào giỏ gọi bọn nha hoàn thu lại triều vân ồn ào nói ngài không đi đón tiếp hoa dương nhíu mày triều vân ý của nô tỳ là ngài không đi đón tiếp lăng soái hay sao hoa dương audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com chương một trăm Đương nhiên hắn biết rõ nếu Trần Nguyên Thủy dám đến tất nhiên là có chuẩn bị kỹ lượng khẳng định có người âm thầm bảo vệ hắn e là cho dù hắn mời một ít cao nhân tiền bối ra tay cũng vô dụng hơn nữa Trần Nguyên Thủy đến từ ma tâm điện tất nhiên sẽ được thánh giả lão tổ ban tặng cho tín vật hộ mệnh quá khó để giữ hắn lại. Trần Nguyên Thủy nở nụ cười quái dị lười nhắc nói yên tâm ta không hề có một chút hứng thú với ngươi đừng làm bộ một mặt cảnh giác nhìn ta như vậy mục đích ta tới đây là vì tìm tiểu huynh đệ tịch thiên giả người tìm tịch thiên dạ làm cái gì hồ càn dương cao mày nhìn nhìn trần nguyên thủy với ánh mắt đề phòng nghỉ ngờ không thôi trần nguyên thủy chính là đại ma đầu tiếng tăm lừng lẫy a hắn tìm tịch thiên dạ làm gì vậy lẽ nào giữa tịch thiên dạ cùng hắc ám thế giới có quan hệ gì sao lúc ta nói chuyện còn chưa tới lượt người chen miệng vào và miệng trần nguyên thủy liếc nhìn hồ càn dương một chút mặt không hề cảm xúc nói vèo tiếng nói vừa dứt ông lão phía sau hắn đột nhiên biến mất chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt hồ càn dương đùng âm thanh và mặt trói tay vang lên hồ càn dương trực tiếp bay ngược ra ngoài đập xuống đất một cách tàn nhẫn trên má phải lưu lại một cái dấu tay đỏ tươi âm thanh và mặt vang vọng ở trong đại sảnh rõ ràng vô cùng mà tiếp đó chung quanh lại yên tĩnh như nơi không người ai cũng không ngờ rằng trần nguyên thủy lại dám làm như thế ngông cuồng tự đại như vậy hình như muốn nói chỉ có đông phương hoàn mới miễn cưỡng có tư cách cùng hắn nói một hai câu còn những người khác ngay cả tư cách nói chuyện cùng hắn đều không có ngươi dám đánh ta hồ càn dương đỡ một bên mặt ánh mắt hiện vẻ không tin tưởng nhìn trần nguyên thủy hắn chính là thiếu tông chủ truy phong tông a lại bị người khác vả mặt trước bao nhiêu người ngươi lại ồn ào thêm một câu nữa xem trần nguyên thủy miễn cưỡng nhìn hồ càn dương hai con ngươi dường như hai cái hố đen tỏa ra vô tận lạnh giá cùng u ám Cả người hồ càn dương run lên, nhìn hai con ngươi khủng bố kia, hé miệng nửa ngày lại không dám nói ra một câu, hắn có một loại ảo giác nếu như hẳn dám nói thêm một câu, nhất định sẽ đầu một nơi thân một nẻo Không có chuyện gì mà người của thế giới hắc ám không dám làm, bọn họ không hề sợ phải kết thù kết oán với ai, bởi vì bọn họ đã có quá nhiều kẻ thù. Đám người xung quanh ai nấy đều sắc mặt trắng bệch câm như hến, ánh mắt nhìn về Trần Nguyên Thủy tràn đầy sợ hãi, thở mạnh cũng không dám. Ai cũng sợ tên ma đầu này đột nhiên nổi điên muốn giết bọn hắn. Sắc mặt đông phương hoàn khó coi đến cực điểm ẩn lớp quyền quý nhất lên lăng quốc lại bị một người trần nguyên thủy đè ép. Ngươi tìm ta làm gì? Âm thanh của tịch thiên Dạ vang lên tại trong đại sảnh đầy yên tĩnh. Hắn vẫn ngồi một chỗ, vẻ mặt lãnh đạm, bóng lưng vững chắc như núi. Trước đó bị một đám người vây công, chỉ trích hãm hại hắn đều lười nói nhiêu một câu, dường như tất cả mọi chuyện ở đây đều không có quan hệ gì với hắn. Mà Trần Nguyên Thủy ở thế giới hắc ám gì đó muốn tìm hắn, làm hắn có chút hứng thú, hắn nhớ mình cũng không có quan hệ gì với thế giới hắc ám a, tìm hắn làm gì. Ánh mắt Trần Nguyên Thủy chậm rãi rời về phía Tịch Thiên Dạ, khóe miệng cong lên, nở cười nụ tà tà nói. Tịch Thiên Dạ, tất cả mọi người nơi đây, kể cả Đông Phương Hoàn, không có ai đáng để ta coi trọng ngoại trừ ngươi. Ta không có hứng thú nghe ngươi nói những thứ vô dụng này. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói, Sắc mặt cao bàn từ còn trắng hơn hồi nấy, hắn thầm cười khổ không thôi tịch thiên Dạ lại dám nói chuyện với Trần Nguyên Thủy như thế, lẽ nào ngươi không nhìn thấy kết cục thê thảm của Hồ Càn Dương sao quả nhiên ngông cuồng vô cùng a. Những người khác nhìn tịch thiên Dạ như là đang nhìn một người chết vậy. Lúc này, ở trong mắt mọi người, tịch thiên Dạ hoàn toàn là một thằng ngốc không có đầu óc, không biết xem xét thời thế, ngu xuẩn, ngông cồng, kiêu ngạo đến cực điểm. Người như hắn, lại có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn là trong tiên thiên thánh mầm trong truyền thuyết. Trần Nguyên Thủy vậy mà không giận, vẫn cười ta ta nói, vậy thì nói chuyện chính đi, từ trước đến nay, người sống trong thế giới hắc ám như chúng ta luôn làm việc quang minh lỗi lạc thẳng thắn, không thích vòng vo. Không giống một số thế lực cùng một ít người tự xưng là chính đạo, bề ngoài thì đường hoàng, nghĩa chính ngôn từ trên thực tế lòng dạ xấu xa, đề tiện toàn là những việc không biết xấu hổ. Rõ ràng bọn họ đố kỵ, lo lắng, e ngại thiên phú của ngươi, không hy vọng ngươi trưởng thành, có lòng muốn bóp chết ngươi, nhưng lại y một đống lý do chính nghĩa để che giấu hành vi đê tiện của mình, đúng là đã làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ. Trần Nguyên Thủy nói một cách trần trụi khiến không ít người ở đây sắc mặt khó coi đến cực điểm, giống như bị người khác lôi quần lót của mình ra xem vậy. Thế giới hắc ám chúng ta thì khác muốn làm cứ việc làm, không cần phải vòng vo. Kỳ thực không sợ nói cho ngươi biết, tên của ngươi đã đưa vào danh sách phải giết ở thế giới hắc ám chúng ta, một tuyệt đại thánh giả trong tương lai tự nhiên chúng ta không thể lưu lại mối họa lớn như vậy. Nhưng mà đừng đừng là tiên thiên thánh mần, vạn cổ không một nếu như liền như vậy bóp chết hơi bị quá mức đáng tiếc bàn điện hạ là kẻ yêu tài, nếu như ngươi đồng ý gia nhập ma tâm điện ta tin tưởng rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, hơn nữa ngươi rất có thể sẽ trở thành thánh tử của ma tâm điện chúng ta. Từ đây, người sẽ có địa vị tôn sùng, còn mạnh hơn nhiều so với cái gì mà hoàng tử, hay người thừa kế của gia tộc đế sư. Sắc mặt đông phương hoàn cùng thập thất hoàng tử khó coi vô cùng, Trần Nguyên Thủy nói chuyện không kiêng nể gì căn bản là không quan tâm thái độ của bọn họ. Hơn nữa, nếu như tịch thiên dạ gia nhập thế giới hắc ám. Đây thật là một chuyện đáng sợ vô cùng, một khi để hắn gia nhập thế giới hắc ám, sẽ rất khó có cơ hội ra tay đối phó hắn, đợi ngày sau hắn thật sự trở thành thánh giả, như vậy thật sự là kiếp nạn của toàn bộ Lan Lăng Quốc. Tịch thiên giả, nếu ngươi dám gia nhập thế giới hắc ám, e là hôm nay ngươi không đi ra khỏi cửu tiêu lâu được cho dù bây giờ đánh chết ngươi tại chỗ, học viện trường thương sẽ không báo thù cho ngươi. Đông Phương Hoàn nhìn tịch thiên giảo với ánh mắt lạnh lẽo khuôn mặt cùng giọng nói đều rất nghiêm túc, từ trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ, uy thế như thiên địa uy áp của một vị tu sĩ thiên cảnh khiến mọi người run rẩy không ngừng, dù tu sĩ tông cảnh bình thường cũng không có cách chịu đựng. Ha ha, Đông Phương Hoàn a Đông Phương Hoàn, vừa nãy Tịch Thiên Dạ bị đám người hợp lại công kích muốn tính kế hãm hại hắn, sao không thấy ngươi đứng ra nói một câu? Như thế nào, bây giờ sốt ruột rồi? Trần Nguyên Thủy cười ha ha, đồng thời từ trên người hắn bộc phát ra một luồng khí tức càng mạnh mẽ hơn, trực tiếp đánh ép than uy thế của Đông Phương Hoàn, thậm chí còn chấn động Đông Phương Hoàn không ngừng rút lui về sau, căn bản không cách nào chống lại. Tịch thiên giả, gia nhập thế giới hắc ám đi, cần gì làm bạn với một đám ngụy quân tử. Trần Nguyên Thủy nhàn nhạt nói, tịch thiên giả chậm rãi đứng dậy. Hắn không thèm liếc nhìn bất kỳ người nào, kể cả Trần Nguyên Thủy, dường như trong mắt hắn, tất cả mọi người ở đây đều là không khí cứ thế xoay người đi ra ngoài. Ta không có hứng thú gia nhập bất kỳ tổ chức nào, cũng không có hứng thú làm bạn với bất kỳ ai. Ta không quan tâm các ngươi là ai có mục đích gì, hay trong lòng có suy nghĩ gì, muốn đối phó tịch thiên giả ta sao tốt thôi, cứ đến đi, mặc kệ là hắc bạch hai tím một mình ta đỡ lấy. Hy vọng lần sau gặp lại. Không phải lại nghe các ngươi nói nhảm mà là có hành động thực tế. Âm thanh nhàn nhạt vang vọng trong tiệc rượu mà Tịch Thiên Dạ đã đi đến lối ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây người tại chỗ, sững sờ nhìn Tịch Thiên Dạ trong mắt hiện lên đủ loại biểu cảm có điên cồng, có khó tin, có si mê cho dù Trần Nguyên Thủy cũng hơi nheo mắt. Tịch Thiên Dạ, người điên rồi sao? Chẳng lẽ người muốn cùng cả thiên hạ là địch? Lục tâm nhan ngạc nhiên nhìn tịch thiên Dạ, hắn cứ như thế rời đi, như vậy đồng nghĩa với việc đã đắc tội cả hai phe phái hạc bạch cùng toàn bộ thiên hạ là địch A, như vậy cũng đồng nghĩa với việc không có chỗ cho, hắn dung thân. Cho dù phải cùng người trong thiên hạ là địch, vậy thì như thế nào âm thanh vẫn đạm mặc không chút thay đổi chậm rãi từ ngoài cửa truyền vào trong tay mỗi người, làm bọn chấn động không thôi. Trường 116 Đối phó với phản quân của dự vương, lăng nhữ thành chức binh hậu lễ, sau khi mai phụ phản quân, ông ấy lại phái sứ thần đến đại doanh của phản quân một chuyến, thông báo hoa dương trưởng công chúa muốn đàm phán hòa bình với hắn ta. Màn đêm buông xuống, trong doanh trướng của dự vương, cảnh vương, chủ xoái quách kế tiên đều ở đây. Vừa mới chịu một trận thua, vẻ mặt của quách kế tiên cứng lại, sắc mặt của cảnh vương cũng khó nhìn, dự vương thì bị dọa sợ. Mấy ngày trước đại quân đánh đâu tháng đó, dự vương nằm mơ đều là bản thân ngồi lên ngai vàng, nhưng hôm nay thảm bại, mộng đẹp của dự vương thoáng chốc biến thành ác mộng. Sau khi sứ thần của triều đình rời khỏi, dự vương nhìn công văn trong tay, hai con mắt bị thịt của cả khuôn mặt chèn tới sắp biến thành hai sợi chỉ lén lút lít nhìn cảnh vương, tuy hắn ta cái gì cũng không nói, nhưng ý rút lui đã thể hiện ra rõ ràng. Cảnh vương phát ra một tiếng cười nhạt hiền chất hẳn là cho rằng Thích Thái Hậu thật sự chịu tha cho ngươi dự vương lẩm bẩm nói trên văn sách này viết rõ ràng bà ấy dám nuốt lời chẳng phải là khiến bách tính thiên hạ khinh bỉ cảnh vương hiền chất thật sự quá ngây thơ thích thái hậu quen dùng loại thủ đoạn này hiền chất tin hay không ngươi thật sự đầu hàng rồi thích thái hậu đương nhiên sẽ ở trước mặt các đại thần làm bộ làm tịch nhưng đám văn thần đó sẽ dùng nước bọt mắng chết ngươi nhấn chìm ngươi sẽ dùng cái lưỡi ba tấc bất lạn của bọn họ khẩn cầu thích thái hậu trị tội của ngươi đến lúc đó thích thái hậu có bậc thang bà ấy sao lại chừa lại đường sống cho ngươi Mặc cho bên ngoài bảo vệ ngươi cũng sẽ giam cầm ngươi, nhìn lại đều không cần bà ấy đích thân động tay, ra hiệu ngẩm cho người ở dưới làm chút thủ đoạn, liền có thể tiễn ngươi đoàn tụ với phụ tử tiên đế. Dự vương, hắn lại nhìn sang quách kế tiên. Quách kế tiên đồng ý với ý kiến của cảnh vương, lúc này đầu hàng, có lẽ dự vương còn có một con đường sống, phản tướng này như hắn nhất định sẽ chịu kết cục chu di cửu tộc. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, vương gia không cần phải lo lắng, dưới trướng vương gia vẫn còn 17 vạn đại quân, chỉ cần đánh tan 10 vạn đại quân của Lăng Nhữ Thành qua được vũ ấp, thì có thể tiếp tục tiến về phía bắc có được kinh thành dễ như trở bàn tay. Trước tiên Quách Kế Tiên kiến nghị cảnh vương lui binh, lúc này đã không còn đường lui, đó chỉ có thể ngânh khó mà tiến lên. Ở sâu trong nội tâm, Quách Kế Tiên cũng muốn thử giao chiến giữa hắn ta với Lăng Nhữ Thành, cuối cùng ai sẽ chết trong tay ai. Dự vương bị hai người thuyết phục rồi. Vậy đàm phán hòa bình của ngày mai? Cảnh vương, đàm phán hòa bình gì chứ, chẳng qua là việc mặt mũi thôi, hoa dương trưởng công chúa có thể khuyên ngươi đầu hàng, ngươi cũng có thể khuyên nàng ta cải tà quy chính. Nàng ta có lẽ là cốt nhục ruột thịt của tiên đế, nhưng tiểu hoàng đế thì chưa chắc ngươi nói nàng ta chưa có vì người ngoại họ mà móc tim móc phổi, đem giang sơn của liệt tổ liệt tông dâng cho người khác. Mắt của dự vương sáng lên, đúng vậy, nếu như nàng ta chịu truyền lệnh đại quân của Lăng Nhữ thành đầu hàng với ta, vậy ta còn gì có thể sợ. Cảnh vương, đầu óc không bao nhiêu, ngược lại thật biết mơ mộng. Huyện thành ở giữa núi Hổ Nhĩ và Vũ ấp là một mảnh đất đai bằng phẳng bát ngát. Buổi sáng hôm sau, dự vương thống lĩnh 17 vạn phản quan cùng với 10 vạn đại quân do Lăng Nhữ thành thống lĩnh trực tiếp gặp mặt ở đây. Hai quân cách nhau khoảng cách một dặm ở giữa đã dựng một môi xe, bày một bàn trà hai cái ghế. Bên đây hoa dương cưỡi ngựa dẫn theo Trần Kính Tông, lăng nhữ thành tiến về phía môi xe, dự vương bên đây cũng dẫn theo cảnh vương, quách kế tiên tiến về phía giữa. Rất nhanh, sáu người ở dưới môi xe chạm mặt, Trần Kính Tông xuống ngựa trước đến đỡ hoa dương. Hoa dương thì cao quý, dự vương thì quá mập, quách kế tiên cũng đành đến đỡ hắn ta. Dự vương đứng vững rồi, hai mắt nhìn chằm chằm hoa dương đã đi đến dưới môi xe, cả thân áo trắng càng hiện lên sự thanh lệ thoát tục của nàng, giống như hàng Nga hạ phàm Dự vương nghĩ thầm tốt nhất hoa dương cũng không phải là cốt nhục ruột thịt của tiên đế, đợi hắn thành công, điều đầu tiên chính là sủng hạnh hoa dương. Nhiều năm không gặp phong thái của muội muội vẫn tốt như thế. Đẩy quách kế tiên gia, dự vương cười híp mắt đi về phía hoa dương. Nàng nhớ dự vương lúc trước tuy cũng mập nhưng cũng chỉ là phú thái bình thường, trên mặt còn có thể nhìn ra vài phần phong thái của hoàng tử, sao lúc này lại mập thành một con heo rồi. Hải cốt của phụ hoàng chưa lạnh, vương huynh lại có thể vui tươi như vậy. Có thể thấy huynh căn bản không để phụ hoàng vào trong mắt khó trách dám khởi binh tạo phản. Dự vương bị sự khinh bỉ xem thường trong mắt nàng làm cho sợ hãi, người cũng trở nên ngượng ngùng. Thật ra từ nhỏ tới lớn, người ca ca này như hắn đã chưa từng ở trước mặt hoa dương thuận lợi ra hoai của ca ca qua, mỗi lần gặp mặt ánh mắt hoa dương nhìn hắn ta đều giống như nhìn một con trâu trấu, xem thường khắc sâu vào trong cốt. Dự vương tuy không vui, thời gian dài rồi, lại cũng chẳng cảm thấy gì ai khiến hoa dương sinh như tiên nữ vậy, ngay cả phụ hoàng trước mặt nàng cũng không có một chút uy nghiêm của hoàng đế. Mới gặp mặt dự vương đã lép vế, cảnh vương cười nhạt một tiếng, nhìn hoa dương nói tiên đế giữa lúc tráng niên chết không rõ nguyên nhân, dự vương vào kinh chính là muốn đòi lại công đạo cho tiên đế. Hoa dương nhìn về phía ông ấy, lạnh lùng nói ta với dự vương nói chuyện, ngươi là thá gì cũng dám xen miệng vào. Cảnh vương dự vương vội vàng giới thiệu hoa dương không được vô lê đây là cảnh vương thúc khi cảnh vương phong hiệu hoa dương còn chưa ra đời sao nàng nhận ra được tiếp trước ngược lại hoa dương biết cảnh vương khi dự vương bị bắt được đến kinh thành luôn miệng nói là cảnh vương xúi dục hắn chỉ là lúc đó cảnh vương đã tử trận rồi lời khai của quách kế tiên phía bên cầm y vệ chỉ ra dự vương mới là chủ sử cảnh vương chỉ là giúp đỡ dự vương tạo phản giống như các phiên vương khác toàn bộ tịch thu gia sản phế trừ vương vị phụ thuộc tông thất thì phế thành thường dân nhưng đối với triều đình mà nói, dự vương, cảnh vương ai là chủ mưu khác biệt không lớn, ngoại trừ bản thân cảnh vương từ trận kết cục của mấy vị vương gia khác đều là trảm đầu. lúc đó hoa dương bị đả kích liên tục bởi tin phụ hoàng băng hà trần kính tông từ trận cả ngày ở trong phủ trưởng công chúa nàng chỉ cần biết triều đình thắng phản quân bại rồi những thứ khác cũng không quá để ý đợi đến khi nàng hồi phục tâm trạng người bên cạnh sợ giấy lên nỗi buồn vong phu của nàng căn bản đều sẽ không đều cập đến trận phản loạn này. Lúc này nhìn thấy cảnh vương cao toa uy vũ mặt lộ vẻ tinh quang, ngược lại hoa dương mơ hồ cảm thất dự vương có thể thật sự bị cảnh vương khiêu khích. Nhưng vậy cũng không quan trọng bởi vì thắng bại của trận chiến này sớm đã rõ ràng, dưới sự sắp đặt trước của cha chồng mẫu hậu kiếp này dự vương, cảnh vương chỉ sẽ bại nhanh hơn. Duy nhất nàng phải làm làm chính là bảo vệ tính mạng của Trần Kính Tông. Căn bản không nhìn cảnh vương nhiều, hoa dương ngồi vào ghế trực tiếp khuyên dự vương đầu hàng. Dự vương nghe xong, đợi hoa dương không nói nữa, hắn ta không chịu yếu thế nói, muội muội đừng bị thích thái hậu Trần Đình dám che mắt nữa, dân gian sớm đã có câu chuyện tằng tiệu của hai người bọn họ. Hắn ta mới nói đến đây, Trần Kính Tông đứng phía sau hoa dương đột nhiên sông lên, cách cái bàn, một quyền đấm vào trên khuôn mặt vô cùng mập mạc của dự vương. Dự vương hoàn toàn không có phản ứng, trực tiếp ngã xuống đất chân ghế cùng với hai chiếc chân của hắn dơ cao lên trời. Cảnh vương ngây người, quách kế tiên phản ứng lại trước, dồn sức rút dao nhỏ ở giữa eo. Lăng Nhữ Thành cũng rút dao ra như vậy, ánh mắt thương tiếc nhìn quách kế tiên, sớm đã nghe uy danh của quách đệ, không ngờ rằng ta người lần đầu gặp gỡ, đã là tình hình như vậy. Quách kế tiên tránh ánh mắt của ông ấy, nhìn Dự vương nắm lấy cánh tay của cảnh vương liên tục kêu thảm thiết, hắn ta cười khổ một tiếng, thu lại bội đao, rũ mắt nói, nói nhiều vô ích chiến trường gặp. Nói xong, hắn ta cùng với cảnh vương liên thủ đỡ thân thể mập mạc của dự vương lên lưng ngựa. Trần Kính Tông cũng đỡ Hoa Dương lên. Hoa Dương liếc nhìn thấy trên mờ u bàn tay của hắn dính máu. Trần Kính Tông mới chú ý đến, đợi Hoa Dương ngồi vững, hắn tùy tiện cọ lên người. Hoa Dương không có nói gì. Nếu không có Trần Kính Tông kịp thời ra tay, trong miệng của dự vương chỉ nhổ ra càng nhiều lời dơ bẩn, trước đây đã hất nước bẩn lên người mẫu hậu và cha chồng, cũng sẽ khiến nàng và Trần Kính Tông cũng rơi vào hoàn cảnh khó coi như vậy. Đàm phán giảng hòa hai bên đều là việc mặt mũi, xé rách thì xé rách tiếp đến hoàn toàn dựa vào vũ khí nói chuyện. Hai quân giao chiến, xe ngựa trưởng công chúa của Hoa Dương tạm thời trốn vào nội thành huyện vũ ấp. Quách kế tiên đã lường được trước năm vạn viện binh của triều đình đã đuổi đến, vì vậy chịu qua một trận thua, lần này hắn ta đã chuẩn bị từ sớm, lại thêm binh bên đây của Lăng Nhữ Thành phải ít chừng khoảng 7 vạn 2 ngày trước phản quân chiếm ưu thế. Sau đó, hơn năm vạn binh mã của đại danh phù Tam phù cuối cùng đuổi đến tiền hậu giáp kích với đại quân của Lăng Nhữ Thành, đánh đến phản quân chờ tay không kịp. Sau khi chỉnh đốn, quách kế tiên vẫn muốn phía Vũ ấp tiếp tục tiến về phía bắc thế nhưng mấy lần thử nghiệm đều đổi lấy kết cục thất bại. Lần này, không chỉ rất nhiều binh sĩ phản quân lần lượt đầu hàng quân doanh triều đình, ngay cả dự vương cũng bị dọa đến chán nản. Cuối cùng cảnh vương chấp nhận đề nghị ban đầu của quách kế thiên rút binh qua Hà Nam, Hồ Quảng, nhập thục tạm lánh nạn. Dự vương không muốn đi, nhưng lời của hắn căn bản không có tác dụng, hoàn toàn trở thành tù nhân của cảnh vương, mỹ nhân cung nữ thái giám gì đều bảo lại hết. Lăng Nhữ Thành đương nhiên phải dẫn binh truy sát trước khi xuất phát, phò mã Trần Kính Tông chạy về huyện thành Vũ ấp đến trạm dịch Hoa Dương trú ngụ tạm thời, nói với nàng: Đàm phán hòa bình bất thành, nàng cũng không cần phải ở lại đây nữa, đợi chút nữa dẫn theo Châu Cát bọn họ hồi kinh đi. Cả người hắn giáp sắt, thờ hồn hển, trên mặt cũng đang chảy mồ hôi, cũng không định ở lại lâu, chỉ đợi Hoa Dương đồng ý hắn sẽ trở về quân doanh. Hoa Dương bình tĩnh nói: Các chàng khi nào khởi hành? Trần Kính Tông nghỉ dưỡng sức nhiều nhất một canh giờ. Hoa Dương nhìn về phía Châu Cắt lập tức chuẩn bị xe ngựa chúng ta tiếp tục tùy quân. Châu Cắt vô cùng kinh ngạc nhưng hắn ta không có chất vấn gì, đi ra chuẩn bị. Trần Kính Tông khó có thể tin nhìn Hoa Dương, nàng còn muốn tùy quân. Hoa Dương ta tùy quân là vì đàm phán hòa bình, cũng là thay đệ đệ mẫu hậu giám quân, để phấn chấn sĩ khí của các tướng sĩ. Bây giờ chờ về các tướng sĩ còn cho rằng ta sợ rồi cho nên lâm trận bỏ trốn. Không đợi Trần Kính Tông mở miệng, Hoa Dương tiếp tục nói, ta biết chàng không muốn ta tùy quân chịu khổ, những khổ cực cần chịu ta cũng đã chịu qua hết rồi, sớm đã quen ta ở lại, tương lại bình phản thắng lợi ta còn có thể chi một phần công lao khiêm vinh quang, lúc này đàm phán hòa bình thất bại rồi thì đi, chán nản, há, chẳng phải hiện ra ta rất vô dụng sao. Ánh mắt của Trần Kính Tông trở nên phức tạp chỉ vì một phần vinh quang, nàng ngay cả nguy hiểm của chiến trường cũng mặc kệ sao. Hoa dương nhìn hắn một cái, cười cười, không chỉ vì vinh quang, trước khi xuất phát không phải nói với chàng rồi, ta tùy quân, cũng là bởi vì lo lắng chàng, buộc phải tận mắt nhìn thấy nàng bình an mới yên tâm. Trần kính tông tin mới lạ, chẳng qua là nàng kiên trì muốn đi, không muốn tranh cãi với hắn, liền lấy lời ngon ngọt giả dối vừa nghe đã biết là giả để qua quýt với hắn. Hắn tức đến nỗi ở nhà trên xoay vài vòng, đột nhiên nhìn về phía ngô nhuận luôn đứng bên cạnh nàng ấy chưa từng trải qua nguy hiểm nơi chiến trường, cả gan làm loạn, ngươi không khuyên nhủ. Ngô nhuận rũ mắt khóe miệng lộ rõ ý cười, công chúa đối với phò mã thâm tình, nô thì tự biết ngăn cản không được lại hà cớ nhiều lời. Trần Kính Tông, chủ tớ hai người cùng ép hắn uống canh mê hồn đúng không? Các ngươi lùi xuống trước ta có lời muốn nói riêng với công chúa. Sau khi hết bực dọc Trần Kính Tông đột nhiên nói ngô nhuận nhìn về phía công chúa thấy công chúa gật đầu liền dẫn theo triều vân triều nguyệt đi ra trần kính tông đóng cửa lại quay người đi thẳng đến trước mặt hoa dương hoa dương ngửi thấy mùi máu và mồ hôi trên người hắn thậm chí còn có mùi của bụi đất trộn vào nhau lộn xộn nàng cầm khăn tay che mũi lại ngẩng đầu chừng hắn trần kính tông đột nhiên nắm lấy hai vai của nàng nhẹ nhàng nhấc người lên Hoa Dương sợ hãi đến nỗi khăn tay trong tay cũng rất nỗ lực duy trì khoảng cách giữa hai người, không để máu trên áo giáp của chàng làm bẩn váy trắng của bản thân. Chàng làm cái gì, nàng tức giận hỏi, Trần Kính Tông nhìn khuôn mặt trắng nõn tựa hoa mẫu đơn của nàng, cổ họng luận động, khan giọng nói, nàng vì ta ngay cả nguy hiểm bên ngoài cũng không sợ còn sợ chút bẩn này. Hoa Dương, đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Trần Kính Tông, ta mặc kệ, nàng chỉ cần nói hồi kinh hay không, nàng không hồi, ta sẽ bị sự thâm tình của nàng làm cho cảm động, một khi ta cảm động, sẽ nhịn không được hôn nàng. Nói xong, hắn từ từ ghé sát vào mặt của Hoa Dương. Hoa Dương sử dụng hết sức lực toàn thân đẩy hắn. Trần Kính Tông trực tiếp ôm người vào trong lòng, ôm chặt hai vai của nàng, hỏi nàng thêm lần cuối có hồi không. Hoa Dương đã mặc kệ chiếc đầm trên người, nhìn vào đôi mắt uy nghiêm của hắn, lại nhìn khuôn mặt bụi bẩn của hắn, Hoa Dương cắn răng, coi thường cái chết nhắm mắt lại, chàng muốn hôn thì hôn đi, nói chúng ta sẽ không quay về. Trần Kính Tông, hắn thật sự muốn hôn, nhưng cũng sợ nàng sẽ nôn, sau này không chịu cho hắn nữa. Trận này, hắn hoàn toàn bại trong tay nàng. Nếu đã thuyết phục không được nàng, Trần Kính Tông chỉ có thể lưu lại ở huyện Thành thêm một lúc, đợi hoa dương dẫn Triều Vân, Triều Nguyệt ngồi lên xe ngựa Trần Kính Tông mới cưỡi ngựa đi bên cạnh cùng nàng đi về phái doanh trại của đại quân. Mới là buổi chiều không lâu, mặt trời trói trang, cỏ dại trên mặt đất đều ỉu xìu, Trên mặt lại có mồ hôi chảy xuống, Trần Kính Tông cũng lười lau đi, chỉ nhìn về hướng cửa sổ xe của nàng. Công chúa được yêu chiều không gì sánh được đột nhiên không sợ cực khổ cũng phải tùy quân, Trần Kính Tông càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nàng đúng là có chút bản lĩnh quái gì, dường như có thể không cần đoán cũng biết đương nhiên không phải chuyện gì cũng đều như vậy, ví dụ nếu như nàng từ sớm đã có thể biết trước được hắn là ai, ban đầu sẽ không đồng ý chỉ hôn của Thái Hậu. Trần Kính Tông chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trước kia, đoán rằng bình phản lần này chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện lớn, một chuyện lớn mà nàng không tiếc hủy khuất bản thân cũng muốn thay đổi ai đáng để nàng phải như thế trong đầu của trần kính tông liên tiếp xuất hiện mấy khuôn mặt có già có trẻ hắn âm thầm siết chặt dây cương chương một trăm bảy cảnh vương dự vương dẫn theo mười mấy vạn phản quân vừa đánh vừa lui lăng nhữ thành thì thống lĩnh đại quân triều đình vừa đánh vừa đuổi theo Trung tuần tháng 8, trên đường lui binh của phản quân bị mai phục trước ở Tây Sơn, Tây Tạng, Hồ Quảng, Sơn Đông, năm tỉnh lệ thuộc Nam trực tổng cộng có 15 vạn quân ra sức đánh tổn thất hơn nửa binh mã thế nhưng mạng cũng nhị vương không nên tuyệt ở nơi này. Quách kế tiêu dẫn binh hiểm chiêu càng là thống lĩnh hơn 6 vạn tinh binh bảo vệ nhị vương ra khỏi bao vây của đại quân triều đình, dựa vào sự quen thuộc của bọn họ với địa hình Hà Nam, mấy lần thoát khỏi đại quân triều đình, thoát khỏi hiểm nguy. Bởi vì bại cuộc của phản quân đã định triều đình lệnh năm tỉnh liên quân rút về vị trí ban đầu, do Lăng Nhữ thành thống lĩnh 14 vạn binh mã của bắc Trực Khang tiếp tục truy lùng phản quân. Cuộc săn đuổi này từ tháng 8 đuổi theo tới đầu tháng 10. Trong lúc đó quách kế tiên lần này đến lần khác sắp xếp mấy tiểu đội trăm người giả vờ hộ tống nhị vương trốn trước, Lăng Nhữ thành rõ biết có bẫy nhưng lại không thể không phái binh mã chia đường đi ngăn cản, đề phòng nhị vương thật sự trốn trong tiểu đội nào. Loại chiến thuật này của Quách Kế Tiên chỉ có thể hơi kéo dài tốc độ sự bao vây của đại quân triều đình, đến đầu tháng 10 Quách Kế Tiên không chịu bị sư tử ở đây, vẫn dựa vào nơi hiểm yếu để đánh lại, sau cùng, phản quân một đường xông vào núi Ngũ Đoá ở phía tây bắc của phủ Nam Dương. Màn đêm lại lần nữa buông xuống, trong doanh trướng chủ soái sau khi ăn cơm tối, Lăng Nhữ Thành đứng trước bàn cắt Triệu Thác Thanh, Hoàng Lang, Trần Kính Tông các tướng lĩnh đứng vây quanh bàn cắt một vòng. Lăng Nhữ Thành chỉ một mảnh núi non trùng điệp phía sau núi Ngũ Đoá nói, bên đây là núi Phục Nghiêu, địa thế hiểm trở một khi để phản quân trốn vào, muốn kết thúc trận chiến này, ít nhất phải lùi lại 3 tháng, vì vậy quân ta buộc phải phái mấy đạo quân tiên phong đi vòng qua đầm Hắc Long giữa núi Ngũ Đoá và núi Phục Nghiêu, cố thủ canh phòng nghiêm ngặt, không được để phản quân có bất cứ cơ hội sống sót nào nữa. Mọi người theo ý này tiền về trước. Núi Ngũ đóa có lẽ sẽ là trận chiến bình định loạn quân cuối cùng, lăng như thành có ý để những tướng lĩnh trẻ tuổi như Trần Kính Tông tích cần lập công, ngoài ra còn chỉ điểm thêm một chỉ huy khoảng 63 tuổi, để tám người bọn họ mỗi người dẫn 5.000 người, ngày mai trời vừa sáng liền dọc theo những con đường núi khác nhau vòng tới địa điểm tập kết. Bởi vì đường núi gồ ghề thậm chí sẽ gặp phải đường cục cần quay trở lại đổi đường. Bốn vạn binh mã duy trì một khoảng cách nhất định tản ra tốc độ hành quân sẽ nhanh hơn, với lại càng dễ dàng phát hiện nơi ẩn nấp của phản quân. Lỡ như đội binh mã gặp phải đội quân chủ lực của phản quân không cần miễn cưỡng phóng khói báo động cảnh cáo tập hợp với binh mã gần đó trước ta cũng sẽ lập tức thống lĩnh đại quân chạy đến ngăn lại. Vâng, Trần Kính Tông rời khỏi chủ doanh cùng tám vị chỉ huy sứ trước chia nhau đi thông báo vệ sở mà bản thân dẫn dắt. Chuẩn bị ổn thỏa chuyện còn lại chính là nghỉ ngơi dưỡng sức rồi Khi Trần Kính Tông trở về, vốn muốn nói với nàng một tiếng, nhưng lại nhìn thấy doanh chướng của trưởng công chúa đã tắt đèn, một mảnh túi đen. Trần Kính Tông lắc lắc đầu trở về doanh chướng của mình. Gần như hắn với vừa vào, mới uống được một ngụm nước châu cát đã qua rồi. Vào doanh chướng, nhìn thấy phò mã gia châu cát lấy ra một bộ quan phục thống lĩnh thân binh của trưởng công chúa được nhét phình lên ở trong lòng, giải thích với phò mã gia lộ vẻ không hiểu tối nay công chúa có chuyện muốn thương lượng với phò mã gia Vì để tránh người khác hiểu lầm, vẫn mời phò mã giả trang thành thuộc hạ để đi. Trần Kính Tông hiểu rồi, không có biểu cảm gì cười ra ngoại bào giáp sắt thay bộ đồ này của Châu Cát. Đợi Trần Kính Tông được ngô nhuận mời vào trong doanh chướng của trưởng công chúa Châu Cát tính toán xong thời gian lại lần nữa xuất hiện hết sức trung thành với cương vị đứng ở ngoài doanh chướng, trực đêm cho trưởng công chúa. Bên trong doanh chướng tối mịt, sau khi đợi mắt quen được với màn đêm cũng có thể nhìn thấy rõ một số sự vật. Dường đệm của Triều Vân, Triều Nguyệt đã trải ở ngoài trướng, hai nha hoàn biết phò mã ra sắp đến, lúc này đều đang đứng, nhẹ giọng tỏ ý hắn trực tiếp đi vào trong là được. Trần Kính Tông không khỏi có cảm giác ngoại tình kỳ lạ, rõ ràng bên trong là công chúa hắn cưới hỏi vào nhà đàng hoàng. May mà Trần Kính Tông là một người dễ được thỏa mãn, có thua luôn tốt hơn so với không có. Hắn vén màn đi vào trong. Hoa dương ngồi ở trên giường, nhìn bóng đen cao to đó đi vào, rõ ràng biết chắc chắn là hắn, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, hỏi, đã ăn cơm tối chưa? Trần Kính Tông đi đến mép giường của nàng, nhìn hình bóng đen nhèm của nàng hỏi, chưa ăn thì làm sao, nàng làm cho ta một phần hay sao? Gặp mặt cũng phải lén lút, hắn không tin nàng còn có thể dặn dò các nha hoàn đi làm cơm cho hắn. Hoa Dương chỉ cái bàn bên cạnh hôm sau là sinh nhật của chàng, theo lý mà nói ngày mai nên chuẩn bị mì trường thọ cho chàng, nhưng theo dự đoán của ta ngày mai các chàng phải vào núi lục soát phản quân có thể sau khi đánh xong mới xuất núi nên chuẩn bị trước cho chàng. Trần Kính Tông yên lặng qua một lúc mới khá thiếu nghiêm túc nói ta cũng quên mất rồi, vẫn là nàng nhớ đến ta. Nếu là lúc khác Hoa Dương chắc chắn sẽ không thừa nhận đùn đẩy là ngô nhuận hay các nha hoàn tự ý làm chủ. Nhưng tối nay, nàng mong muốn hắn vui vẻ mau ăn đi sắp nở trương hết rồi đấy trần kính tông không quá quen nàng như vậy đi đến bên bàn mở hộp đựng thức ăn ra nhìn ra được bên trong có một cái chén nhỏ hắn vô thức ghét bỏ nói chỉ có chút như vậy không đủ ta nhét kẽ răng nữa hoa dương ta biết chàng đã ăn rồi chuẩn bị chén to cho chàng sợ chàng no đến ngủ không được trần kính tông không tỏ rõ ý kiến bởi vì chén nhỏ hắn cũng không tìm ghế ngồi một tay bưng chén một tay cầm đũa chớp mắt ngay cả canh cũng không sót một giọt Bên giá rửa mặt đó cái gì cũng có thu dọn sạch sẽ rồi thì lên đây đi. Hoa Dương nằm nói, phản ứng duy nhất của Trần Kính Tông là hô hấp của hắn đột nhiên trở nên nặng nề. Hoa Dương nhìn thấy hắn cởi bỏ xiêm y, nhìn hắn đi đến giá vệ sinh, đánh răng, rửa mặt gội đầu, lau mình, làm liền một mạch. Đầu tóc đã được lau khô một nửa, hắn lại buộc ở đỉnh đầu tránh chút nữa tóc dài rơi xuống càn trở tay chân. Khi hắn đi về phía giường hoa dương gần như có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân nàng xích vào trong cho dù nàng có thân phận cao quý tùy quân cũng không thể đem giường lớn trong phủ hoặc giường bát bộ mang đến bây giờ dùng là một giường gỗ chật hẹp khi nhổ chạy có thể tháo ra khi cắm chạy có thể gắn lại khi trần kính tông nằm lên chiếc giường gỗ nhìn trông có vẻ không chắc chắn đã phát một tiếng cạch tim của hoa dương siết lại hay là chàng nằm thảm nỉ ở bên dưới Trần kính tông ôm nàng vào trong lòng, thờ hồn hển nói: yên tâm, giường của sao làm sao cũng rắn chắc hơn cái của bên ta. Giường đó của ta ngày nào cũng kêu lạch cạch ngủ ba tháng rồi vẫn rắn chắc cái này của nàng chắc chắn không sập được. Hơn nữa nàng cũng không thể nào để ta làm gì. Hắn còn đang nói chuyện, Hoa Dương đã rán vào trong lòng hắn, âm thanh trầm thấp của hắn từ trên đỉnh đầu truyền đến là cảm giác thân mật nàng đã quen từ sớm. Hoa Dương ôm lấy hắn. Ban ngày gặp mặt, nhìn ra được hắn đen rồi, cũng ốm hơn rồi, chỉ là tay chạm vào vai của hắn, mới phát hiện hắn vẫn cao to cường tráng như trong ký ức. Sự dịu dàng dâng trong lòng nàng, nhưng Trần Kính Tông lại đột nhiên lật người, siết chặt hai cổ tay của nàng đưa lên trên. Hoa Dương không quá hiểu sao hắn luôn thích như vậy, nếu như khi mới thành thân nàng sẽ chán ghét đẩy hắn, kiếp này từ sớm nàng đã không như vậy nữa. Nhớ chết ta rồi, hôn một vòng, Trần Kính Tông nói bên tai nàng. Toàn thân Hoa Dương đều nóng lên, bắt lấy tay của hắn nói, ngày mai chàng không phải phải vào núi sao. Đúng thì ngủ sớm chút đi. Trần Kính Tông, nàng thật sự muốn ta ngủ sớm một chút thì không nên gọi ta qua đây. Hoa Dương, mặc kệ hắn làm gì, Hoa Dương thử nói chuyện với hắn, ngày mai lang Soái có sắp xếp gì. Trần Kính Tông không tập trung nhắc lại một lần, cảm thấy nàng có chút cứng đờ. Trần Kính Tông hôn nàng một cái yên tâm. Lần này phản quân chắc chắn không chạy thoát. Chúng ta đi hồ Hắc Long ngăn chặn càng sẽ không gặp được nguy hiểm. Hoa Dương ôm lấy tay của hắn, hơi run rẩy nói: chàng biết tại sao ta tối nay cứ muốn kêu chàng qua không? Một tay của Trần Kính Tông chống ở ván giường, một cái tay khác cũng không động nữa. Nhìn đôi mắt đen chuyển động mượt mà ở trong màn đêm tại sao? hoa dương cũng nhìn hắn trầm giọng nói ngoại trừ chúc mừng cho chàng càng quan trọng hơn là tối qua lão thay thái nhà chàng báo mộng cho ta trong mộng chàng cũng như lăng xoáy sắp xếp như vậy phải đi hồ hắc long như ở một nơi gọi là bạch hà lĩnh chàng gặp phải mai phục của phản quân nói đến đây trong giọng nói của nàng có chút nghẹn lại trần kính tông giống như không cảm giác ta xảy ra chuyện rồi hoa dương ừm ta nhìn thấy chàng ngã trong vũng máu những người chàng dẫn theo cũng đều gặp nạn Hồ hấp của nàng rõ ràng không đúng, Trần Kính Tông sờ vào mặt nàng, ướt nhũn, những giọt nước mặt rơi như mưa, không ngừng nghỉ. Trần Kính Tông ôm nàng dậy, hắn ngồi, nàng gối đầu lên cánh tay của hắn. Hắn lấy tay áo giúp nàng lau nước mắt, lau đến tay áo hai bên đều ướt một mảng lớn, nàng còn khóc nữa. Trần Kính Tông dỗ dành nói, một giấc mộng mà thôi cũng không phải là thật. Hoa Dương không thích ngữ khí như vậy của hắn, sao không phải là thật chàng quên mất trận hồng thủy ở quê nhà của chàng rồi sao, quên việc sổ sách trong tay nhị thầm của chàng rồi sao. Chàng dám nói lão thay thái nhà chàng không linh, Trần Kính Tông, được được được bà ấy linh, bà ấy còn linh hơn cả thần tiên. Hoa Dương, vậy ngày mai chàng chuẩn bị ứng phó như thế nào? Trong mơ viện binh đến quá trễ, không thể đuổi đến kịp. Trần Kính Tông suy nghĩ chút hỏi, nàng có biết Bạch Hà Lĩnh mai phục bao nhiêu người không? Hoa Dương, ta nhìn không rõ, lão thay thay nói, bọn chúng có một vạn người, ba ngàn mai phục bắn tên ở hai bên vách đá, bảy nghìn người chặn giết hai đầu. Trần Kính Tông, vậy đơn giản, ta sắp xếp thêm một vạn người, chúng ta ở phía trước giả vờ chúng bảy, vậy một vạn người đó làm hoàng thước. Hoa Dương, chẳng có một vạn người ở đâu. Trần Kính Tông, hiểu lộ tiên phong của chúng ta có bốn vệ sở, sau khi xuất phát ta gọi hai vệ sở trong đó theo ta, đều là giao tình sinh tử rồi, lại thêm tầng quan hệ của nàng nữa, bọn họ chắc chắn nghe theo ta. Lỡ như bọn họ không nghe thì ta sẽ mặt giày đi theo một trong những vệ sở đó, lại tránh khỏi đoạn đường Bạch Hà Lĩnh, vẫn an toàn như cũ. Hoa Dương vẫn cảm thấy không đủ kiên định, Trần Kính Tông yên tâm, ta tin lão Thái thái, sẽ không lấy mạng của mình ra làm trò đùa. Hoa Dương không muốn nói thêm gì nữa Trần Kính Tông vô cùng cường thế hôn xuống. Sau cùng, Hoa Dương bị hắn làm cho mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng dù cho ngủ rồi, nàng vẫn nằm sát trong lòng của Trần Kính Tông, Trần Kính Tông thử dịch ra ngoài, nàng lập tức dịch theo. Trần Kính Tông cười cười sờ tóc dối của nàng. Đoán hai tháng, người tuấn Tú lại có chút trọng lượng đều đoán qua, mắt thấy chiến sự sắp kết thúc rồi, Trần Kính Tông cũng sắp cho rằng là hắn nghĩ quá nhiều oan uổng cho nàng. Không ngờ rằng người khiến nàng ngây ngô tùy quân lâu như vậy, lại là bản thân hắn. Chỉ tiếc là không có cầm đèn, không nhìn thấy bộ dạng nước mắt đầm đìa của nàng. Sau khi tiếc núi, Trần Kính Tông nhìn lên đỉnh trướng tối mịt. Bạch Hà lĩnh sao, tổng cộng có tám vệ sở tà vệ đại hưng lại đi con đường nghiêng về vòng ngoài của núi ngũ đoá, sao phản quân lại khăng khăng mai phục trên con đường hắn buộc phải đi. Hôm sau, bên ngoài vẫn là một mảnh tối mịt Trần Kính Tông đã phải dậy, hắn vẫn phải lén lút trốn về doanh trường của bản thân. Chỉ là hắn thử rút cánh tay từ trong lòng Hoa Dương, Hoa Dương tỉnh rồi. Trần Kính Tông giải thích nói ta nên đi rồi. Hoa Dương nhanh chóng hồi phục tỉnh táo ôm chặt cánh tay của hắn lại chuyện tối hôm qua ta nói với chàng, chàng đều nhớ hết chưa? Trần Kính Tông biết nàng rất để ý, nghiêm túc nói, nhớ rồi ta nhất định sẽ hoàn chỉnh mà trở về, nhất sẽ không khiến nàng thủ tiết vì ta. Rõ ràng là giọng điệu rất nghiêm túc nhưng Hoa Dương vẫn cảm thấy hắn đang trêu đùa nàng. Hoa Dương lại thẩm vấn hắn một lần, chắc chắn hắn nhờ địa điểm bạch Hà Lĩnh này cùng với vị trí của phục binh và số người, Hoa Dương mới từ từ buông tay ra. Trần Kính Tông đi rửa miệng, rửa xong quay lại ôm nàng vào lòng hôn. Đợi Hoa Dương đứng không vững rồi, Trần Kính Tông mới đã khuôn mặt nóng bừng của nàng nói, nếu như ta lập công trở về, nàng phá lệ cho ta một lần. Hoa Dương không nói chuyện, Trần Kính Tông, nàng hứa với ta, dù ta có gãy chân. Hoa Dương chặn miệng hắn lại, không cần hắn gãy chân, chỉ cần hắn quay về hoàn chỉnh, bao nhiêu lần nàng cũng cho hắn. Trường 118, sau khi tạm biệt Hoa Dương, Trần Kính Tông yên lặng trở lại doanh trướng của mình. Phú Quý đang nằm bên ngoài trướng, nghe thấy tiếng động giật mình một chút rồi tỉnh dậy. Trần Kính Tông gọi hắn ta cầm đèn. Phú Quý biết trời vừa sáng chủ từ đã phải xuất phát, không dám chậm trễ, nhanh chóng thắp sáng đèn lên. Trần Kính Tông nói hắn ta trông coi ở bên ngoài còn mình ngồi ở trước bàn sách nho nhỏ, xé một mẩu giấy nhỏ nhỏ, viết xuống 10 chữ. Viết xong tắt đèn, hắn giữ nguyên áo nằm luôn lên trên giường, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Khi tỉnh lại nét mực đã sớm khô Trần Kính Tông gấp nó lại thành một màu nhỏ bằng móng tay, bờ vào bên trong tay áo. Trời mới sáng hơn một chút, Trần Kính Tông và tám chỉ huy sứ đã sắp xếp chỉnh đốn đội ngũ song xuôi. Lăng Nhữ Thành nói riêng với từng vị chỉ huy sứ vài câu, đến lượt Trần Kính Tông, Lăng Nhữ Thành cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, bên này của các ngươi phải đi đường dài nhất, nhưng cũng không thể khinh địch trên đường nhất định phải cẩn thận. Trần Kính Tông đã là con rể của Thích Thái Hậu, lại là nhi từ của thủ phụ Trần Đình Giám ít nhiều lăng nhữ thành vẫn chú ý săn sóc Trần Kính Tông hơn một chút. Thí dụ như lần này điều động quân tiên phong Hắc Long đàm chặn đường phản quân tám nhánh đường núi, càng đến gần trong núi, càng dễ gặp phải quân chủ lực của phản quân ẩn nấp trong đó, bên ngoài thì an toàn hơn nhiều, chỉ là phải đi bao nhiêu đường vòng quanh một đường núi, phí chút khí lực. Vào lúc Lăng Nhữ Thành sắp thua tay lại, Trần Kính Thông đột nhiên dùng sức nắm chặt tay của ông ấy, trên khuôn mặt anh Tuấn thể hiện nét khinh cuồng kiêu căng thường có ở những quan võ thời trẻ, lần này xem như rèn luyện, lần sau nếu có cơ hội đi theo ngài xuất chính, còn cầu ngài đối xử với ta và các vị chỉ huy sứ khác giống nhau. Lăng Nhữ Thành một bên dùng ngón tay cái đè lại viên giấy nho nhỏ, một bên làm như không có việc gì mà gật gật đầu. Sau khi tám chỉ huy sứ tách ra dẫn đầu 5000 binh sĩ xuất phát, Lăng Nhữ Thành lại đi dò xét tình hình của các đội ngũ khác một vòng, sau đó mới trở về đại trướng nằm giữa quân doanh. Nhìn qua trái phải, Lăng Nhữ Thành một mình mở tờ giấy mà Trần Kính Thông nhét đến, chỉ thấy bên trên viết 10 chữ tám trinh sát, đề phòng tối nay thông đồng với địch. Lăng Nhữ Thành nhíu mày, phản quân đã sắp đến đầu cùng đường bí lối, lúc này, đại quân Triều Đình chỉ chờ theo công là có thể lĩnh thưởng đến nơi rồi, tên đần nào lại không thèm mang tội chu di cửu tộc mà đi thông đồng với địch. Chuyện này không thể xảy ra được, Lăng Nhữ Thành thấy đây là do Trần Kính Tông quá cẩn thận rồi. Nhưng ông ấy vẫn cho Trần Kính Tông mặt mũi âm thầm điều động 8 người trinh sát, để bọn họ lặng lẽ theo đuôi 8 nhánh quân Tiên Phong, muốn đặc biệt theo dõi từng nhánh quân Tiên Phong xem buổi tối hôm nay có hành động gì bất thường không Đường núi gập gành, Trần Kính Tông, Mã Hồng, Lữ Thành Lương dẫn đầu 5.000 binh sĩ của đại hương tà vệ trầm mặc mà nhanh chóng vội vàng lên đường. Mã Hồng cầm trong tay một bản đồ địa hình núi ngũ đoá mà tối hôm qua tạm thời phát thảo qua một lát nghỉ chưa ngắn ngủi, lại đi tiếp một đoạn đường, Mã Hồng nhìn thấy chỉ huy sứ đại nhân dẫn trước nhìn nhìn lại địa đồ trong tay mình, chạy tới nói, đại nhân có phải chúng ta đi nhầm rồi hay không? Trần Kính Tông cầm lấy bản đồ địa hình, nói con đường này gần các ngươi đi nhanh lên mã hồng hắn ta suy đoán đại nhân đây là vội vàng lập công đi cứ đi như vậy một canh giờ đại hưng tà vệ gặp thế dương vệ đi lộ trình bên cạnh đám binh sĩ của tế dương vệ khi nhìn thấy các huynh đệ của đại hưng tà vệ thì đều rất vui vẻ năm ngoái hai mươi sáu vệ diễn võ tỷ thí, bọn người của tế dương vệ lúc đầu xếp hạng thứ năm từ dưới lên, không bởi vì trước kia luôn xếp số một đếm ngược đại hưng tả vệ lại được điểm cao tế dương vệ bọn họ tạm thời xếp ngược thứ tư từ dưới lên, không nghĩ tới ván tỷ thí cuối cùng, phò mã ra lôi kéo vệ sở bọn hắn xếp thứ tư đếm ngược lại cùng nhau thắng cuối cùng tế dương vệ là lần đầu tiên xếp thứ ba. lần xuất chinh này tế dương vệ tham chiến với thân phận của mũ vệ trước đây. Hai đám binh sĩ của hai vệ sở quan hệ thân thiết chỉ huy của tế dương vệ là sử địch túc cũng coi Trần Kính Tông như là huynh đệ tốt mặc dù hắn 34 tuổi còn lớn hơn Trần Kính Tông tận 10 tuổi. Phò mã làm sao lại đi tới bên này? Sóng vai đi ở phía trước, địch túc cười hỏi. Trần Kính Tông nói, không giấu gì địch huynh, bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, mí mắt phải này của ta cứ nhảy tới nhảy lui. Địch túc mỗi lần xuất binh trước đây ta thấy người là người liều trước nhất thế mà còn để ý cái này sao? Trần Kính Tông, trước kia lão thái thái ở nhà chúng ta vô cùng tín Phật ta cũng thà rằng tin vào điều đó, dù sao cũng là trận chiến cuối cùng, vào thời điểm mấu chốt này mà xảy ra chuyện gì thì cũng quá uất ức rồi. Địch Túc gật gật đầu, đúng là đạo lý này, vậy chúng ta cùng đi thôi. Trần Kính Tông, huynh mang binh đi theo đường bên này của bọn ta đi an toàn hơn. Địch Túc lắc đầu bật cười, chỉ cho rằng Trần Kính Tông còn rất trẻ. Bây giờ đã là mồng 7 tháng 10. Mặt trời đã sớm khuất xuống núi, hoàng hôn bao phủ xuống, gió cũng trở nên lạnh buốt. Mặt trăng hình bán nguyệt tản ra ánh trăng như nước nhưng lại bị rừng rậm khắp nơi trên núi cản lại, đường núi cũng trở nên mơ hồ không rõ. Bọn người trần kính thông kiên trì đi đến lúc anh một lúc này mới tìm một chỗ tránh gió để nghỉ ngơi. Bọn họ đang đi về hướng đông bắc của núi ngũ đoá. Thích Cần và Kim mua tiền vệ thì đánh bọc sườn Hắc long đàm từ phía tây nam núi ngũ đoá, Thích Cần mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng từng có kinh nghiệm mấy lần xuất chinh cho nên lăng nhữ thành sắp xếp Kim mua tiền vệ đội thứ hai đi tiên phong ở bên trái gần trong núi, vị trí này, cũng có khả năng gặp được phản quân chủ lực. Ban ngày lúc đi đường, Thích Cần cũng đi ở trước nhất, đang lúc hoàng hôn, y dẫn đầu các binh sĩ đi hơi lệch ra bên ngoài một chút, các binh sĩ cho là y muốn tìm địa điểm nghỉ ngơi đêm nay, nên cũng không có chất vấn gì. Sau khi màn đêm buông xuống, thích cần bỏ lên một thân cây, nơi này cách nơi binh sĩ đặt chân ở khe núi một khoảng rất xa, hắn lấy lý do là để cao cảnh giác. Năm ngàn tên lính được y mang theo mấy năm, lại có tình nghĩa huynh đệ vào sinh ra từ chiến đấu tất nhiên cũng sẽ không có ai hoài nghi y có dắp tâm khác ngược lại khâm phục chỉ huy sứ đại nhân gác đêm vô cùng nghị lực. Rất nhanh đến giờ tí thích cần im hơi lặng tiếng bỏ xuống cây, y để lại bộ khôi giáp nặng nề ở trên thân cây, chỉ mặc một thân áo bào màu đậm, trên mặt cũng đeo một mảnh vải đen. Y đi hướng về phía đại doanh của phản quân mà mình nhìn trộm được lúc hoàng hôn. Gió đêm lùa lên rừng cây, tiếng xào xạc che đẩy tiếng bước chân của y. Y đi nhanh chóng, bóng dáng lúc thì xuất hiện trên đường núi, khi thì bị bóng cây che khuất. Sau lưng truyền đến một tiếng rắc rất nhỏ của nhánh cây bị bẻ gãy, ngắn ngủi mà đột ngột Bước chân của Thích Cần không hề dừng lại, không chút cảnh giác mà đi về phía trước. Vòng qua một mặt vách núi, đột nhiên Thích Cần lui về phía sau, cả người nấp sát vào vách núi. Không bao lâu sau, một bóng dáng quỷ dị đen như mực lén lén lút lút đi tới, vừa mới thử thăm dò thò đầu ra, đột nhiên đụng vào bóng người Thích Cần xuất hiện. Trong nháy mắt trinh sát sừng sốt Thích Cần ra tay, vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt bắt người ra, một tay khóa lại cánh tay trái của đối phương, một tay đặt trên cổ của đối phương, sau đó siết chặt. Đây là chiêu chí mạng, trinh sát thừa dịp còn có thể phát ra âm thanh cố gắng nói, xin thích đại nhân thủ hạ lưu tình. Tôi là trinh sát lăng xoái phái đến, mà thích cần không biểu cảm có phải vậy không, trinh sát tại sao không đi tìm phản quân, mà lại đi theo ta. Trong lòng trinh sát xoay chuyển, nhưng không chờ hắn tìm được một cái cơ thích hợp, thích cần đột nhiên bẻ gãy cổ của đối phương. Thích cần vác người chết trên lưng, tiếp tục đi về phía trước. Đại doanh của phản quân đề phòng vô cùng nghiêm ngặt Thích Cần giữ một khoảng cách y lấy chút máu của trinh sát, viết lên một hàng chữ trên quần áo trong của hắn ta, lại gỡ công tên trên người xuống, hướng về phía lính phản quân tuần tra mà bắn tới. Trong nháy mắt khi kích động đến đối phương Thích Cần lại rời đi như một bóng ma. Phản quân tuần tra nhanh chóng tìm được phương hướng mũi tên bắn ra và tên trinh sát thiệt mạng này, đưa đến đại trướng của cảnh vương. Cảnh vương lại phái người gọi quách kế tiên đến còn về phần dự vương ở bên trong đại quân lúc này được đối đãi giống như tù nhân. Đây, nó được cột vào bên trên mũi tên. Cảnh vương lấy một ống trúc nhỏ tinh xảo đưa cho quách kế tiên. Bồ câu đưa tin thường dùng loại này, quách kế tiên lấy ra một mẩu giấy chỉ thấy bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ, ngày mai giờ tị trần tư qua bạch hà lĩnh có thể cướp làm con tin. Nhìn chữ viết chắc chắn là dùng tay trái viết để tránh khi tờ giấy lạc ra bên ngoài, sẽ làm bại lộ thân phận người viết. Cảnh vương lại đẩy áo ngoài của trinh sát ra, lộ ra hàng chữ bên bằng máu bên trong quần áo, trên đó viết người này là trinh sát của triều đình, ta là người bí ẩn, sau này có thể liên thủ. quách kế tiên rơi vào trầm tư. Ánh mắt của cảnh vương sáng lên như sói, Trần Kính Tông có hai thân phận quan trọng, nếu như chúng ta bắt sống hắn, dùng hắn làm con tin bức lăng nhữ thành lui binh, thì cho dù nha đầu hoa dương kia, hay thích thái hậu tiểu hoàng đế có nhẫn tâm mặc kệ Trần Đình dám cũng làm sao có thể nhẫn tâm lại để mất đi một đứa con trai. Quay kế tiên, chỉ sơ đây là cái bẫy của triều đình, dụ quân ta đi đến Bạch Hà Lĩnh. Cảnh vương, cho dù là cạm bẫy thì sao chứ? Chẳng lẽ bây giờ còn có đường sống khác hay sao? Dù sao cũng đều là chết, bắt được Trần Kính Tông là đường sống duy nhất rồi. Quay kế tiên trước tiên nghĩ nghĩ, nói, vậy thì cũng không thể tin hoàn toàn, như thế này, ta phái một vạn người đi suốt đêm đến Bạch Hà Lĩnh, có thể bắt được Trần Kính Tông là tốt nhất, nếu như chúng mai phục thật thủ hạ của vương gia vẫn có ba vạn tinh binh. Cảnh vương liên tục gật đầu, kế này rất hay. Quay kế tiên lại xem tờ giấy trong tay một chút nghi ngờ nói, không biết người đưa tin là ai. Cảnh Vương cười lạnh, kinh thành có nhiều quan lại như vậy, có người nịnh bợ vuốt mông ngựa Trần Đình Giám, cũng không ít người hận không thể cướp lấy vị trí đó, có gì lạ đâu, người mau đi điều binh đi, bảo bọn họ đi nhanh một chút, nếu làm nên chuyện thì người người có thưởng. Quách Kế Tiên gật đầu, sau đó vội vàng rời đi. Cảnh vương lại phân phó tâm phúc tung tin bắt được trinh sát triều đình ra ngoài, làm lẫn lộn hoàn toàn nơi phát ra tin tức này, về phần máu trên người trinh sát cùng với mẩu giấy kia, sau khi quách kế tiên xem xong, cảnh vương lập tức đốt toàn bộ đi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, không cần biết sau đó vị bằng hiểu này có lại ra tay hỗ trợ hay không, dù sao giữ lại một tên tiểu nhân có thể vì tư lợi mà phản bội triều đình như thế này, hắn ta cũng thấy vui vẻ. Bọn người Trần Kính Tông ngủ một giấc lúc thờ mờ sáng dậy ăn chút lương khô, sau đó lại lần nữa lên đường. Hôm nay thời tiết âm u, mặt trời đỏ trốn đằng sau tầng mây, gió càng lạnh hơn. Đi vào một chỗ đỉnh núi, Trần Kính Tông dừng bước nhìn bản đồ địa hình trong tay, nói với địch túc đi xuống dưới này, dãy núi phía trước chính là Bạch Hà Lĩnh, tới Bạch Hà Lĩnh lại đi 10 dặm chính là Đầm Cửu Long. Địch húc hừng phấn xoa tay, vậy thì mau đi nhanh thôi, lần này ngăn chặn đường lui của phản quân, xem bọn chúng còn có thể trốn ở nơi nào nữa. Trần Kính Tông, nhưng ta cảm thấy bên bạch hà lĩnh kia dường như có sát khí. Địch túc cười, vậy sao tuổi trẻ thật tốt còn có thể nhìn thấy sát khí nữa. Trần Kính Tông, huynh nhìn địa hình kia đi, rất thích hợp mai phục. Địch Túc nhưng nếu bốn vạn nhân mã của phản quân có thể chạy nhanh đến đây trước chúng ta thật, thì bọn chúng cũng sớm chạy sang bên núi Phục Niu kia rồi còn dám mai phục chúng ta. quách kế tiên cho dù có lợi hại hơn nữa, hắn ta cũng không dám cầm bốn vạn binh lấy cứng đối cứng với mười mấy vạn đại quân triều đình, lúc này chạy chối chết mới là việc cấp bách. Tóm lại địch Túc không tán thành suy nghĩ Bạch Hà Lĩnh có binh mai phục. Trường 119 Trần Kính Tông cười nói, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, cho dù người ta có lãng phí chút thời gian, nhưng cùng lắm cũng chỉ chậm trễ hơn một chút, không có bất kỳ tổn thất nào. Địch túc được thôi, người có kế hoạch gì? Địch Túc nguyện ý phối hợp với Trần Kính Tông cũng không đơn giản chỉ là vì thân phận phò mã gia nhi tử của các lão, mà là vì Trần Kính Tông mặc dù tuổi còn trẻ, đôi lúc nói chuyện mang theo chút không đứng đắn, nhưng từ lúc diễn võ tỷ thí lần trước cho đến lần này tham gia chiến trận bình định, Trần Kính Tông nhiều lần biểu lộ ra sự hữu dũng hữu mưu, chỉ là người này đã khiến cho Địch Túc xem nhẹ tuổi tác mà tâm phục khẩu phục. Trần Kính Tông lần nữa nhìn về phía Bạch Hà Lĩnh, hắn cũng không biết chuyện nàng biết trước lần này có xảy ra thật hay không. Nhưng Trần Kính Tông thà rằng tin là có, hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy, là vì một khi gặp phải mai phục, hắn có thể thuận lợi mà còn sống trở về nàng, không cho nàng lại khóc dữ dội như vậy nữa. Cùng lúc đó Trần Kính Tông cũng muốn phụ trách đối với 5.000 binh lính của Đại Hưng Tả Vệ thà rằng hắn bị lăng nhữ thành, địch túc chế dĩu nhát gan lo sợ cũng muốn cố gắng hết sức bảo toàn mạng sống của mỗi binh sĩ trong Đại Hưng Tả Vệ. Nếu như kế hoạch diễn ra thuận lợi. Bọn họ không những có thể cùng với thế dương vệ về sớm lập công, còn có thể tìm ra cái người cố ý tiết lộ hành tung người của hắn. Bạch Hà Lĩnh, hai bên vách núi của dãy núi này cao ít nhất cũng phải 5 trượng, tiểu hài từ cũng có thể leo lên đó, ở giữa hẻm núi cũng tương đối rộng rãi, có một đầu suối dốc sách chảy xuôi. Trên dãy núi mọc đây loại cây lẫn lộn, xanh um tươi tốt. Lúc đi tới gần cửa dãy núi, Lữ Thành Lương tuyết phục Trần Kính Tông nói, đại nhân, người có muốn phái hai người đi lên núi trước nhìn xem, đề phòng có phục binh hay không? Trần Kính Tông khịt mũi coi thường, ở cái dãy núi nhỏ này, có thể giấu được mấy người, hơn nữa phản quân cũng vội và chạy chối chết rồi, làm sao còn dám mai phục chúng ta, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian xuất phát, đừng để những vệ sở khác cười chúng ta là người đến cuối cùng. Thanh âm của hắn to, dường như muốn nói cho toàn bộ người trong vệ sở nghe. Phản quân mai phục trên núi vẻ mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần bọn hắn bắt được tên phò mã ra tự phụ kia thì lần này không cần phải lo lắng đến đại quân của triều đình nữa lúc đại hưng tả vệ bước vào hẻm núi giữa hai vách núi mai phục ở đoạn giữa trên đỉnh núi có hơn ba ngàn cung thủ nín thờ tập trung mà chuẩn bị mà mai phục ở đoạn trước của dãy núi có ba năm trăm bộ binh lặng lẽ từ trong bụi cỏ hoang trong khe núi leo ra vội vàng nhanh nhẹn lén đi về hướng cửa hẻm núi bên này chỉ chờ khi nhóm cung thủ bắn xong cũng tiễn bọn hắn và bộ binh ở lối ra bên kia cùng một lúc xông tới trước sau đánh úp một màn này bị đám người tế dương vệ đang tới gần cách một khoảng nhìn thấy vô cùng rõ ràng Hai bên phản quân canh giữ ở lối vào hai bên, đen đi như hai đoàn ong vò vẽ. Trên cánh tay địch túc nổi cả da gà, nếu như Trần Kính Tông không chạy đến tìm hắn ta, nếu như đại hưng tả vệ lâm vào cảnh phản quân vây quanh thật. Không có thời gian nghĩ mà sợ hãi, địch túc chia binh thành hai đường vây quanh đợt phản quân vừa mới ẩn nút trên dãy núi, đồng thời ghé vào trên vách đá chuẩn bị tốt cung tiễn. 400 cung thủ được chia đều thành hai bên, những người còn lại tiếp tục đi đánh úp bọn tiễn thủ bên phản quân nếu đã muốn làm bọ ngựa bắt ve sầu hãy để bọn ta làm chim sẻ trong hẻm núi đại hưng tà vệ đã đi tới đoạn giữa đột nhiên bên trên sườn núi bên trái truyền đến một tiếng huýt sáo gió to tiếng còi còn quanh quần trong sơn cốc trống trải từng cung thủ đã lộ ra thân ảnh trần kính tông bày trận đại hưng tà vệ đã sớm chuẩn bị cấp tốc đoàn kết thành một khối ở giữa hẻm núi các binh sĩ lên đỉnh đầu dựng thẳng những tấm chắn bền chắc khó có thể phá nổi ngăn trận mưa tên rơi loạn xạ xuống đây Hai đầu hẻm đã truyền đến tiếng chém giết, trên vách núi cũng truyền đến tiếng động chém giết. Các huynh đệ tế dương về cũng ra tay, khi không còn phi tiễn bay lên, trần kính tông nâng mắt nhìn phản quân đang xông lên từ lối ra bên hẻm núi, cười cười, chỉ tới hướng cửa vào kia nói, rút lui. Các tướng sĩ của đại hưng tà vệ vung đao chém giết, quay đầu chém lại. Phản quân ở lối ra bên kia còn tưởng rằng bọn hắn thật sự muốn chạy trốn, đuổi càng nhanh hơn, nhưng lại không biết 3.500 phản quân ở lối vào vừa mới ăn một trận mưa tên của Tế Dương Vệ, người chết người bị thương, sau đó 5.000 tinh binh của Đại Hưng tả Vệ liền giết tới. Phía trên đỉnh núi, địch túc dẫn đầu huynh đệ Tế Dương Vệ sau khi giết chết sạch bọn cung thủ bên phản quân, lại phóng thêm một đợt mưa tên vào bọn phản quân ở dưới đáy vừa chạy đến đoạn giữa, bắn tiễn xong. Bọn họ lại chạy đến bao vây lối ra ở hẻm núi, mai phục chờ khi bọn phản quân đi đến thì sông lên cùng với đại hưng tà vệ đã giải quyết xong một đầu cũng đang đi tới cả hai phía chặn lại giết hết địch. Khi một tia nắng xuyên thủng qua tầng mây cuộc chiến trong hẻm núi cũng kết thúc. Từng thi thể phản quân đang nằm ở giữa, máu hòa vào bên trong nước suối, dòng nước chảy vốn dĩ trong veo bây giờ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Chiến trường chém giết, cho dù là phe chiến thắng cũng sẽ có thương vong. Đại Hưng tả vệ Tế Dương vệ đều bị tổn thất một chút huynh đệ. Cánh tay Tráng kiện chịu một đao, dựa vào vách đá mà ngồi, một bên để cho binh sĩ băng bó cho hắn, một bên nghiêng đầu nói chuyện phiếm cùng với thương binh bên cạnh, bây giờ hắn còn cười, dường như điểm tổn thương ấy không đáng kể chút nào. Trần Kính Tông thu tầm mắt lại, nhìn về phía tướng lĩnh phản quân đang bị trói hai tay quỳ trên mặt đất, ai phái ngươi tới? Phản tướng cắn chặt răng, Trên tay Trần Kính Tông xuất hiện thêm một thanh trùy thủ, hắn đi vòng quanh sau lưng đối phương, hướng về phía ngón tay của phản tướng. Cổ tay phản tướng bị chói, nhưng ngón tay vẫn có thể động phát hiện ra ý đồ của Trần Kính Tông, hắn ta hung hăng nắm chặt tay thành quyền. Nhưng Trần Kính Tông vẫn kéo ngón tay út của hắn ta ra ngoài, một tay chăm chú nắm chặt một tay dùng lưỡi dao thái thịt chậm rãi dùng sức chán phản tướng đổ mồ hôi thời khắc lưỡi dao kia cứa vào món út của hắn ba phần phản tướng đột nhiên kêu to một tiếng vừa ra sức giẫy ruột né tránh khỏi tay trần kính tông vừa thoát mồ hôi nói là quách xoáy quách xoáy phái ta đến bắt ngươi trần kính tông vuốt chùy thủ nhìn chằm chằm hắn ta hỏi làm sao mà quách xoáy biết được ta sẽ đi qua nơi này địch túc vẫn đứng ở bên cạnh với sắc mặt nghiêm nghị đáy mắt nổi lên lửa giận Các tướng sĩ không sợ chết chỉ sợ bị người đâm từ phía sau lưng cũng hận nhất là loại phản đồ này. Phản tướng, Quách Xoái bắt được một trinh sát bên các ngươi, những điều này đều tra hỏi từ miệng trinh sát mà ra. Trần Kính Tông, các ngươi bắt được trinh sát ở nơi nào? Hắn mở ra tấm bản đồ địa hình đơn giản, để cho phản tướng xác nhận. Phản tướng một mặt mồ hôi và máu, hắn ta phải dùng lực chớp mắt cuối cùng mới có thể rõ ràng. Trần Kính Tông thả một tay ra cho hắn. Phản tướng chỉ vào địa phương tối hôm qua bọn hắn hạ trải. Trần Kính Tông một lần nữa chói hắn lại cầm bản đồ địa hình đi tới một bên. Địch Túc đi tới, cao mày, thấp giọng nói, vị trí kia là đại danh phủ khai châu vệ kim mua tiền vệ cũng có thể đi qua đó, chẳng lẽ là trinh sát của bọn họ điều động đi bị bắt. Cùng so sánh với phản đồ triều đình bên này, địch Túc càng muốn tin là trinh sát bị bắt không có cốt khí mà khai tiết lộ lộ tuyến của của quân tiên phong. Trần Kính Tông liếc hắn ta một cái cục mắt nói có khả năng chờ đến khi chúng ta tụ hội tại Hắc Long Đàm hỏi xem bên nào thiếu trinh sát là biết. Sau khi chỉnh đốn lại quân sĩ, hai vệ sở cùng thương binh tiếp tục xuất phát chờ đến khi đại chiến kết thúc mới đi nhặt xác các huynh đệ đã chết. Không nghĩ tới bọn họ vừa mới ra khỏi Bạch Hà Lĩnh ở phía xa đột nhiên có sương mù dâng lên. Sương mù nổi lên ở khu vực lối vào núi Ngũ Đoá gần khu vực Hắc Long Đàm quân chủ lực của phản quân hẳn là ở chỗ này trần kính tông địch túc vội vàng mang binh tiến đến lúc này bọn hắn chạy đến mấy nhánh quân tiên phong kia đang chém giết cùng ba vạn phản quân phản quân có thể chạy trốn một đường tới nơi này tất cả hầu như đều là quân tinh nhuệ nhưng mấy nhánh vệ sở của triều đình cũng toàn là tinh binh ngoại trừ hai vệ sở ban đầu đụng phải phản quân chịu thương vong thảm trọng đợi khi sáu vệ trước sau chạy đến phản quân dần dần rơi vào thế yếu Giết địch là việc quan trọng nhất cần giải quyết Trần Kính Tông nhắm ngay vào hướng Cảnh Vương, Quách Kế Tiên mà tiến tới. Quách Kế Tiên ở đầu là mãnh tướng, Cảnh Vương thân thủ cũng không tầm thường. Sau khi nhận ra Trần Kính Tông, Quách Kế Tiên bỏ lại mấy tên binh sĩ triều đình xuống, cầm thương đi về hướng Trần Kính Tông. Trần Kính Tông, nghe nói ngươi bắt được một trinh sát. Quách Kế Tiên, đúng vậy, đáng tiếc ta phái một vạn tinh binh, vậy mà cũng không bắt sống được phò mã. Hai người nói chuyện, đau thương trong tay vẫn không ngừng chém vông qua lại. Quách kế tiên tuổi đã hơn 40, thắng hơn ở chỗ kinh nghiệm đối địch phong phú trên phương diện kinh nghiệm Trần Kính Tông không bằng hắn ta nhưng lại thắng ở tuổi trẻ sung sức. Hai tướng quân cao lớn tráng kiên như nhau, thương pháp cũng khó phân sàn sàn nhau, so sánh ở thể lực tâm tính. Trần Kính Tông có đầy đủ trầm ổn, Quách kế tiên cố ý lộ ra sơ hở hắn thờ ơ, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không buông tha mỗi cơ hội có thể khống chế quân địch. Vương gia Cách đó không xa truyền đến một tiếng hét sợ hãi. Quay kế thiên bỗng lùi về sau mấy bước, không chú ý nhìn lại. Thường trong tay cảnh vương bị gãy mất, bị bọn người địch túc bao vây. Bọn người địch túc đều muốn bắt sống cảnh vương, cho nên, khi cảnh vương lấy ra một thanh trùy thù kề lên cổ, bọn người địch túc ngược lại rút lui có ý muốn dùng lời nói thuyết phục hắn ta. Cảnh vương cất tiếng cười to thắng làm vua thua làm giặc chết thì có gì đáng sợ chứ? Bắt ta quay về kinh thành quỳ trước một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó. Nói xong, Cảnh Vương liếc nhìn Quách Kế Tiên ở phía xa xa, bỗng nhiên vung chùy thủ lên. Máu tươi bắn tung tóe, Quách Kế Tiên vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng vào lúc này, thương của Trần Kính Tông bay đến, một cước đánh bay thương của Quách Kế Tiên, lại kề sát mũi thương trước ngực đối phương. Quách Kế Tiên cười khổ quỳ xuống, vương gia có thể chiến tử hắn ta nhất định phải còn sống chỉ có khẳng định dự vương mới là chủ mưu tạo phản nhóm tỷ tỷ và cháu trai mới có một chút hy vọng sống sót cảnh vương tự sát dự vương bị bắt sống quách kế thiên đầu hàng phản quân còn lại tất nhiên cũng đều buông đao thương xuống đến tận lúc này trần kính tông mới có thời gian đi tìm bóng dáng một người Kim Ngô Tiền Vệ gặp được phản quân đầu tiên, mặc dù bọn họ phóng khói báo động ngay từ đầu, nhưng chờ viện binh đuổi tới Kim Ngô Tiền Vệ 5.000 người giờ cũng chỉ còn hơn 1.000. Thích Cần trước đó đã bị thương, đau khổ chống đỡ chờ đến khi viện binh đến, sau khi trên bả vai lại trúng thêm một tiễn kiệt lực mà ngất đi. Trần Kính Tông đi tới chỗ Kim Ngô Tiền Vệ nghỉ ngơi. Thích Cần đã tỉnh, máu me khắp người dựa vào thân cây cũng làm thân cây nhuốm màu đỏ rực bả vai bên trái còn cắm một mũi tên bị gãy. Nhổ tiễn nguy hiểm y nhất định phải chờ đến khi trở về doanh trại mới có thể trần chỉ Ánh mắt của y nặng nề nhìn ba trăm thuộc hạ xung quanh cho đến khi Trần Kính Tông ngồi xổm xuống trước mặt y, dường như lúc này Thích Cần mới phát hiện ra là có người tới. Lăng Soái đã nói qua, gặp được quân chủ lực của phản quân không thể giao chiến tại sao Thích Đại Nhân không tuân thủ quân lệnh. Trần Kính Tông lau một chút máu trên đầu vai Thích Cần, nhẹ giọng hỏi. Thích Cần gượng cười, cụp mắt nói. Không phải bọn ta không tuân quân lệnh, là vì phản quân đã sớm mai phục chúng ta chỉ có thể giết ra một đường máu. Trần Kính Tông, lấy 5.000 địch 3 vạn, người đúng là mạng lớn. thích cần toàn bộ nhờ có viện binh tới kịp lúc. Trong lòng lại nói cũng như thế thôi. hai 120, Trần Kính Tông chờ quân tiên phong vây giữ quân dự vương, lúc quét kế tiên vào một đám hàng binh lui về hướng ngoài núi, nửa đường lại gặp đại quân do lăng nhữ thành thống lĩnh. Cuộc bình định kết thúc tinh thần binh sĩ tăng vọt. Chỉ có điều kim mua tiền vệ, khai châu vệ lại chịu tổn thất nặng nề, nhất là hầu như toàn quân kim mua tiền vệ đều bị diệt bản thân thích cần cũng bị trọng thương, lăng nhữ thành phải tốn một chút thời gian an ủi y. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, đại quân xây dựng một trại đóng quân tạm thời chỗ khe núi, sau buổi cơm tối, lăng nhữ thành cuối cùng mới có một chút thời gian riêng. Ông ấy ngồi một mình đợi gần một canh giờ thừa dịp lúc màn đêm buông xuống đen như vầy mực mới ra lệnh cho thủ vệ tâm phúc bí mật gọi trần kính Tông tới gặp Lúc Trần Kính Tông đi vào, phát hiện trong trứng chỉ có một mình Lăng Nhữ Thành, chủ soái đã qua tuổi 50 đã cởi bỏ bộ khôi giáp, chỉ mặc một bộ y phục dài màu đậm trông mộc mạc vô cùng. Nhìn thấy Trần Kính Tông, Lăng Nhữ Thành vẫy tay, ra hiệu cho phò mã gia trẻ tuổi ngồi vào bên cạnh ông ấy. Trần Kính Tông qua đó ngồi xuống, Lăng Nhữ Thành chỉ vào hai bát rượu trên bàn thấp nói, lớn tuổi cũng không thể uống nhiều rượu, chỉ có hai bát này, chúng ta vừa chậm rãi uống, vừa chậm rãi trò chuyện. Ông ấy xuất thân là tiến sĩ trên người có loại phong thái nho nhã của quan văn, lúc mặc khôi giáp vào thì không thấy rõ được nhưng lúc này chỉ mặc một bộ trường bào, giọng điệu ôn hòa, ngược lại giống như một vị trưởng bối bình dị gần gũi hơn. Trần Kính Tông gật gật đầu, bưng chén lên, nhấp qua một ngụm Ánh nến chiếu sáng khuôn mặt trẻ tuổi của hắn. Lăng Nhữ Thành và Trần Đình Giám là tiến sĩ đồng môn, ngay từ sớm khi Trần Đình Giám còn đang ngưỡng vọng những chức quan lớn khác Lăng Nhữ Thành đã biết ông ấy cho nên Lăng Nhữ Thành dễ dàng tìm được bóng dáng của thủ phụ đại nhân lúc còn trẻ trên mặt Trần Kính Tông. Trên người Trần Đình Giám có một loại chính khí hoai phong lẫm liệt cho dù lúc ông ấy nhất định phải giấu tài đi nữa Trần Đình Giám vẫn luôn là một bộ không kiêu ngạo không tự ti. Lăng Nhữ Thành cảm thấy Trần Kính Tông có chút thay đổi khác hơn thế nhưng khí phách trên người phụ thân hai người cũng tương tự như nhau. Ta và các lão là bạn cũ, đêm nay ta chỉ gọi ngươi là Tứ lang có được không? Lăng Nhữ Thành cười hỏi, Trần Kính Tông có thể làm bạn cũ với nhân vật đại anh hùng như ngày đây, là vinh hạnh của lão già nhà ta rồi. Nếu không phải cuộc trò chuyện đêm hôm nay là bí mật không nên lộ ra thì chỉ với câu nói này của Trần Kính Tông, Lăng Nhữ Thành đã muốn cười to ba tiếng. Tứ lang đừng có nói như thế ta chỉ mang binh, luận về khả năng binh pháp mưu lược hộ quốc ta vẫn còn xa mới đuổi kịp các lão. Trần Kính Tông, được rồi, không đề cập đến lão ấy nữa. Lăng Nhữ Thành gật gật đầu thu lại ý cười, nhìn Trần Kính Tông nói, lúc trước ngươi nói, phản quân bắt được một tên trinh sát từ trong miệng hắn ta biết được các ngươi sẽ đi qua dãy núi Bạch Hà cho nên bọn chúng mới dẫn bình đến đó mai phục từ sớm. Ta đã điều tra trinh sát bị bắn tên là Vương Tam chính là người theo chỉ thị của ngươi phái đi ra theo dõi trinh sát kia của Kim Mô Tiền Vệ. Trần Kính Tông chắc hẳn là đêm qua Vương Tam bị bắt, phản quân mới có thời gian sắp xếp binh mai phục, nhưng Vương Tam lúc sau vẫn luôn bám theo đuôi Kim Mô Tiền Vệ còn bí ẩn hơn so với 5.000 người, không có đạo lý nào phản quân lại phát hiện ra trinh sát nhưng lại không phát hiện ra Kim Mô Tiền Vệ được trái lại phải chờ tới sáng hôm nay mới ra tay với Kim Mô Tiền Vệ. Lăng Nhữ Thành có lẽ phản quân cũng phát hiện ra cả trinh sát và Kim Ngô Tiền Vệ đoán được khả năng còn có quân tiên phong khác cho nên bọn hắn cố ý bắt một tên trinh sát biết được ngươi cũng chuẩn bị tiến vào núi cho nên bọn hắn tất nhiên muốn bắt sống phò mã ra ngươi đầu tiên. Nếu như trước đó đối phó với Kim Ngô Tiền Vệ hoặc là đại quân tiên phong khác kinh động đến ngươi chắc chắn ngươi sẽ phòng bị thế không phải mất nhiều hơn được hay sao? Trần Kính Tông Mím Môi Lăng Nhữ Thành, vậy ngươi cũng giải thích một chút xem tại sao ngươi lại đoán được sẽ có phản quân mai phục tại sao lại hoài nghi tám nhánh quân tiên phong có khả năng thông đồng với địch. Trần Kính Tông, chỉ là ta cẩn thận thôi, đề phòng vạn nhất. Lăng Nhữ Thành, nhưng kết quả cuối cùng, ngươi và tế dương vệ lập đại công, ngược lại mua tiền vệ thiếu chút nữa bị diệt toàn quân kim mua tiền vệ là bên chịu thiệt lớn nhất mới đây nhất có ý cho rằng có người thông đồng với địch. Lúc này nếu để cho Kim ngô tiền vệ biết trinh sát bị bắt là do ta phái đến theo dõi người của bọn hắn, ngươi đoán bọn hắn sẽ nghi ngờ ai? Trần Kính Tông nhíu mày suy tư một lát nói, bọn hắn sẽ hoài nghi ngài cố ý dẫn phản quân đến dãy núi Bạch Hà mai phục ta, lại nhắc nhờ ta trước hãy đề phòng, cố ý cho ta cơ hội lập công, bởi vì ngài và lão già nhà ta là bạn cũ, ngài làm như thế, một là chính bản thân ngài cố ý chiếu cố ta, hoặc là do lão già nhà ta nhờ vả. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng sẽ nghi ngờ ngài cố ý để cho trinh sát tiết lộ tuyến đường đi của Kim mua thiền vệ, mượn tay phản quân để diệt trừ thích cần, diệt trừ đứa cháu trai duy nhất của nhà mẹ đẻ thích thái hậu có thể dốc sức vì hoàng thượng, đương nhiên, điều này chắc chắn là do lão già nhà ta sai ngài làm. Vẻ mặt của Lăng Nhữ Thành nặng nề, chính là như vậy, chuyện này có liên quan quá nhiều chuyện lớn, chỉ cần một cách xử lý không thỏa đáng, thì cho dù triều đình chấn áp sự vương phản loạn, thì trên triều cũng sẽ dẫn đến một trận mưa máu gió tanh. Trần Kính Tông cụp mắt là do ta quá liều lĩnh, lỗ mãng, đưa điểm yếu cho đối phương. Lăng Nhữ Thành lắc đầu, nhìn hắn nói, không có liên quan gì tới ngươi, là người đứng sau lưng quá mức hiểm độc. Trần Kính Tông, ngài có mục tiêu nghi ngờ không? lăng nhữ thành đầu tiên lúc ta sắp xếp tám người trinh sát chỉ nói cho bọn họ biết mình muốn giám sát lộ tuyến của quân tiên phong nếu như vương tam được cử theo dõi tế dương vệ có lẽ hắn ta đánh bậy đánh bạ phát hiện ra tung tích của đại hưng tả về nhưng hắn ta lại giám sát kim ngô tiền vệ vốn dĩ không có khả năng gặp được đại hưng tả về coi như tam vương bị tra tấn phải khai ra hắn ta cũng chỉ có thể nói ra lộ tuyến của kim ngô tiền vệ Trần Kính Tông, biết được đường đi của quân Tiên Phong, có cơ hội tiết lộ bí mật cho phản quân, chỉ có hai vị chỉ huy sứ Kim Ngô Tiền Vệ, Khai Châu Vệ hành quân trên đường mới có thể phát hiện ra phản quân. Lăng Nhữ Thành, theo như báo cáo của trinh sát giám thị Khai Châu Vệ, toàn bộ hành trình Khai Châu Vệ cũng không có động tĩnh gì khác lạ, phản đồ chắc chắn xuất hiện bên trong Kim Ngô Tiền Vệ, hoặc là Thích cẩn hoặc là người dưới trướng Thích cẩn tìm cách nghe ngóng được tuyến đường hành quân của tám nhánh quân Tiên Phong. Đêm hôm qua người kia đi mật báo cho phản quân, rất có khả năng phát hiện bị vương tam theo đuôi, cho nên mới giết vương tam diệt khẩu, đến lúc tuyến đường của kim mua tiền vệ bị bại lộ, nhờ đó mà tránh khỏi việc kim mua tiền vệ bị hoài nghi. Lăng Nhữ Thành, người có nghĩ tới là, người ẩn náu trong kim mua tiền vệ kia tại sao lại muốn hãm hại người? Trần Kính Tông tất nhiên đã nghĩ qua thích cần ngấp nghé hoa dương, diệt trừ hắn, hoa dương thành quả phụ, như vậy thích cần liền có cơ hội. Nhưng Hoa Dương đã gả cho hắn 4 năm rồi, trong những năm này hầu như không có bất kỳ qua lại gì cùng với Thích cẩn ai mà tin được Thích cẩn sẽ vì một chút chuyện nữ nhi tình trường này mà làm tổn hại tính mạng của mấy ngàn binh sĩ. Lăng Nhữ thành vốn dĩ không nghĩ tới phương diện này, ông ấy lo lắng nói, chỉ sợ mục tiêu thực sự của người kia là các lão, bọn họ muốn bắt sống ngươi, lại dùng tính mạng của ngươi để uy hiếp các lão, nếu như các lão vì cứu mạng ngươi mà lệnh ta rút binh, như vậy toàn bộ trần gia sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Nếu các lão vứt bỏ ngươi không để ý, người tóc bạc tự tay tống táng sinh mệnh của Nhi Tử thì làm sao ông ấy còn có tâm lực mà tiếp tục kiên trì cải cách. Trần Kính Tông nhìn ngọn nến chập trờn trên bàn. Thích cần muốn hắn chết phản quân sắp xếp đội quân mai phục đây chính là uy hiếp đối với sự tính toán của lão già. Chỉ là cho dù Trần Kính Tông chiến tử cũng sẽ không cho phép phản quân cơ hội lấy hắn làm con tin. Lăng Nhữ Thành đã đem tình hình hiện tại nói rõ một lượt nhìn thấy Trần Kính Tông trầm mặc thật lâu, ông ấy thở dài, nói, nếu như chuyện chúng ta sắp xếp trinh sát theo dõi tám nhánh quân tiên phong bị bại lộ, sẽ lộ ra nhiều điểm đáng ngờ của Kim Ngô Tiền Vệ, đem 324 người còn sót lại của Kim Ngô Tiền Vệ giao cho Thái Hậu, Hoàng thượng hay thậm chí triều đình thẩm vấn, chắc chắn chúng sẽ thừa cơ hãm hại các lão, vu oan các lão cùng ta lập mưu, muốn giết chết thích cần, nắm hết quyền lực của thiếu đế trong tay. Tứ lang, đại tướng trong triều rất nhiều, không cần một người như ta cũng không sao ta cũng không sợ giải ngũ về quê hoặc giam cầm trong tù. Nhưng triều ta mấy đời nay chỉ xuất hiện một người như cha của ngươi dám đối kháng với toàn bộ quan lại mục nát trên trốn quan trường, là một hiền tài trị quốc ngươi và ta không thể vì khí phách nhất thời mà đưa ông ấy vào thế nguy hiểm được. Trần Kính Tông cũng hiểu rõ, vậy ngài có tính toán thế nào? Lăng Nhữ Thành cứ nói trinh sát ta sắp xếp đi lên núi tìm chỗ phản quân ẩn nấp vương tam bất hạnh bị phản quân phát hiện ra bắt được nên hành động của đại Hưng tà vệ bị tiết lộ. Bảy người trinh sát còn lại ở nơi đó ta cũng đã nhắc nhở qua, đều là người đáng tin, không dám nói lung tung, nếu không thật sự truy cứu tới, bọn hắn cũng khó mà thoát khỏi nghi ngờ ai cũng không biết được có phải bọn hắn vẫn luôn đi theo quân tiên phong hay không. Người và tế dương vệ trùng hợp gặp nhau, cộng thêm đủ cẩn trọng nên mới có thể phá giải mai phục của phản quân. Kim ngô tiền vệ bên kia chắc chắn là cách phản quân một khoảng quá gần nên mới bất hạnh gặp mai phục bao vây tấn công. Như vậy đi chúng ta cứ thả cho người kia trong kim ngô tiền vệ một lần, đối phương có tật giật mình cũng không dám chủ động vạch trần hiểm nghi về việc bọn họ hãm hại đại hưng tả về. Bên quách kế tiên kia, hắn ta cũng không thể nào biết là ai âm thầm đưa tin tức cho bọn hắn, hơn nữa đêm mà ngươi lấy được khẩu cung khi bắt được phản tướng cùng với các phản quân khác cũng chính là đêm mà bên quách kế tiên và cảnh vương bắt được một trinh sát cho dù quách kế tiên tạm thời đổi giọng cũng chỉ xem như đang vu hãm vô cáo. Tứ lang, để duy trì đại cục ổn định chúng ta chỉ có thể nhịn một chút trước. Từ đầu đến cuối, Lăng Nhữ Thành cũng không nói đến việc ông ấy hoài nghi cụ thể là người nào bên Kim mua tiền vệ, đủ thấy rằng ông ấy cũng không muốn bị cuốn quá nhiều vào trong đó. Trần Kính Thông có thể lý giải được, dù cho bây giờ hắn biết là Thích Cần thì thế nào chứ, vốn dĩ hắn cũng không có đầy đủ chứng cứ, nếu nhất định lấy ra một chút chứng cứ không đủ để định tội Thích Cần, Thích Cần vẫn có thể vu hãm ngược lại Lăng Nhữ Thành và lão già nhà mình thông đồng với nhau, liên hợp mưu hại người nhà mẹ đẻ của Thích Thái Hậu. Việc này chỉ có thể tạm dừng ở đây, hắn chỉ có thể chờ đợi thích cần ra tay lần sau, lấy đủ nhân chứng vật chứng. Về phần hoa dương bên đó, vốn dĩ không có bằng chứng, hắn có thể nói cái gì về thích cần cho nàng. Kim ngô thiền vệ còn sống hơn 300 người, vậy hơn 300 người kia đều đáng nghi, cũng không phải chỉ có thích cần. Cho dù Hoa Dương tin là thích cần thích nàng, thích đến mức ngay trả triều đình cũng có thể phản bội, thích đến mức muốn mượn tay phản quân để giết phò mã của nàng cùng với toàn bộ đại Hưng Tả vệ, sau đó vì để thoát khỏi nghi ngờ, mà thích cần thậm chí có thể lợi dụng tính mạng của 5.000 binh sĩ Kim Mô Tiền Vệ đã vào sinh ra từ cùng y, có thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình uổng mạng dưới tay phản quân, Trần Kính Tông cũng không muốn cho nàng biết được những việc này. Hắn sợ Hoa Dương đổ hết nguyên nhân đại Hưng Tả vệ và hắn chết lên người nàng. Hắn sợ hoa dương ôm hết 4.700 binh sĩ chết nhận lên người mình. Nàng là công chúa có độ kiêu ngạo nhưng cũng mềm lòng với những hoàng thân họ thích khác. Nhưng nàng không nên tự trách tất cả những chuyện này vốn dĩ không có liên quan gì đến nàng. Tất cả đều là do một tên thích cần lòng lang dạ thú. Ngoài ra Trần Kính Tông càng sợ Hoa Dương quá tin tưởng hắn, mà tới tìm Thích Cần rằng co, hoặc đi tới chỗ Thích Thái Hậu cáo trạng cho dù Hoa Dương có ám chỉ khéo léo Thích Thái Hậu và thiếu đế tránh xa Thích Cần ra, nhưng hành động quái dị này cũng không có cách nào giải thích được cũng sẽ gây nên sự nghi ngờ trong lòng Thái Hậu. Thích Thái Hậu lúc trước gả nữ nhi là để lôi kéo Trần gia một khi Hoa Dương vì Trần gia mà đề phòng mẫu tộc Thích Thái Hậu sẽ cho rằng nữ nhi đã bị Trần gia mê hoặc ngu ngốc hướng lòng ra bên ngoài từ xưa đến nay nữ nhi đã xuất giá chính là rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nàng đã không còn phụ hoàng trần kính tông không thể lại để cho nàng chịu tổn thương lần nữa bên nhà mẫu thân được chương một trăm hai mươi sau khi trần kính tông rời đi đêm đó lăng nhữ thành ngủ không ngon Là một chủ soái, ông ấy biết rõ tiền vệ Kim Ngô có hiểm nghi thông đồng với địch nhưng do cục diện triều đình không thể truy xét đến cùng, không thể trả lại công bằng cho những binh sĩ đã chết oan uổng, trong lòng Lăng Nhữ Thành cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là ông ấy đã ở độ tuổi này rồi, sau lưng còn có con cháu, không thể hành động thiếu suy nghĩ cuốn vào những cuộc tranh đấu gay gắt giữa quyền thần và ngoại thích. Nguống hồ, lần này người của tiền vệ kim mô lần này chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi đã giải đường lui, Lăng Nhữ Thành thực sự vạch Trần đối phương, sẽ chỉ liên lụy Trần Đình Nghiệm. Dù là công tư Lăng Nhữ Thành chỉ có thể nhẫn nhịn giống như ông phân phó Trần Kính Tông làm Cáo rồi cũng có ngày lòi đuôi, ông nhắc nhở Trần Đình Nghiệm bí mật đề phòng thì không sợ sau này Trần Đình Nghiệm không bắt được người đó. Điều mà Lăng Nhữ Thành có thể làm lúc này, chính là luận công ban thưởng cho những binh đã hy sinh, nhờ triều đình bồi thường cho gia đình họ, bao gồm trinh sát Vương San, ông và Trần Kính Tông, Trần Đình Nhiệm đều sẽ ghi nhớ công lao của hắn, sẽ bí mật chăm sóc cho gia đình hắn. Sáng sớm hôm sau, Lăng Nhữ Thành vừa mới thức dậy thủ vệ đã tới báo cáo, nói phò mã bị bệnh, nằm liệt giường Lăng Nhữ Thành kinh ngạc vội vàng đến lều trại của Trần Kính Tông. Chỗ Trần Kính Tông có khá nhiều người, có các chỉ huy sứ khác, có quân y, cũng có các tướng sĩ của tả vệ đại hưng. Khi Lăng Nhữ Thành đến, mọi người xung quanh giường đều vội vàng nhường chỗ cho ông ấy. Lăng Nhữ Thành nhìn thấy Trần Kính Tông nằm ốm yếu trên giường, trên chán phủ một tấm khăn ướt gấp thành dài. Quân y vừa bắt mạch cho Trần Kính Tông, nói với Lăng Nhữ Thành chủ soái không cần lo lắng, phò mã bị cảm lạnh cộng thêm trên người có chút vết thương ngoài ra, nhất thời mới sốt cao không có sức lực nghỉ ngơi vài ngày là được. Những binh sĩ khác quan tâm Trần Kính Tông đều thở phào nhẹ nhõm. Lăng Nhữ Thành trong lòng thở dài, Trần Kính Tông còn trẻ, làm sao có thể vì một chút vết thương ngoài da mà ngã xuống, nhất định là tối qua tâm sự trùng trùng không ngủ được mới bị khí lạnh trong núi xâm nhập cơ thể. Tình hình như vậy, chỉ có thể để người trẻ tuổi chịu chút ủy khuất rồi. Sau khi ăn sáng, đại quân dỡ trại xuất phát. Trần Kính Tông nhất quyết tự mình đi bộ cho đến trưa, khi đại quân chuẩn bị đi qua núi ngũ đoá, Trần Kính Tông cuối cùng mất hết sức lực rơi vào hôn mê. Người của tả vệ đại hưng vội vàng chuẩn bị một chiếc khung gỗ, hai binh sĩ cường tráng khiêng chỉ huy sử, phò mã ra của họ ra khỏi núi. Ngoài núi là doanh trại của triều đình, khi Lăng Nhữ Thành vào núi, để lại 40.000 binh mã đóng giữ tại đây. Tất nhiên Hoa Dương cũng vẫn còn ở đây. Kể từ lúc Trần Kính Tông vào núi ngày hôm trước, trong lòng Hoa Dương chưa bao giờ có giây phút bình yên chuyện liên quan đến sống chết của Trần Kính Tông. Dù hắn hứa đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trừ phi Trần Kính Tông thật sự nguyên vẹn xuất hiện ở trước mặt nàng, không thì Hoa Dương cũng không dám nói với bản thân mình rằng Trần Kính Tông đã chết của Trần Cảnh Tông có đã bị phá vỡ. Sáng hôm qua, trong núi có khói báo động, Hoa Dương hỏi Chu Cát biết được chỗ đó không phải là phương hướng của Bạch Hà Lĩnh. Nếu Trần Kính Tông thực sự gặp nguy hiểm ở Bạch Hà Lĩnh tả vệ đại hưng chắc chắn sẽ đốt khói báo động. Sau đó chính là một trận giết chóc kinh thiên động địa có thể cảm nhận được. Cho đến tối hôm qua, lăng xoái phái một trinh thám chạy nhanh nhất tới báo cáo, nói rằng dự vương và phản quân đã đầu hàng. Trinh sát đó cũng truyền lời nhắn của Trần Kính Tông tới riêng nàng, nói rằng hắn vẫn bình an vô sự. Sau khi chắc chắn Trần Kính Tông vẫn còn sống, hoa dương cuối cùng đêm tối cũng có thể an giấc. Hôm nay, nàng và các tướng sĩ của lưu thủ cùng chờ đợi đại quân chiến thắng trở về, khi lá cờ tung bay trong gió xuất hiện trong núi, cảm nhận được tiếng hoan hô của binh lính phía sau, Hoa Dương cũng khẽ mỉm cười. Người đi ở phía trước tất nhiên là Lăng Nhữ Thành, bởi vì trong núi không tiện cưỡi ngựa, nên tất cả đại quân vào núi lần này đều đi bộ. Phía sau Lăng Nhữ Thành có các binh sĩ khiêng hai khung gỗ. Trong đó... Hai binh sĩ đang khiêng khung bên trái nhìn thấy nàng, vội vàng chạy tới, binh sĩ ở đầu khóc hét to, trường công chúa, phò mã ra bị thương, bất tỉnh rồi. Giọng nói này khiến hoa dương kinh ngạc đến mức hai chân nhũn ra, mặc dù nàng không nhìn thấy trần kính tông nằm trên khung gỗ, nhưng đã tưởng tượng ra hình ảnh hắn toàn thân đều bê bết máu. Ngô nhuận bình tĩnh hơn, một tay đỡ công chúa, đồng thời dặn dò hai binh sĩ, khiêng phò mã hồi cung. Mau truyền tống thái y lần này Hoa Dương hành quân, Tiểu Đế điều hai thái y cho tỷ tỷ, một người am hiểu chẩn đoán chữa trị bệnh không tiện nói ra, người còn lại giỏi trị thương, mục đích chính là tránh cho muội muội bị thương trên chiến trường. Hai người hai ngựa của Tả Vệ Đại Hưng không ngừng nghỉ khiêng phò mã ra chạy qua chỗ trưởng công chúa. Hoa Dương chỉ kịp nhìn thoáng qua vết máu nơi khóe miệng Trần Kính Tông. Đại quân đã khải hoàn trở về, còn gì quan trọng hơn Trần Kính Tông nữa hoa dương từ xa gật đầu với lăng nhữ thành đưa theo ngôi nhuận đuổi theo trần kính tông chu cát vừa mới tự mình đi đón tống thái y trên một khung gỗ khác thích cần nằm với vẻ mặt không có biểu hiện gì mũi tên gãy trên vai trái của hắn vẫn còn mặc dù tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng trên mặt hắn không có chút sắc mặt hồng hào nào buổi sáng nghe tin trần kính tông bị bệnh hắn liền đoán được kế hoạch của trần kính tông cũng chỉ có người trơ chẽn mặt dày như vậy mới dùng loại thủ đoạn hậu trạch này cướp đi tất cả sự chú ý của nàng Tích cần không tin nữa Trần Kính Tông có thể chiếm đoạt Hoa Dương một khắc hai khắc khi Hoa Dương phát hiện Trần Kính Tông hoàn toàn không có gì đáng ngại, lại còn nghe hắn bị bắn tên vào vai cháy, Hoa Dương có thể không đến gặp hắn. Bên trong lều của Trần Kính Tông, hai binh sĩ phụ trách khiêng khung gỗ cẩn thận khiêng phò mã ra hôn mê bất tỉnh lên trên giường còn chưa kịp lấy lại hơi, đã nghe trưởng công chúa hỏi phò mã bị thương ở đâu. Trường công chúa là nhân vật tiên nữ hạ phàm, hai người không dám nhìn thẳng, quỳ trên mặt đất lần lượt bẩm báo, hôm qua chúng thần mai phục ở núi Bạch Hà Lĩnh gặp phải phản quân, phò mã đánh chiến đẫm máu thân chúng nhiều nhát. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, bọn thần nhìn thấy khói báo động nhanh chóng đi bao vây chân áp chủ lực của phản quân, phò mã ra anh dũng, đích thân bắt giữ chủ soái phản quân quách tục tiên, nhưng khi đấu với hắn phò mã bị thương không nhẹ. Hoa dương chỉ nghe thấy đánh chiến đẫm máu thân chúng nhiều nhát Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, không biết làm sao mà mình lại ngồi ở bên giường của Trần Kính Tông. Trên người hắn mặc áo giáp, trên áo giáp đều là những vết máu vẫn chưa kịp rửa sạch kịp thời áo giáp mặc dù có thể phát huy tác dụng phòng ngự nhưng cũng không thể đau thương không lọt bộ áo giáp của Trần Kính Tông đã bị hỏng đến mức không thành hình nữa vốn dĩ sáng nay phò mã đã ngã bệnh nhưng ngài cứ không chịu nhờ bọn thần khiêng không chịu để các tướng sĩ xem thường khăng khăng mặc áo giáp ngầm cao đầu tự mình bước ra kết quả sức cùng lực kiệt trước khi ra khỏi núi liền ngất đi hoa dương nhìn gương mặt thái nhợt đầy bụi đất và mồ hôi của trần kính tông tầm mắt dần dần mơ hồ chu Cát đưa tống thái y tới triều vận triều nguyệt phú quý cũng bưng ba chậu nước sạch tới rất nhanh triều vận triều nguyệt phú quý dẫn hai binh sĩ lui xuống Tống Thái Y muốn cởi áo choàng đang mặc trên người Trần Kính Tông kiểm tra vết đao trên người hắn. Ngô Nhuận khuyên nhủ Hoa Dương, hay là người tránh đi, đợi phò mã băng bó xong rồi quay lại. Hoa Dương sợ để lộ tâm tình của bản thân, chỉ lắc đầu, bảo Ngô Nhuận mang ghế đến, nàng ngồi ở đầu giường, nhìn Tống Thái Y cởi y phục của Trần Kính Tông. Trần Kính Tông xuất trinh lâu như vậy, hết lần này đến lần khác xông lên phía trước làm sao có thể không bị thương chút nào áo choàng cười ra để lộ bờ vai ngực và bụng chằng chịt vết thương có vết đã kết vảy có vết mới thêm hôm qua cạnh vết thương ở chỗ dao đâm sâu nhất trai lại hoa dương lập tức lấy khăn tay ngôi nhuận đã mang tới quay đầu sang một bên Vài tháng qua, không nói nàng và Trần Kính Tông gặp nhau ngày ngày, cứ cách mấy ngày đều luôn có thể ngồi cùng nhau nói chuyện, nhưng mỗi nàng hỏi Trần Kính Tông có bị thương không, hắn đều làm như thể mình lợi hại đến mức ông trời cũng không thể khiến hại bị tổn thương, Hoa Dương cũng không thể bảo hắn cởi quần áo để nàng kiểm tra thế nên thực sự nghĩ rằng hắn chỉ bị cháy nắng bôn ba sụt cân đi, không có khổ sở gì. Cho đến giây phút tận mắt chứng kiến. Hoa Dương đương nhiên biết, dẹp yên quân phản loạn lần này chết rất nhiều binh sĩ, biết trên người mỗi binh sĩ gần như đều có vết thương như vậy, đầu đầu cũng đều bị thương nghiêm trọng hơn Trần Kính Tông, cũng có vô số binh sĩ chết không kể xiết trên chiến trường. Nhưng nàng chỉ có cơ hội nhìn thấy vết thương của Trần Kính Tông. Cành vàng lá ngọc được nuông chiều 21 năm ngay cả bị mũi cắn cũng phải vội vàng bôi thuốc như nàng, đột nhiên chứng kiến tận mắt cảnh người gối đầu bên cạnh mình bị thương như vậy, sao nàng có thể chịu được chứ? Nàng còn có thể nhẫn nhịn không phát ra âm thanh, nhưng chiều vận, chiều nguyệt đều đã bắt đầu nghẹn ngào rồi. Tống Thái y vẻ mặt đầy phức tạp liếc nhìn ba chủ tớ những người như thể chưa bao giờ nếm trải ca bói lửa nhân gian. Hắn đúng là người được tiểu đế phái tới chăm sóc trưởng công chúa, nhưng Tống Thái Y đã mấy tháng nay không ăn không ngồi rồi trong doanh trại sau mỗi lần giao chiến đều sẽ gia tăng số lượng lớn thương binh. Tống Ngự Y giúp quân Y chữa trị một phần thương binh, so với thương thế gãy tay gãy chân của những người kia, vết thương trên người phò mã chỉ là con kiến. Tống Thái Y thậm chí còn không hiểu, trước đây nhìn phò mã giống như một tòa tháp sắt sao lại vì chút vết thương nhỏ này mà đổ bệnh. Trong lòng thấy sai sai, nhưng Tống Thái Y tuyệt đối sẽ không phát hiện ra chỉ vừa rửa vết thương cho phò mã ra, vừa bảo trưởng công chúa không cần lo lắng. Ngoài rửa sạch vết thương, Tống Thái Y còn thuận tay lau một lượt máu và mồ hôi trên người mình phò mã ra, bôi thuốc bảo đảm phò mã ra không có gì đáng ngại với trưởng công chúa lần nữa Tống Thái Y mới lui xuống. Trần Kính Tông vẫn còn nhôn mê, hoa dương bảo ngô nhuận, triều vân, triều nguyệt lui xuống hết. Ba người cũng biết điều cáo lui. Trong lều chỉ còn lại hai phô thê, giữa ban ngày cũng không cần lo lắng bóng sẽ chiếu lên lều Hoa Dương nhìn gương mặt xanh sao đã được lau sạch của Trần Kính Tông, nhìn thân thể hắn bởi vì không thể đè lên vết thương trên lưng mà phải nằm nghiêng. Hoa Dương chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn, mắt nhìn hắn, nắm lấy bàn tay chai sạn của hắn. Khi Trần Kính Tông mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ toàn là nước mắt của nàng. Hoa Dương, nàng theo bản năng muốn đứng dậy. Mới ngẩng vai lên, Trần Kính Tông nắm lấy tay nàng ôm nàng vào trong lòng. Hoa Dương, vết thương của chàng. Trần Kính Tông vùi mặt vào mái tóc đen tuyền mềm mượt của nàng, hít một hơi thật sâu, không sao, vết thương nhỏ, không chết được. Hoa Dương rất muốn nhéo hắn một cái, nhưng hai người quá gần nhau, nếu nàng vung tay lung tung, có thể sẽ đụng phải những vết thương của hắn. Nàng chỉ có thể mặc hắn ôm nàng, trách cứ, không phải chàng nói đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, sao lại còn bị thương nặng như vậy. Trần Kính Tông, dù sao cũng là 10.000 binh lính tinh nhuệ, ta có chuẩn bị bao nhiêu đi chăng nữa, cũng phải dùng đau thật thương thật để chém giết. Hoa Dương vẫn còn sợ hãi, những vết đau đó, nếu chém mạnh hơn chút nữa, có lẽ hắn thật sự sẽ hoàn toàn ngã xuống hồ máu như nàng từng mơ. Trần Kính Tông chạm vào mặt nàng, nước mắt của nàng giống như nước cam lộ của quan âm Bồ Tát nhỏ một giọt cho ta liền ngừng đau thêm vài giọt nữa sẽ trường thọ trăm tuổi. Hoa Dương Chàng còn nói được những lời không đàng hoàng này, có thể thấy được thật sự không có vấn đề gì nghiêm trọng, vậy ta đi gặp lăng Soái. Trần Kính Tông lập tức ôm chặt lấy nàng, có nàng ta mới có sức để không đàng hoàng, nàng đi rồi, ta có thể lại đau mất đi nữa, thậm chí ngủ rất lâu. Hoa Dương lấy tay che miệng hắn lại, Trần Kính Tông hôn lòng bàn tay nàng, Hoa Dương rút tay lại, Trần Kính Tông ôm lấy mặt nàng. Hoa Dương liếc nhìn trên ngọn tóc hắn không biết dính máu hay mồ hôi, cao mày hỏi, hai đêm nay có xúc miệng không? Trần Kính Tông xoa đầu nàng, nói, đúng là tiên nữ hạ phàm, lúc nào cũng không quên tao nhã. Hoa Dương, tiên nữ có tác dụng gì còn không phải gả cho người không tao nhã như chàng rồi đấy sao? Trần Kính Tông, nàng đừng có oan uổng với ta, ta sớm đã sửa mấy tật thối đấy rồi, trên chiến trường không có điều kiện để chú ý mà thôi. Hoa Dương hừ một tiếng, một lúc sau hỏi, khát nước, đói bụng không? Trần Kính Tông, khát rồi nàng cho ta uống, đói rồi nàng cho ta ăn. Hoa dương, có thể ngồi dậy thì tự mình ăn. Trần Kính Tông, không ngồi dậy được cả đời này chắc cũng chỉ có hôm nay có thể sai khiến được nàng một lần, nàng không giúp thì ta thả chết đói. Hoa dương, nàng ngồi dậy trước chỉnh lại y phục, sau đó gọi Triều nguyệt đang canh ở bên ngoài tới phòng bếp nấu món gì ngon. Trong liều có nước, nàng rót một bát ngồi bên giường đút cho Trần Kính Tông. Đời người lúc ốm đau bao giờ cũng nhận được yêu đãi, huống hồ là phò mã vừa mới thoát khỏi kiếp chết. Bên ngoài lều, mặc dù mô nhuận không cố ý nghe động tĩnh ở bên trong, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra tình cảnh phò mã và công chúa ân ái cùng nhau. Vì vậy, tuy biểu công tử bị thương rất nặng trước khi công chúa tự mình rời khỏi phò mã, hắn sẽ tạm thời giấu giếm. Biểu ca, biểu ca, rốt cuộc không phải là ca ca ruột. Trong doanh trại này, vào thời khắc này, không ai có thể vượt qua sức nặng của phò mã trong lòng công chúa. Trong một liều khác quân y đã rửa sạch vết thương cho Thích Cần có thể rút mũi tên ra bất cứ lúc nào. Mũi tên đâm vào thịt càng lâu, đối với Thích Cần mà nói lại càng thêm nguy hiểm. Quét tầm mắt lần nữa qua liều chạy Thích Cần rũ mắt xuống, nhìn dưới chân nói, bắt đầu đi. quân y chuyển tới trao cho một mảnh nút chai sạch, Thích Cần không dùng, quân y cũng không gượng ép nữa, một tay đỡ chân trái của Thích Cần tay còn lại nắm lấy mũi tên gãy đang khẽ đông đưa theo nhịp thờ của Thích Cần. Thích Cần cắn răng nghiến chặt từ lúc bắt đầu đến khi xong, vẫn không hé ra tiếng nào. Quân y mới rút mũi tên ra, một người khác mới kịp thời dùng gạc sạch băng lại vết thương cho Thích Cần cầm máu cho hắn. Máu nhanh chóng thấm qua lớp băng gạc, Thích Cần vẫn nhìn xuống mặt đất. Hắn đột nhiên hiểu ra tại sao một số nữ tử hậu trạch không tiếc thể diện cũng phải dùng mọi thủ đoạn để tranh sủng. Bởi vì chỉ cần thắng, không những có được sủng ái còn có thể đâm một nhát dao tàn nhẫn vào tim kẻ thua cuộc. Trường 122, Hoa Dương đỡ Trần Kính Tông uống nước, sau đó còn bón cơm cho hắn ăn, nàng cũng ăn cơm luôn ở chỗ hắn. Cơm nước xong xuôi, Trần Kính Tông cảm thấy đầu ngứa ngáy nên bảo Hoa Dương gọi phú quý đến gội đầu giúp hắn. Trần Kính Tông biết trên đầu mình dính cả máu của quân địch kể cả Hoa Dương có chịu giúp hắn gội đầu đi chăng nữa thì hắn cũng không nỡ bắt nàng động tay vào, khiến nàng khó chịu. Vậy thì để ta đi gặp lăng xoái, Hoa Dương vẫn nhớ đến việc quan trọng cần phải làm. Sau khi Lăng Nhữ Thành đánh thắng trận, nàng thân là trưởng công chúa đi theo đoàn quân làm sao có thể mặc kệ không hỏi han gì được. Bao gồm cả tên dự vương mới bị bắt sống kia, nàng cũng phải đi gặp mặt một lần. Cái gì cần giữ thì giữ lại, cái gì không nên giữ nữa thì phải rứt khoát bỏ đi. Trần Kính Tông nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra nói quên mất nói chuyện này với nàng, thích cần cũng bị thương rồi. Hoa Dương gấp gáp hỏi, bị thương như thế nào? trần kính tông bị chúng một tên vào vai nhưng mà nhìn tinh thần vẫn tốt lắm chỉ bị đau một chút khi rút tên ra mà thôi bây giờ nàng đi gặp lăng soái trước đi đợi lúc nàng quay lại thì ta cũng chuẩn bị xong rồi sau đó ta sẽ đi cùng nàng tới thăm huynh ấy để huynh ấy nhìn thấy ta có thể xuống đất đi lại được rồi có lẽ huynh ấy sẽ yên tâm hơn chút nếu không lại mất công lo lắng cho ta hoa dương cũng cảm thấy để phu thê hai người cùng đi với nhau thì hợp lý hơn trong quân doanh đông người phức tạp Kể cả là giữa biểu ca biểu muội với nhau đi nữa thì cũng nên tránh đi mấy lời đàm thiếu không đáng có. Hoa Dương không muốn có người nào đó nhìn thấy nàng đơn độc đi vào doanh trướng của biểu ca. Nhưng nàng cũng lo lắng không biết Trần Kính Tông có chống đỡ nổi hay không, hắn vừa mới hôn mê tỉnh dậy chưa được bao lâu. Trần Kính Tông cười ta vừa ngửi thấy tiên khí trên người nàng nên bây giờ giống y như người chưa từng bị thương luôn vậy. Phố quý bưng nước đi vào. Hoa Dương làm như không nghe thấy câu nói kia của Trần Kính Tông, vậy ta đi gặp lăng Soái trước. Mô Nhuận, Châu Cát đang ở bên ngoài, chờ hộ tống công chúa đi. Trên đường đi, Mô Nhuận cuối cùng cũng bẩm báo cho công chúa về việc thích cần bị thương. Hoa Dương, ừm, việc này phò mã đã nói cho ta nghe rồi. Mô Nhuận nghe vậy thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã không làm hỏng cơ hội hòa thuận giữa phò mã và công chúa. Nghe một chút cũng hiểu được công chúa đã biết chuyện này rồi. Thế mà nàng vẫn chọn ở cạnh chăm sóc phò mã thêm một lát bây giờ đi ra ngoài cũng là để làm chính sự. Nhìn những năm trước mà xem thích cần không những không hề lấy được một chút tình cảm nào của công chúa mà đến cả tình cảm biểu ca biểu muội một năm gặp mặt nhau vài lần chắc cũng chẳng có bao nhiêu. Hoa dương ở trong trướng lớn của lăng nhữ thành gần 30 phút. Sau đó nàng qua xem nơi dự vương bị nhốt thuận tiện đi qua xem doanh trướng của quách kế tiên. Lần gần nhất mà hoa dương gặp dự vương là vào trung tuần tháng bay. Khi đó dự vương mập đến nỗi chỉ mỗi việc lên ngựa thôi cũng cần người đỡ mới lên được. Bây giờ mới chỉ mới ba tháng không gặp mà dự vương đã gầy đến độ chỉ còn bằng một nửa của ngày trước. Không thể không nói, dự vương sau khi gầy đi cuối cùng nhìn qua cũng có nét trông giống như từ của Lâm Quý Phi hơn rồi. muội muội ta hối hận rồi, ta không nên tin lời chia rẽ của cảnh vương, không nên nghĩ rằng Hoàng thượng là Trần. Sự thật chứng minh, mặc dù dự vương gầy đi rất nhiều, nhưng não thì vẫn cứ thế. Không hơn trước được chút gì cả. Đến tên của Trần Kính Tông hắn ta cũng chưa thể nói ra hoàn chỉnh được đã bị người mà lăng nhữ thành phái trông coi ngục tối nhét rẻ vào miệng. Hoa Dương rất hài lòng với sự im lặng này của Dự Vương, nàng nói hết những lời cần nói sau đó thì đi thăm Quách Kế Tiên. Trên tay chân Quách Kế Tiên đều được xích bằng những chiếc xích sắt to nặng. Mặc dù cùng là cảnh tù nhân như nhau, nhưng nhìn Quách Kế Tiên vẫn có thể thấy được cốt cách của một đại tướng quân. Hoa Dương Kinh bị dự vương, còn khi nhìn Quách Kế Tiên, mắt nàng lạnh như băng. Nàng hận người này, vừa nãy khi ở chỗ Lăng Nhữ Thành, nàng đã hiểu rõ đầu đuôi của cuộc chiến ở sườn núi Bạch Hà. Hóa ra ban đầu Quách Kế Tông muốn bắt sống Trần Kính Tông, mục đích là để ép triều đình lui quân. Trần Kính Tông há lại là loại người dễ dàng đầu hàng nghe theo người khác như thế hay sao? Hai người mà cả đời này hắn không muốn để lộ ra sự yếu đuối cho đối phương thấy nhất chính là nàng và bố chồng nàng. Càng là như vậy, hắn sẽ càng không để bản thân rơi vào tình trạng thảm hại đó. Lăng Nhữ Thành là bạn cũ của bố chồng nàng. Chắc chắn kiếp trước bố chồng nàng biết rõ chân tướng sự việc nhưng ông ấy giấu nàng. Ông chỉ nói trùng hợp là phản quân có mai phục một vạn quân ở sườn núi Bạch Hà là do mệnh số của Trần Kính Tông và Đại Hương tả Vệ đã an bài như vậy nên mới động chúng quân mai phục. Bố chồng không muốn nàng phải chịu quá nhiều nỗi đau từ cái chết của Trần Kính Tông, còn ông ấy thì chỉ sau một thời gian ngắn mà đau buồn đến bạc cả đầu. Lúc đó bởi vì không biết nguyên do, nên đúng thật là Hoa Dương chỉ rơi lệ vì Trần Kính Tông còn trẻ mà chết yếu thôi. Bây giờ, Hoa Dương biết hết mọi chuyện rồi, nàng cũng vui mừng vì bây giờ Trần Kính Tông vẫn còn sống, đang ở trong lều chờ nàng trở về. Nhưng đồng thời nàng cũng đau lòng thay cho Trần Kính Tông quật cường hy sinh ở kiếp trước. Lần mưu phần này, kể cả chủ mưu có là dự vương hay cảnh vương cũng đều như nhau cả, ngươi cũng đều là con dao sắc bén nhất trong tay bọn họ. Trong lần dẹp loạn này, những tướng sĩ đã hy sinh đều là con dân của chúng ta. Rõ ràng bọn họ có thể đến biên quan bảo vệ quốc gia, nhưng mà chỉ vì dã tâm của các ngươi mà họ phải chết dưới chính lưỡi đao của chính đồng bào mình. Quay kế tiên, không tính những chiến công vào uy danh của ngươi trước đây. Từ nay về sau này, kể cả có là 10 năm, 100 năm, 1.000 năm hay vạn năm đi chăng nữa, người cũng không bao giờ còn xứng đáng với hai chữ tướng quân nữa. Từ khi Hoa Dương bước vào, Quách Kế Tiên vẫn luôn cụp mắt nhìn xuống, nhưng khi nghe câu nói của nàng, cuối cùng hắn cũng ngẩng mặt lên nhìn vị trưởng công chúa mà trước kia hắn chưa từng để vào mắt này. Nhưng Hoa Dương không thèm nhìn hắn mà xoay người rời đi. Khi tấm mảnh trứng rơi xuống, bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng cười trào phúng của nam nhân, cười mãi cười mãi, cuối cùng tiếng cười truyền thành tiếng khóc. Dưới sự chăm sóc cẩn thận chu đáo của Phú Quý cuối cùng Trần Kính Tông cũng gội đầu sạch sẽ còn đánh răng cẩn thận nữa. Phò mã, vết thương của người nghiêm trọng đến thế cơ à? Phú Quý lo lắng hỏi, Trần Kính Tông, để ta thử chém ngươi một đao xem sức lực thế nào nhé? Mặc dù hắn giả vờ hôn mê nhưng mà những vết thương do đao kiếm chém trên người đều là thật. Bị thương như vậy mà hắn nói không thấy đau chút nào thì hắn chính là thần tiên sống rồi. Phố Quý nhìn chủ nhân như vậy rất đau lòng. Trần Kính Tông cút ra chỗ khác dừng dùng ánh mắt buồn nôn đó để nhìn ta. Phố Quý, hắn ta trưng ra bộ mặt tủi thân rồi lôi ra ngoài. Trần Kính Tông nằm nghiêng dựa vào lưng ghế ánh mắt của hắn lạnh dần. Vì nghĩ cho đại cục nên bây giờ hắn chưa thể làm gì thích cần cả. Nhưng thích cần đừng mơ có chuyện có thể khiến Hoa Dương lo lắng chăm sóc cho cái tên xúc sinh giết hại đồng bào như y. trưởng công chúa, ngài đã trở về. Tiếng của phú quý vọng từ bên ngoài vào trần kính tông nghe vậy vội vàng thu lại cảm xúc. Hoa Dương đứng bên ngoài doanh trướng một lúc mới đi vào. Nàng tưởng rằng bản thân đã đủ bình tĩnh để đối mặt với Trần Kính Tông rồi, nhưng khi bước vào trong trướng, nhìn thấy Trần Kính Tông đang ngồi dựa vào ghế, Hoa Dương lại nhớ đến một Trần Kính Tông trong cuộc chiến đẫm máu trên sườn núi Bạch Hà trong kiếp trước. Một người khi mà đã cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực cũng không cách nào giết nổi một tên phản quân, người đó đã chọn cách tự sát cũng nhất định không chịu để bị bắt sống. Nàng nhớ về một Trần Tứ lang như thế. Trần Kính Tông đang định hỏi nàng làm gì mà đứng ngoài đó lâu đến vậy. Hắn cũng không nghe thấy tiếng nàng nói chuyện với phú quý nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã thấy vị trưởng công chúa ngày thường kiêu ngạo giờ đây đang đứng ngay cửa đột nhiên khóc lệ rơi như mưa. Mặc dù nàng đã lập tức thả tấm mảnh che xuống nhưng hai hàng lệ vẫn rơi xuống từng giọt từng giọt như đang rơi thẳng lên tim hắn. Ngày trước hắn còn từng trông mong một ngày nào đó vị tổ tông này có thể rơi lệ vì hắn. Bây giờ ngày này đến rồi nhưng Trần Kính Tông không cảm thấy vui vẻ một chút nào cả. Hắn thà rằng nàng luôn mang trên mình vẻ mặt cao ngạo, thà rằng nàng lúc nào cũng mang ánh mắt như dấu đau, giọng điệu lạnh nhạt xỉa sói cũng được chứ hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của nàng thêm lần nào nữa. Sao vậy, ở bên ngoài nghe thấy chuyện gì không hay rồi? Trần Kính Tông đi đến kéo mảnh ra tìm thấy cái người đang quay lưng khóc trộm. Hắn kéo nàng ôm vào lòng, bất đắc dĩ hỏi. Bộ y phục sạch sẽ hắn vừa mới thay ra nhanh chóng bị hoa dương làm ướt một mảng lớn, cảm giác lạnh lạnh thấm vào tận ngực của Trần Kính Tông. Hoa Dương tìm một lý do trả lời lại hắn ta nghe nói phản quân muốn bắt sống chàng. Trần Kính Tông chẳng phải là chúng vẫn chưa bắt được ta hay sao? Lão Thái thái nhà chúng ta ở trên trời vẫn đang nhìn xuống kia kìa. Cũng chỉ có tiểu tiên nữ như nàng mới có thể chịu được lời phó thác của bà ấy thôi. Hoa Dương, nàng phát hiện ra bất luận dù cảm xúc của nàng có trầm trọng đến đâu đi chăng nữa thì Trần Kính Tông luôn có thể dùng vài ba câu nói cũng có thể khiến nàng không thể buồn được nữa rõ ràng ban đầu là nàng đem lão thái thái ra để trêu đùa hắn bây giờ lại bị hắn mượn lý do này để an ủi lại nàng nhưng mà đúng thật là hoa dương cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi nàng ngẩng đầu lên trần kính tông thấy hai tròng mắt nàng hồng hồng còn trước ngực hắn thì xuất hiện hai vòng tròn ướt đẫm trần kính tông cúi đầu nhìn nhìn hắn vừa kéo kéo áo ngoài vừa oán giận nói nàng khóc cũng giỏi thật đấy khóc ướt một bên xong còn biết đổi qua bên khác khóc tiếp Hoa Dương cũng nhìn nhìn hai vòng tròn buồn cười ở trước ngực hắn, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Người đẹp như hoa mẫu đơn, quả nhiên khi cười vẫn là đẹp nhất. Trần Kính tông tiến lên một bước ôm lấy nàng muốn hôn một cái. Hoa Dương kịp thời lấy tay chặn giữa hai người, nàng nghiêng đầu nói, đây là doanh chướng của chàng, chàng thì có thể thay đổi y phục bất cứ lúc nào nhưng chàng đừng làm ướt y phục của ta. Nếu như hai người đứng sát lại một chỗ thì vết ướt kia trên người hắn chắc chắn sẽ dính ướt qua y phục của nàng mất. Trần Kính Tông, sao nàng không chịu nói đạo lý thế, chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn là thế nào? Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn, chỉ người cậy quyền hoành hành, làm theo ý mình nhưng không cho người khác chút tự do nào cả. Khóe miệng hoa dương hơi nhếch lên, bây giờ hắn mới biết điều này hay sao? Lúc nàng giờ tính công chúa ra thì tính khí cũng không dễ chiều chút nào đâu. Trần Kính Tông tiện tay cởi áo ngoài ra trung y bên trong cũng ướt thành hai vòng tròn, hắn lại tiếp tục cười. Hắn cao hơn nàng rất nhiều, mặt Hoa Dương đúng đối diện ngay bộ ngực chi chít đầy vết thương của hắn. Trần Kính Tông lo nàng nhìn chằm chằm ngực hắn một lúc lại khóc nên hắn nhanh chóng đi vào bên trong thay y phục. Hoa Dương đột nhiên kéo lấy tay hắn, đợi Trần Kính Tông đứng vững, nàng liền vòng tay ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng hôn xuống nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi lên từng vết thương trên ngực hắn. Trần Kính Tông, khi Hoa Dương định tiếp tục hôn lên vết thương của hắn thì nàng chợt cảm thấy hắn lại bắt đầu không đàng hoàng rồi. Mặc dù ngoài miệng hắn không nói gì, nhưng hắn đã biểu hiện ra rồi, chứng cứ xác thực xuất hiện ngay trước mặt nàng. Hoa Dương bỏ lại hắn mà bước ra ngoài trước đi được hai bước nàng chợt nhớ ra chắc chắn bây giờ thần sắc của bản thân không ổn lắm thế nên nàng chỉ đành tức giận quay lại bên trong. Trần Kính Tông cũng không dám đi theo. Nếu bây giờ đi vào theo để nàng thấy, há chẳng phải thêm dầu vào lửa hay sao? Trên bàn để một ly trà đã nguội, Trần Kính Tông uống ừng ực một hơi hết nửa chén trà. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn mới đi vào bên trong. Hoa dương bày ra bộ mặt khó chịu ngồi trên ghế. Trần Kính Tông ho nhẹ, sau đó lấy chung y từ trên giá tự mình mặc vào, mỗi khi mặc đụng vào vết thương hắn lại hít một hơi sâu. Mỗi lần hắn suýt soa là mỗi lần sắc mặt Hoa Dương tốt hơn một chút cuối cùng nàng bước lại gần giúp hắn mặc y phục. Trần Kính Tông nhìn khóe mắt vẫn hồng hồng của nàng, nói ta cũng không cố ý mà. Chuyện này giống như nàng ăn cay cần phải uống nước vậy căn bản là không thể nhịn được. Hoa Dương im miệng, Trần Kính Tông, nhân lúc trạng thái tinh thần của ta đang tốt chúng ta đi thăm biểu ca của nàng đi. Hoa Dương lườm hắn một cái, đi nổi không? Trần Kính Tông, đi chậm một chút là được. Hoa Dương gật gật đầu, sau khi ra ngoài, nàng nhờ Châu Cát dìu Trần Kính Tông. Châu Cát không nhìn thấy vết thương trên người phò mã. Hắn tưởng rằng vết thương rất nghiêm trọng nên dùng cánh tay to lớn khỏe khoắn có lực của bản thân đỡ lấy nửa bên vai của Trần Kính Tông. Trần Kính Tông cứ thể chậm chậm đi cùng Hoa Dương đến bên ngoài doanh trướng của Thích Cần. Thích Cần đang nằm ở trên giường, y vừa nhổ tên, bị mất máu nên lúc này sắc mặt trông còn khó coi hơn lúc mới được đưa về nữa. Nghe người hầu thông báo có trưởng công chúa và phò mã đến thăm mình. Thích Cần cười nhạt một tiếng rồi bảo người hầu nhanh chóng mời họ vào. Phô thê hai người lần lượt từng người một vào trong doanh trướng. Khi Hoa Dương nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Thích Cần, dù sao cũng là biểu huynh mụi ruột thịt trong lòng nàng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa, trong lòng Hoa Dương còn có một chút tự trách bởi vì nàng không nhớ nổi kiếp trước biểu ca và kim mua tiền vệ bị dính mai phục của quân phản loạn hay không. Nàng cũng không hề có ý định nghe ngóng chuyện này, mà nàng chỉ nhớ bố chồng nàng nói với nàng Trần Kính Tông đã ra đi như thế nào mà thôi. Sau đó nàng liền về phủ công chúa để giữ chữ hiếu với phụ hoàng. Sau này trận chiến này trở thành điều cấm kỵ đối với nàng và Trần Gia, không một ai còn chủ động nhắc đến nó trước mặt họ nữa. Biểu ca, vết thương của Huynh thế nào rồi? Bởi vì từ cổ trở xuống của Thích Cần đều được đắp kín chăn thế nên Hoa Dương không nhìn rõ tình trạng vết thương vì bị tên bắn của hắn. Nhìn ánh mắt của nàng, Thích Cần hiểu ra nàng thật sự không hề biết rõ vết thương của y nặng như thế nào. Vậy thì khóe mắt hồng hồng kia của nàng chắc chắn cũng không phải do khóc vì lo lắng cho y rồi. Thích Cần cười cười, vẫn ổn, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn, phò mã sao rồi. Hoa Dương nhìn về phía Trần Kính Tông, Trần Kính Tông cũng cười cười ta cũng, đang nói giờ thì thân hình cao lớn của hắn bỗng hơi trao đảo Hoa Dương vội vàng đỡ lấy hắn, hoảng hốt gọi châu cát vào. Nàng lo lắng Trần Kính Tông lại hôn mê thêm một lần nữa. Vậy thì chắc chắn với sức nàng không thể đỡ nổi hắn. Châu Cát và người hầu của Thích Cần vội vàng xông vào. Châu Cát kịp thời đỡ lấy Trần Kính Tông tên người hầu biết điều liền lui ra ngoài. Hòa Dương cũng không còn tâm trí nào để ở lại đây nữa. Nàng nói với Thích Cần biểu ca yên tâm dưỡng thương ta đưa phò mã trở về trước. Hôm khác ta lại đến thăm huynh. Thích Cần được. Hoa Dương cùng Châu cắt mỗi người đỡ một bên trái phải, dìu trần kính thông đi ra ngoài. Tên người hầu lại đi vào chăm sóc cho Thích Cẩn, giúp Thích Cẩn kéo bớt chăn trên người xuống, lộ ra vai trái bị thương. Lúc này tên người hầu mới phát hiện ra, vết thương trên vai trù tử lại rách ra. Bây giờ đang thấm ra một mảng máu lớn. Trường 123, đại quân của triều đình tiếp tục ở lại núi ngũ đóa vài ngày. Trong thời gian này... Lăng Nhữ Thành tự mình dẫn các binh sĩ cùng nhau đào một ngôi mộ tập thể ở bên ngoài núi. Trừ một số ít các tướng lĩnh may mắn có thể được đưa về kinh thành giao phó cho người nhà, còn lại phần lớn các tướng sĩ từ trận tại núi Ngũ Đoá chỉ có thể được khắc họ tên và quê quán lên một miếng gỗ nhỏ. Chờ triều đình đem về đưa cho người nhà kèm theo tiền lương và tiền từ trận của bọn họ. Sau đó họ sẽ được chôn cất chung trong một ngôi mộ ở nơi rừng núi hoang vắng này cùng với trăm nghìn đồng bào của mình cùng nhau dùng chung một tấm bia mộ. Vào ngày tất cả các tướng sĩ từ trận được chính thức hạ táng, Hoa Dương thay mặt cho mẫu hậu, đệ đệ trong cung, đến thắp hương làm lễ cùng lăng nhữ thành trước mặt tất cả các tướng sĩ. Gió lạnh trên núi thổi bay tà váy màu trắng của nàng. Bàn tay nhỏ bé của Hoa Dương bị gió thổi đến đông cứng lại, nhưng nàng không hề cảm thấy gì cả. Nàng chỉ dùng ánh mắt man mác buồn nhìn về phía ngôi mộ và tấm bia mộ bằng gỗ lạnh lẽo ở nơi đó. Khả lân vô định hà biên cốt do thị biên trung mộng lý nhân. Dịch thơ tội nghiệp cho đống xương phơi bên bờ sông Vô Định, hãy còn là người bước vào giấc mộng của những người vợ trốn khuê phòng. Đống xương bên bờ sông Vô Định ý chỉ những người chết do chiến tranh. Tiếp trước sau khi Trần Kính Tông Tử Trận Hoa Dương cũng từng mơ thấy hắn. Hơn nữa nàng còn không chỉ mơ thấy hắn một vài lần. Nói cho cùng, khi đó nàng chỉ đơn thuần ghét bỏ đủ loại thói quen sống không cẩn thận của hắn. Chứ thực ra giữa hai người họ không hề có thâm thù đại hận gì cả. Bốn năm phu thê hai người họ bên nhau, trừ những lúc nói cạnh nói khóe nhau ra thì cũng có cả những niềm vui tiếng cười. Kể cả chuyện chăn gối thân mật mà nàng tỏ ra kháng cự nhất thì thực ra nàng cũng không hoàn toàn ghét bỏ nó cũng từng có lúc nàng nhớ lại làm cả người mềm nhũn, mặt nóng rực cả lên. Bây giờ Trần Kính Tông vẫn có thể khỏe mạnh đứng cạnh nàng, vậy nên nàng cũng không cần trải qua những đêm dài cô đơn khó ngủ nữa rồi. Nhưng còn phụ mẫu, thê tử và hai tử của những nam nhân đang nằm dưới ngôi mộ kia thì thế nào? họ sẽ đau lòng đến chừng nào khi biết tin nhi từ nhà mình trượng phu của mình không còn nữa sau khi thắp hương xong hoa dương quay trở lại doanh trướng khóe mắt nàng vẫn ửng đỏ mặt thì bị gió thổi cho lạnh băng trần kính tông cầm theo chiếc khăn còn tỏa ra hơi ấm đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng giúp nàng lau mặt trên mặt hắn hiện lên tâm trạng cũng nặng nề hiếm thấy hoa dương hỏi lần dẹp quân phản loạn này quân ta tổng cộng hy sinh mất bao nhiêu tướng sĩ trần kính tông một một trăm ba mươi hai người Hoa dương ôm lấy cổ hắn, mặt nàng dựa vào vai hắn. Nàng chưa từng gặp qua những người này, còn Trần Kính Tông thì đã cùng bọn họ huấn luyện hơn một năm trời. Hắn còn cùng bọn họ kề vai chiến đấu trên chiến trường nữa. Trần Kính Tông không muốn nàng chìm trong mớ cảm xúc bi thương này mãi, hắn cười cười, vỗ lưng nàng, được rồi, tất cả đều đã kết thúc rồi, chúng ta mau chóng thu dọn đồ đạc thôi, đại quân phải lên đường rồi. Dùng tính mạng của vài ngàn vài vạn tướng sĩ để đổi lấy sự an ổn cho vài chục vạn, vài trăm vạn lê dân bách tính Âu cũng là xứng đáng rồi. Đại quân triều đình bắt được sự vương ở phủ Nam Dương, Hà Nam. Mà phủ Nam Dương cách kinh thành hơn 2.000 dặm. Nhắc đến chuyện này, nếu Hoa Dương và Trần Kính Tông thay đổi lộ trình đi về hướng nhà cũ của Trần Gia ở thành Lăng Châu thì sẽ gần hơn rất nhiều. Chỉ là đường có xa đến thế nào thì cuối cùng bọn họ cũng đều quay về kinh thành cả. Khi bọn họ rời đi kinh thành đang vào hạ, khi bọn họ quay về thì kinh thành đã vào đông rồi. Kể cả doanh trướng có được dựng kín đến đâu thì thi thoảng vẫn có cơn gió lạnh lùa vào, làm cho chậu than ở trong phòng trở nên không còn tác dụng mấy. Nói đến cũng lạ, rõ ràng ban đêm Triều Vân và Triều Nguyệt cũng chỉ đắp một tấm chăn còn không ấm áp bằng chăn của Hoa Dương, thế mà hai nha hoàn ấy vẫn khỏe mạnh bình thường, còn Hoa Dương thì lại bị cảm lạnh. Ban ngày nàng ngồi trên xe ngựa cũng ho, ban đêm nghỉ ngơi trong doanh trướng cũng ho. Đêm khuya Trần Kính Tông âm thầm đi vào. Vì để che giấu việc hắn đang ở đây, doanh trướng của Hoa Dương đã tắt nến từ sớm. Ta đã khuyên nàng không nên đi theo quân từ đầu mà nàng không nghe, giờ thì đổ bệnh rồi đó có thấy không? Hai người chen trúc đắp chung một tấm chăn, Trần Kính Tông sơ sơ chán nàng nói. May mà lần này có hai vị đại phu cũng đi cùng, nàng sốt liên tục hai đêm một ngày bây giờ cuối cùng cũng không sốt nữa rồi. Hoa Dương không còn sức lực nói, nếu như chàng qua đây chỉ để nói mấy câu này thì bây giờ chàng đi được rồi đó. Trần Kính Tông ta qua đây là để gác đêm giúp trưởng công chúa. Hoa Dương véo vào phần thịt bên trong bắp tay hắn. Hai người đã ân ái nhiều lần thế nên Hoa Dương biết rõ bắp thịt trên người hắn chỗ nào cũng cứng ngắc chỉ có thịt chỗ này là dễ véo một chút. Thực ra thì đùi hắn cũng có nhiều thịt nhưng nếu nàng ra tay ở chỗ đó, khéo trong lòng Trần Kính Tông còn âm thầm vui vẻ cũng nên. Cánh tay bị nàng nhéo đau Trần Kính Tông hít sâu một hơi nói, làm ấm giường cũng là một trong những công việc mà người gác đêm cần làm ta nói sai ở đâu à. Hoa Dương, kể cả chàng nói cái gì đi chăng nữa thì kể từ lúc chàng mở miệng nói chuyện là chàng đã sai rồi. Trần Kính Tông, được vậy thì bây giờ ta sẽ bịt miệng mình lại. Nói xong, hắn ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng hôn. Hoa Dương nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác, đẩy hắn ra rồi nói, ta ốm như thế này, chàng còn muốn hôn, nhỡ ta lây bệnh cho chàng thì sao? Trần Kính Tông kéo nàng về ôm lấy gương mặt nóng bừng bừng của nàng nói, chỉ với tí bệnh vặt này của nàng mà còn muốn lây cho ta à? Nếu ngày mai ta hắt xì một cái thôi thì cũng xem như là nàng thắng. Có thể là do bệnh của Hoa Dương không đủ mạnh, đến nỗi mà vài ngày sau nàng khỏe lại rồi, Trần Kính Tông vẫn chẳng hề có biểu hiện ốm sốt gì cả. Chỉ là vào mỗi đêm, Trần Kính Tông vẫn lèn vào, dùng danh nghĩa làm ấm giường cho nàng mà ở lại. Hoa Dương sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng nàng cũng rất thích hiểu gác đêm này của hắn. Đắp chăn lên, bên cạnh còn có thêm một cái lò sưởi chạy bằng cơm như hắn nằm cạnh nữa, vậy thì kể cả bên ngoài doanh trướng trời có gió thổi tuyết rơi, Hoa Dương cũng không cảm thấy lạnh. Dạng sáng, gió ngừng thổi, nhưng tuyết vẫn còn rơi, bên ngoài là một vùng tuyết phủ trắng xóa. Trần Kính Tông đã tỉnh dậy từ sớm, hắn đến doanh trướng của Lăng Nhữ Thành ngồi được một lát rồi. Sau đó lại đi thẳng về doanh trướng của Hoa Dương. Hoa Dương khoác áo choàng ngồi trên ghế, đang để chiều vân chạy tóc xúc. Khi nhìn thấy tuyết động trên vai của Trần Kính Tông, Hoa Dương có thể tưởng tượng ra bên ngoài đổ tuyết to đến mức nào. Trần Kính Tông nhận trồi quét tuyết bằng lông gà từ tay ngôi nhuận. Hắn vừa quét tuyết trên vai vừa nhìn Hoa Dương nói, lăng xoái dặn đại quân tiếp tục đóng quân ở đây, đợi tuyết ngừng rồi đi tiếp. Hoa Dương gật gật đầu, đợi Hoa Dương chuẩn bị xong xuôi, Triều Nguyệt cũng trở về từ phòng bếp, trên tay còn cầm theo một hộp cơm, bên trong là sủi cào nhân rau mà nàng ấy tự tay gói cho công chúa và phò mã, bên trong còn có cả giấm để chấm với sủi cào. Ngô nhuận bầy bát đũa xong thì lui xuống, Trần Kính Tông dùng bát lớn, Hoa Dương thì dùng bát nhỏ. Hai người ngồi đối diện nhau, một người to cao cường tráng, một người nhỏ nhắn yểu điệu, nhìn trông giống như đôi bát trước mặt họ vậy. Trần Kính Tông nhìn Hoa Dương, trầm giọng nói, gần đây nàng có còn nhớ về tiên đế rồi khóc thầm không đó? Hoa Dương lắc lắc đầu, Trần Kính Tông, vậy hay là để ta làm cho nàng ít món mặn để nàng bồi bổ sức khỏe nhé? Hoa Dương trừng mắt nhìn hắn, Trần Kính Tông, chúng là là những người đã từng ăn vụng đồ ăn mặn trong thời gian hiếu kính với lão Thái thái khi còn ở nhà mà. Thế nên nàng cần gì phải câu nệ tiểu tiết trước mặt ta. Giống như trước đây ta từng nói ấy, chắc chắn lão thai thái sẽ không vui khi biết ta bị đói vì mấy món rau xanh chẳng có tí chất nào này đâu. Tiền đế yêu thương nàng như vậy, chắc chắn ngài ấy còn hy vọng nàng ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn cả ta ấy, để nàng có thể nhanh chóng quay về dáng vẻ trâu tròn ngọc sáng như trước đây nhanh một chút. Hoa dương không biết nên nói gì. Trần Kính Tông chẳng nhẽ nàng lo sợ một ngày nào đó ta sẽ vì chuyện này mà chê cười nàng hay sao? Hoa Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trần Kính Tông giơ tay lên trời thề, nếu như một ngày nào đó ta dám vì chuyện này mà nhạo báng nàng dù chỉ một câu, vậy thì để trời phạt ta kiếp này kiếp sau đều làm công công bên cạnh nàng. Hoa Dương cười, nàng cắp một miếng sùi cào cắn một miếng nhỏ, nhưng vẫn đáp chiều nguyệt và phùng công công đều là những đầu bếp có tay nghề rất cao. Thế nên đối với ta mà nói thì việc ăn mặn hay ăn chay cũng chẳng có gì khác biệt mấy. Vậy thì ta việc gì chỉ vì chuyện này mà phá hỏng quy tắc chứ. Nhưng mà nếu như chàng muốn ăn mặn thì cứ ăn đi, miễn là chàng không ăn trước mặt ta và đừng để người ngoài trông thấy, vậy thì ta có thể coi như không biết. Trần Kính Tông nhìn nhìn nàng thì, thì ta có thể ăn một mình cũng được còn những việc khác thì một mình ta không làm nổi đâu. Mặc dù Dương Hoa không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nàng có thể nhìn hiểu ánh mắt hắn muốn nói gì. Nàng trừng mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt nói yên tâm đi ta đã đồng ý với chàng rồi thì ta sẽ không trở mặt đâu. Mặt trần kính tông tỏ ra nghiêm túc cũng không phải không ăn thịt thì ta không chịu được chỉ là ta tò mò muốn biết liệu nàng có thể vì ta mà phá bỏ nguyên tắc hay không thôi. Dương hoa cầm chiếc thiệt sứ màu trắng ngọc nhẹ nhàng mốc sùi cào trong chén, hóa ra là như vậy à, vậy thì những việc trước đây ta đồng ý với chàng coi như bỏ qua đi vậy. Chàng tôn kính phụ hoàng như vậy, phụ hoàng ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy được an ủi. Trần Kính Tông chuyện ta tôn kính tiên đế là thật nhưng mà cũng không thể bỏ qua chuyện kia như thế được nếu không chuyện này mà để lão thái thái nhà chúng ta biết ta ngoan ngoãn để tăng tiên đế nhưng lại lén lút phá bỏ quy tắc không hiếu thuận với người. Nếu lão thái thái tức giận sau này mà xảy ra chuyện gì người không chịu báo mộng cho ta nữa thì phải làm sao? Hoa dương gắp một miếng sủi cào vừa to vừa trắng đưa đến trước mặt hắn. Trần Kính Tông rất phối hợp mà há miệng ra, ngoan ngoãn ăn sùi cào, không nói chuyện nữa. Ăn xong bắt sùi cào nóng hồi, cả người hoa dương cũng nóng rực cả lên, nàng muốn ra ngoài đi dạo một lát. Trần Kính Tông cũng không phải người ôm cái suy nghĩ, có bệnh trong người thì phải nằm yên một chỗ cả ngày. Hơn nữa bây giờ bên ngoài chỉ có một chút bông tuyết bay bay cũng không có gió, rất thích hợp để cho thân thể mỏng manh mới khỏi bệnh của công chúa ra ngoài cho thoáng khí. Bởi vì phải ra ngoài nên hoa dương thay một đôi giày làm bằng da cáo dày. Trên người nàng từ trên xuống dưới đều là một màu trắng, đến cả áo khoác ngoài và mũ cũng là màu trắng. Nếu như nàng đứng một mình ở trong tuyết chắc chắn người bên cạnh cũng không thể phát hiện ra nàng. Một tay trần kính tông cầm ô, một tay hắn cong cong lại để cho hoa dương vịn vào giống như hành động ngô nhuận hay làm. Giữa một trời hoa tuyết trắng bóc các tướng sĩ đi hành quân suốt một chặng đường dài thế nên chẳng ai có nhã hứng giống phò mã và công chúa. Bây giờ tất cả mọi người đều đang ở trong trướng, mỗi trướng có khoảng hơn 10 người. Hơn 10 tướng sĩ nguyện ý người mùi mồ hôi của nhau cũng không muốn ra ngoài vào trời tuyết rơi này. Trần Kính Tông đi cùng hoa dương ra khỏi doanh trướng. Xung quanh mênh mông đều là một màu trắng tuyết phủ, đến doanh trướng trong doanh trại đều bị tuyết phủ trắng xóa, chỉ có một số binh sĩ canh gác là nổi bật trên nền tuyết trắng. Muốn đi đâu, sau khi đi cách doanh trướng một đoạn, Hoa Dương không yên tâm mà hỏi hắn. Trần Kính Tông, ở bên kia có một cái cây, nàng không nhìn thấy sao. Hoa Dương nhìn theo hướng mà hắn chỉ, nàng nhìn thấy một cái cây cổ thụ lẫn trong trời tuyết trắng, cành lá của nó cũng bị phủ kín bởi tuyết, nên không thể nhận ra loại cây gì cả. Hoa Dương đi từng bước từng bước trên tuyết, để lại một hàng dấu chân theo sau Trần Kính Tông. Hai người đến gần gốc cây, Trần Kính Tông dắt nàng đi xung quanh gốc cây một vòng, gốc cây cổ thụ bị bốn hàng dấu chân quay lại thành một vòng tròn. Hoa Dương đột nhiên không muốn đi vào làm phá hỏng phần tuyết phía trong vòng tròn. Trần Kính Tông hỏi nàng, nàng có muốn đắp người tuyết không? Hoa Dương đốt tay sâu hơn vào bên trong đám lông cào ở áo khoác, chàng đắp đi, ta đứng xem thôi. Trần Kính Tông cười đều một cái, năm đó khi còn ở Lăng Châu, nàng còn ghét bọc kêu Lăng Châu của chúng ta tuyết nhỏ. Bây giờ ở phía bắc tuyết lớn ta cũng chẳng thấy nàng thích nó hơn xíu nào cả. Hoa dương ta dùng mắt thích là được rồi. Trần Kính Tông nhìn đôi găng tay bằng lông hồ ly màu trắng vừa tinh tế vừa ấm áp của nàng. Hắn cũng không nỡ để nàng đụng tay nên tự mình cúi xuống đắp người tuyết. Cuối cùng hắn cũng đắp được hai người tuyết cao khoảng ba thước bên trong vòng tròn, hai người tuyết này còn tay trong tay. Hai người tuyết có một người cao một người thấp, đầu cả hai đều được đắp tròn xoe, không thể nhận ra đâu là nam, đâu là nữ. hoa Dương cố ý hỏi, đây là phụ thân chàng và chàng khi còn nhỏ, phụ thân đang nắm lấy tay chàng. Trần Kính Tông, suýt chút nữa thì hắn đẩy đổ luôn hai người tuyết này đi rồi. Nhưng mà chắc chắn hắn sẽ không làm như thế rồi. Trần Kính Tông kiếm được một cái que nho nhỏ dài dài từ trong tuyết, viết lên trên đầu hai người tuyết mỗi con một chữ, một con chữ phu con còn lại là chữ thê. Hoa Dương ghét bỏ nói, ta trông không xấu như này. Trần Kính Tông ngồi xuống trước hai người tuyết khóe miệng hắn nhếch lên, nàng nói bậy bạ cái gì đấy, đây là bố mẹ chồng của nàng mà. Hoa Dương, bây giờ nàng cũng không quan tâm đến chuyện tuyết có lạnh hay không nữa rồi. Một tay nàng cầm găng tay, một tay nàng bốc lấy một nắm tuyết nhắm chuẩn vào bàn mặt giày vô liêm xì của Trần Kính Tông mà ném. Phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện .com.